Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện cá mặn thu tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 24, Giang Ngư nghe tám chuyện, lúc này vẫn chưa biết trưởng lão lợi hại trong miệng đám đệ tử này thật ra chính là nàng. Các đệ tử hứng thú bừng bừng tám chuyện tất nhiên cũng không biết. Nhưng một vài chủ sự các trưởng lão dược phong đã biết. Dù sao Giang Ngư chính thức lấy danh nghĩa đệ tử linh thảo viên bán linh thảo cho tông môn. Ngày gần đây, Dược Phong liên tiếp xuất hiện đan Dược Thượng Phẩm, mà đệ tử luyện chế ra thành phẩm đều không phải có tư chất đứng đầu chủ sự Dược Phong không thể nào không biết. Chỉ cần hơi tra qua là có thể truy ngược đến trên người ra ngư. Giờ phút này, vài vị trưởng lão Dược Phong cùng tụ lại trong một tĩnh thất trên bàn trước mặt bọn họ đặt mấy bình nhỏ. Trong bình đúng là đan Dược Thượng Phẩm được các đệ tử thảo luận kia. Một vị nam từ trẻ tuổi tóc màu đỏ lửa nói, đan dược này ta đã tra xét rõ ràng, đúng thật là hàng thượng phẩm. Mà dược tính còn tốt hơn một chút so với đan dược bình thường cùng phẩm chất. Một nữ từ xinh đẹp bên người hắn tiếp lời, vài vị đệ thư kia ta cũng hiểu biết thiên phú chỉ bình thường. Nhưng mấy lò đan dược này sát xuất thành đan cực kỳ kinh người. Bọn họ nhìn về phía ông lão ở chính giữa, ngôn cảnh trưởng lão chúng ta đều cho rằng hẳn nên dẫn ra ngư vào dược phong. Môn cảnh trưởng lão Trầm ngâm, dường như suy tư. Hai người vừa nói, tóc đỏ chính là Tê Sơn trưởng lão của Tiểu Ngọc Phong, nữ từ xinh đẹp là hàng tĩnh trưởng lão của Tiểu Đan Phong. Môn cảnh trưởng lão có điều băn khoăn, ra ngư là bởi vì phạm sai lầm mà bị phạt vào linh thảo viên, không thể bởi vì thiên phú của nàng mà phá hỏng quy củ tông môn. Hàng tĩnh nhú mày tuy nói vậy nhưng linh thảo có thể làm để từ bình thường luyện thành đan dược thượng phẩm thậm chí cực phẩm thật sự chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Luyện chế ra một lò đan dược cực phẩm, đối với một vị luyện dược sư mà nói, ngoài cảm giác thành tựu ra quan trọng hơn là có thể từ trong quá trình luyện chế tìm hiểu được rất nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như Trình Minh, sau ngày ấy, y lại luyện mấy lò đan dược tuy rằng không còn xuất hiện đan dược cực phẩm nhưng lại luyện chế đan dược bình thường, xác suất thành đan của y cũng tăng cao hơn nhiều. Các trưởng lão trưởng quản dược phong rất rõ ràng, chống đỡ dược phong, thậm chí thái thanh tiên tông, chưa bao giờ chỉ là mấy thiên tài đứng đầu ít ỏi kia mà còn có mấy chục vạn đệ tử bình thường. Các đệ tử bình thường có thể mạnh lên, thái thanh tiên tông mới có thể tiếp tục kéo dài sự hưng thịnh. Môn cảnh trưởng lão trầm mặc một lát cuối cùng nói ta đi tìm sư huynh thương lượng xem. Lúc môn cảnh trưởng lão tìm tới, môn rũ chân quân đang luyện đan. Ngôn cảnh trưởng lão ngồi ở bên ngoài, vốn tưởng rằng phải đợi mấy canh giờ, không ngờ chưa đến nửa canh giờ, ngôn rũ chân quân đã ra rồi. Vừa đi trong miệng ngôn rũ chân quân còn vừa lầm bẩm gì đó. Ngôn cảnh chân nhân nghe được đại khái là mấy lời linh tinh không nên chữ vì sao. Ông quan tâm nói, sư huynh, gặp phải chuyện khó gì à? Ngôn rũ chân quân thở dài, nhìn về phía ông, sư đệ, tìm ta có chuyện gì? Ông lão tóc bạc trắng sưng thanh niên hào hoa phong nhã là sư huynh ở tu tiên giới này, cũng không coi như hiếm lạ. Ngôn cảnh trưởng lão nói lại chuyện ra ngư cho ông nghe. Sắc mặt ngôn rũ chân quân cổ quái cuối cùng chỉ nói chuyện thua nàng vào dược phong, sư đệ đừng nghĩ nữa. Tuy trưởng lão có chút tiếp nuối lại vẫn gật đầu, đệ cũng là cho là như vậy, dù sao quy cụ tông môn không thể dễ dàng khiêu khích. Ngôn rũ chân quân nói thầm, cho dù trưởng môn có thể đồng ý, người ta cũng chưa chắc đã vui. Sư huynh nói gì cơ, sắc mặt ngôn rũ chân quân đoan chính không có gì. Lúc trở lại Linh Thảo Viên, Giang Ngư thấy hai vị khách ở trong sân. Là Hoa Vinh Trưởng Lão và Khô Vinh Trưởng Lão. Hai người ngồi ở ghế đá trong viện đang rất có hứng thú mà xem mèo đen nhỏ bới đất. Ồ, hôm nay tinh thần tiểu hắc không tồi nha. Giang Ngư rất vui sướng. Lúc mèo đen nhỏ vừa tới rất ốm yếu, trên người còn mang theo vết thương, nàng sợ nó không sống nổi. Bây giờ thoạt nhìn đã không cần lo lắng nữa. Nghe được cái tên tiểu hắc này, mèo đen nhỏ yên lặng miến răng. Nó mở to đôi mắt tròn xe màu nâu, nhìn Giang Ngư một cái, lại nhìn về phía hai lão nhân ra tốt bụng ôn hòa, không ngừng tự hỏi ở trong lòng rốt cuộc chỗ này là nơi nào. Hoa Vinh trưởng lão là nhận được tin của đồ đề. Bà kinh ngạc với tác dụng linh thảo của Giang Ngư, ngoài việc có thể làm cho bọn họ cảm ứng được sinh cơ thế mà còn có thể nâng cao xác suất thành đan. Càng nghĩ bà ấy càng tiếc cho tài năng của Giang Ngư. Một hạt giống tốt như vậy, nếu kim đan không rách nát tiếp tục tu luyện bình thường, theo thời gian tương lai tất nhiên có thể trở thành một trụ cột của Thái Thanh Tiên Tông. Đáng tiếc, Giang Ngư thấy Hoa Vinh Trưởng lão dùng một loại ánh mắt rất từ ái nhìn mình, nhìn đến sau lưng nàng có chút tê dài. Đây là lại xảy ra chuyện gì à? Nàng nghe Hoa Vinh Trưởng lão nói Tiểu Ngư, người có bằng lòng bái ta làm thầy không? Hồ Vinh trưởng lão ngồi ở bên cạnh kinh ngạc nhìn sang, vừa rồi xưa thì có nói cái này đâu. Giang ngư, nàng thậm chí không suy xét lập tức từ chối, không, không cần. Nói xong cảm thấy như vậy dường như quá cứng nhắc lại bổ sung hai câu, hiện tại ta đã không thể tu luyện, chỉ muốn ở lại linh thảo viên yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại. Hoa Vinh trưởng lão là nhất thời tiếc nối, nói ra lời rồi cũng ý thức được mình xúc động. Nhưng sau khi Giang Ngư từ chối, trong lòng bà càng thêm thương tiếc, ta có thể dạy ngươi gieo chồng linh thảo cấp cao thế nào còn có thuật luyện đan. Bà nói đến một nùa thì im bặt, luyện đan cũng cần tu vi chống đỡ, càng là đan dược cấp cao yêu cầu thời gian thành đan càng dài. Tới cấp bậc như hoa vinh trưởng lão quá trình luyện chế một vài đan dược cực phẩm cần dài đến hơn 10 ngày thậm chí càng lâu hơn nữa. Trong lúc này cần hao phí linh lực và lực tinh thần cuồn cuộn không ngừng của luyện đan sư. Cho nên, mỗi một luyện đan sư cấp cao nổi danh cũng đều là tu sĩ cấp cao. Giang Ngư bị lời này của bà ấy dọa lui ra sau một bước, lại lần nữa từ chối, không, không cần. Ta không hề có thiên phú với việc luyện đan, sợ là học không nổi. Thật ra nàng rất thích hoa vinh trưởng lão tính tình hoa vinh trưởng lão tốt ra tay lại hào phóng. Không chỉ hoa vinh trưởng lão, những cao thủ ở linh thảo viên này, Giang Ngư đều rất thích. Hằng ngày giao lưu với bọn họ, làm hàng xóm, làm bạn bè bình thường, Giang Ngư không ngại Nhưng quan hệ càng gần một bước Giang Ngư cảm thấy không quá quen Một con cá mặn dưỡng lão kiêm kỵ nhất loại quan hệ vừa thấy đã không bình thường với cao thủ và quan hệ với người có thân phận phiền toái huống chi quan hệ thầy trò ở thế giới tu tiên này là một loại cực kỳ thân mật thậm chí có đôi khi quan hệ chặt chẽ hơn xa huyết thống Hơn nữa Nàng nghiêm túc nói ta đã không theo đuổi cũng không có lòng tiến tới, thật sự không thích hợp làm đệ tử của ngươi. Lấy hiểu biết về các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, nếu thực sự có sư phụ, nàng sợ người ta sẽ bị nàng làm cho tức điên lên mất Thấy Giang Ngư thật lòng không muốn, Hoa Vinh trưởng lão cũng không hề ép buộc. Bà ấy ngồi trong chốc lát thì cáo từ chỉ còn lại Giang Ngư ngồi một mình ở trong viện. Mèo đen nhỏ quỳ dạp trên mặt đất thấy nàng lặng lặng ngồi một lát thì chuyển ánh mắt về phía mình, sắc mặt dần trở nên vui sướng. Tiểu hác, mèo đen nhỏ run run lỗ tay, lúc cô gái này gọi mình thường hay kéo dài giọng, làm mèo thật ghê tởm. Phi, cái gì mà mèo ghê tởm, nó mới không phải mèo. Ngay sau đó, nó đã bị một đôi tay ôm lên. Giang ngư bế mèo, ghét bỏ, xem móng vuốt của người đã bẩn thành thế nào rồi, đầy đất này. Nàng đặt mèo đen nhỏ ở trên bàn cũng không cần thanh khiết thuật mà dùng pháp thuật nhỏ dẫn nước tìm một cái khăn trải nghiệm niềm vui tắm cho mèo. Tiểu hắc không nhúc nhích để mặc nàng rửa móng vuốt cho mình. Điều này có thể trách nó sao? Đây là bản năng của loài mèo căng thẳng là phải đào đất. Nó cũng ghét chết đi được. Rất nhanh rửa sạch sẽ cho mèo đen nhỏ. Giang ngư không nhịn được muốn ôm nó vào trong lòng xoa mấy cách bị nhìn thấu ý đồ cục than đen vèo một cái nhảy lên trên cây. Nhóc không có lương tâm. Giang Ngư hừ một tiếng, cũng lười đuổi theo. Nàng nhìn sắc trời, nắng hơi gắt bèn từ túi chữ vật móc ra một cái trường kỳ đặt ở dưới tàng cây, lại sờ soạn quyển sách mới mua từ vạn tượng phong về. Quyển sách này nói là quyển sách chi bằng nói là một bảng xếp hạng. Giang Ngư xem mục lục trước nhìn thấy chia ra rất nhiều bảng. Bảng kỳ lân ghi lại tên 100 thiên tài nổi tiếng nhất trong ngàn năm qua ở Thái Thanh Tiên Tông. Bảng Kinh Hồng, 100 vị mỹ nhân nổi tiếng nhất trong ngàn năm qua ở Thái Thanh Tiên Tông. Bảng Tinh Thú Thiên Tài dưới trăm tuổi nổi danh ở Thái Thanh Tiên Tông. Dưới cùng mục lục có một hàng chữ nhỏ thuyết minh, bảng xếp hạng này là đệ tử lén làm giải trí cũng không đủ uy tín các vị coi để cho vui. Giang ngư vui vẻ, xem ra nơi nào cũng có người rảnh rỗi. Thân là người rảnh rỗi, Giang Ngư cảm thấy rất hứng thú với loại thư tịch bát quái này, đừng xem thường mấy thứ tạp thư này, đều là con đường quan trọng để hiểu thái thanh tiên tông đó. Mở ra trang đầu là ghi chép bảng kỳ lân, đứng đầu bảng kỳ lân cơ thanh huyền. Cơ thanh huyền, 8 tuổi vào thái thanh, ngày nhập môn là dẫn khí nhập thể, 1 năm trúc cơ, vào kiếm phong. 12 tuổi ngưng đan, sư phụ là du kiếm chân quân, tập sát lục kiếm đạo, cầm kiếm bạch phượng. 27 tuổi thành anh là nguyên anh chân nhân trẻ nhất trong vạn năm qua của Thái Thanh Tiên Tông. Trăm tuổi hóa thần cũng là hóa thần chân quân trẻ tuổi nhất Thái Thanh Tiên Tông. Giang ngư xem đến liếu lưỡi. Người này nếu đặt ở kiếp trước viết ra loại giả thiết này trên bình luận chạy ngang màn hình chắc chắc phải spam đầy tắt đi, không thú vị. Phía dưới ghi lại kỹ càng tỉ mỉ vài đại sự thích về cơ thanh huyền. Chuyện thứ nhất là năm hắn 17 tuổi, một người diện một môn phái tà đạo trên dưới tông môn, tay dính nợ máu 731 người, bị hắn chém giết sạch trong đó bao gồm hai gã nguyên anh chân nhân. Từ đây cơ thanh huyền một trận thành danh, lại xem mấy sự tích về vị này ở phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là máu chảy thành sông. Giang Ngư cảm khái một câu không hổ là sát lục kiếm, sau đó lật qua luôn. Đứng thứ hai bảng kỳ lân, Lý Thanh Lộc. Lý Thanh Lộc là luyện dược sư. Thân thể bị trời đố kỵ, năm 20 gặp được cơ duyên, xé tan gông cùng siềm xích của thân thể, một đêm thành đan, vào dược phong. Từ đây tu hành trôi chảy, 37 tuổi thành anh cùng năm luyện thành đan dược cấp 6 vũ hóa tiên đan. 188 tuổi hóa thần, trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử dược khác. Sự thích nổi tiếng nhất của Lý Thanh Lộc là lúc còn trẻ du lịch nhân gian, trên đường đi qua một sa mạc đã lâu không có mưa thấy hai con thú khóc van cầu sinh tâm sinh không đành lòng. Một giây ngộ đạo sáng tạo ra tạo hóa đan, vạn dặm xa mặt khoảnh khắc thành ốc đào. Đứng thứ ba bảng kỳ lân là khúc trung ngọc, Giang Ngư lật ba cái, sau đó lại xem bảng kinh hồng. Đáng tiếc phía trên không có hình vẽ thật sự không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc là mỹ nhân cỡ nào. Đứng đầu bảng tinh tú thật ra lại là người quen, nữ chính cơ linh tuyết, Giang Ngư nghĩ thầm không hổ là nữ chính quả nhiên là thiên tài trăm năm khó gặp. Nàng xem một lúc thì bắt đầu mệt dã rời, lật người nằm thẳng, đặt sách trên mặt cản ánh mắt vô tư ngủ mất. Mèo đen nhỏ vẫn luôn ghé vào trên cây quan sát nàng. Đã nhiều ngày ở chung, không khó để nhìn ra Giang Ngư là tu sĩ. Nhưng nó từng gặp không ít tu sĩ, chưa bao giờ gặp người lười nhác như thế. Còn có mấy ông bà lão thường tới kia, bị giam trong thân thể mèo đen nhỏ, nó không nhìn ra tu vi những người này, lại theo bản năng cảm thấy không thể trêu chọc. Thấy hơi thở của Giang Ngư vững vàng, thật sự ngủ rồi, nó lặng yên không một tiếng động xuống khỏi cây, đi đến bên người nàng. liếc mắt một cái thấy quyển sách trên mặt nàng, bốn chữ thái thanh tiên tông cực kỳ nổi bật trên sách rừng ở trong mắt nó. Nơi này thế mà lại là thái thanh tiên tông à? Sắc mặt bé mèo đen nặng nề, trước khi xác định được là người nào ám toán mình, nó tuyệt đối không dám bại lộ thân phận mình với bất kỳ ai. Đệ tử Thái Thanh Thiên Tông này nó liếc ra ngư một cái, trước đó ghét bỏ nàng cô quái lại lười, bây giờ ngẫm lại, ở chỗ này thật ra không tồi. Lúc cơ trường Linh đến, nhìn thấy là cảnh như vậy, trong tiểu viện được ánh mặt trời và hoa tơi vây quanh, trên mặt cô gái trẻ đặt một quyển sách đang ngủ ngon lành. Một con mèo đen nhỏ miễn cưỡng cũng coi như đáng yêu ngồi sổm bên người nàng, nó đang nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình một cách chăm chú. Thoạt nhìn hài hòa lại an bình. Vì chăm sóc Giang Ngư, nhóm hàng xóm ở cách đó không xa đều cam chịu không thể dễ dàng dùng thần thức xem tiểu lâu của nàng, cơ trường Linh cũng không biết chủ nhà đang ngủ. Chàng dừng bước chân, xoay người muốn rời đi. Lúc này, Giang Ngư đang ngủ chờ mình, sai thốt trên mặt từ trên trường kỷ lăn xuống. Bột một tiếng rơi trên mặt đất, cơ trường Linh ngẫm nghĩ, một hàng xóm đủ tư cách lúc này hẳn nên thuận tay giúp một chút. Chàng đi đến cong lưng, nhặt quyền sách rơi trên mặt đất lên, chuẩn bị ở trên bàn bên cạnh cho nàng. Khóe mắt ngó thấy ba chữ bảng kỳ lân. Ngũ cảm của tu sĩ hóa thần cường đại thế nào chứ? Chỉ liếc mắt một cái, nội dung một tờ đã liếc xong hết. Sắc mặt chàng không đổi, lặng lẽ đặt sách lên bàn, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Mèo đen nhỏ ngồi sổ một bên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ở trong mắt nó, giang ngư vô hải. Mà trừ Giang Ngư ra, mọi người nơi này đều chỉ là thoạt nhìn vô hại mà thôi. Giang Ngư đi vào thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên ngủ lại khó chịu như này. Nàng vốn đang ngủ ngon rất hiện thực là ánh mặt trời và hoa tươi, trong mộng cũng là ánh mặt trời và hoa tươi, còn có một con mèo con cực kỳ dính người, không cao ngạo tẹo nào. Nàng vui vẻ đi lên muốn vuốt mèo, bất chợt hụt chân, thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Rơi xuống một chỗ thật tối, thật lạnh lẽo. Nàng không nhìn thấy gì cả, sợ hãi vô hình vây quanh nàng, có giọng nói khàn khàn không ngừng nói chuyện ở bên tai nàng. Giết, cụ thể không nghe rõ. Tiếng người trong mơ đúng là quá nhiễu, Giang Ngư không kiên nhẫn chờ mình, lầm bẩm ồn muốn chết. Bên tai yên lặng đến quỷ dị, nàng bị đá ra khỏi giấc mơ. Tỉnh lại Giang Ngư chỉ cảm thấy khó chịu khắp người, đôi mắt cũng xót trên người cũng nhức. Cũng may linh khí trong viện dư thừa, hít hai hơi là có thể khôi phục không ít. Nàng nằm liệt trên giường như cá mặt, nhìn lá xanh trên đỉnh đầu có vài ánh nắng ngoan cố đột phá vòng bảo vệ của cành lá nhảy nhót trên mặt nàng, mang theo một chút hơi ấm cũng không khó chịu. Giang ngư cả người lười biếng, không muốn động đậy nhiều nhất là lật người từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, đầu óc thả trôi thưởng thức tiểu viện xinh đẹp của mình. Nhìn trong chốc lát nàng mờ mịt nghĩ ồ quả nhiên vẫn phải có cái sofa trường kỳ này vẫn không đủ thoải mái. Lúc cơ trường linh lại lần nữa tìm tới, Giang Ngư vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng ngây thơ mờ mịt mà nhìn chàng, mới chỉ độn chào hỏi cơ sư huynh. Cơ trường linh đi đến bên cạnh nàng, bỗng nhiên rũi tay. Giang Ngư mơ màng nhìn hai ngón tay thon dài mảnh khảnh, khớp xương hoàn mỹ, chọc về phía chán mình. Cảm xúc lạnh lẽo như chuồn chuồn lướt nước chợt lué rồi biến mất. Đầu óc đần độn của Giang Ngư lập tức trở nên tỉnh táo, nàng dùng mình một cái, ngồi dậy nhìn về phía đối phương cơ sư huynh Trong lòng bàn tay cơ trường Linh cầm một đám xương xám nhỏ. xương mù kia là kéo từ trên người Giang Ngư ra, vừa rời khỏi thân thể Giang Ngư, nó lập tức mất đi sức sống. Đôi mắt chàng hơi trầm xuống, nhiếp hồn. Giang Ngư không có thường thức gì nhưng cũng biết trạng thái dại ra không bình thường vừa rồi của mình là chúng chiêu. Nàng khiếp sợ nghĩ, không thể nào, ta là một đứa gã yếu như vậy, bây giờ Kim Đan cũng không có, còn có người dùng loại pháp thuật tà ác nhiếp hồn vừa nghe đã biết rất cao cấp để đối phó ta. Cơ trường Linh vốn muốn hỏi có phải nàng đắc tội người nào không thấy dáng vẻ nàng thì tắt luôn suy nghĩ đó. Chàng tìm tuế văn trưởng lão đến, vừa nghe ra ngư thế mà lại trúng chiêu ở linh thảo viên tuế văn trưởng lão nào có thể ngồi được. Không chỉ là tuế văn trưởng lão, những người khác cũng đều lo lắng. Rất nhanh tiểu viện của giang ngư lại ngồi đầy người. Mèo đen nhỏ đã sớm nhảy lên trên cây vào lúc cơ trường Linh đến. Lúc này nhìn thấy một đoàn cao thủ tóc trắng xóa trong viện, nó yên tĩnh ôm nhánh cây, không dám hó hé. Sau khi được Giang Ngư cho phép tuế văn trưởng lão dùng linh lực tra xét thức hại của nàng một chút. Từng bị tổn thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa thần hồn của Tiểu Ngư rất cô khô đọc, không giống bị nhiếp hồn. Sắc mặt ông ấy vẫn rất nặng nề, nhìn về phía Giang Ngư, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ngư miêu tả đúng sự thật ta cảm thấy vẫn ổn. Trước đó có hơi mơ hồ, cơ sư huynh giúp ta kéo một đám xương xám ở trong đầu ra thì tỉnh táo lại. Nhớ tới hình ảnh đó, Giang Ngư cảm thấy có hơi kinh hãi. Đó là yểm, một loại thủ đoạn phụ trợ nhiếp hồn. Cơ Trường Linh nói, nhìn từ tình hình vừa rồi, đoàn yểm kia đã ở bên trong thức hải của muội rất lâu rồi. Ít nhất là chuyện trước khi muội vào Linh thảo viên. Chàng vừa nói ra lời này, không ít người đều nghĩ đến nguyên nhân Giang Ngư tới Linh thảo viên. Nàng là bởi vì mất khống chế ở Đại Bị Tông Môn, ám toán Đồng Môn, bị phạt vào đó Mà quá khứ của Giang Ngư ở Tông Môn đã từng được điều tra Ngày thường nàng là một đệ thư kiên định nỗ lực Người quen biết nàng đều nói tính cách nàng dịu dàng hòa khí cũng không làm việc ác với ai Nàng và cơ linh tuyết càng là xưa nay không quen biết, không hề có xích mích Cho nên lúc ấy xảy ra chuyện, rất nhiều người quen biết nàng cũng không dám tin tưởng Cũng có không ít người cho rằng Giang Ngư phát cuồng ở trên đài luận võ bị linh khí hộ thân của cơ linh tuyết đả thương từng có vẻ điên cuồng nói ghen ghét thiên phú của cơ linh tuyết rất có thể là trong quá trình tu luyện thiên phú của cơ linh tuyết làm nàng sinh tâm ma cho nên mới nhất thời mất khống chế. Loại chuyện này không hề hiếm lạ trong tu chân giới. Trùng hợp là sau khi tỉnh lại thức hải của Giang Ngư bị hao tổn quên mất quá khứ hơn nữa tông môn đã ra trừng phạt chuyện này cũng cứ thế trôi qua. Nhưng hiện tại phát hiện yểm từ thức hải của Giang Ngư. Thấy các cao thủ đều là vẻ nặng nề, trong lòng Giang Ngư hơi hoảng. Nàng nghĩ, không thể nào, loại pháo hôi lên sân khấu một chương là chết như mình, sẽ không còn cốt chuyện tiếp sau nào nữa chứ. Còn nữa, điểm này thoạt nhìn rất quỷ dị, sẽ không có ảnh hưởng gì với nàng chứ. Giang Ngư cảm thấy cuộc sống hiện tại quả thực như thần tiên, nàng không muốn chết tiếp lần nữa đâu. Nàng thật cẩn thận hỏi, cái nhếp hồn gì đó, rất lợi hại à? Ta có thể có nguy hiểm gì không? Lời này ngắt mạch suy nghĩ của các cao thủ, hoa vinh trưởng lão suy đoán có lẽ nàng ám toán đồng môn còn có ẩn tình khác trong lòng càng thương tiếp nàng nhiều hơn. Bà ấy dịu dàng vỗ cánh tay Giang Ngư trấn an nàng, đừng sợ có chúng ta ở đây, đừng ai mong động đến ngươi. Lại hỏi, vừa rồi, lúc ngươi bị yểm kéo vào, đã trải qua cái gì còn nhớ không? Nhớ rõ, Giang Ngư gật đầu, nàng kể lại chuyện xảy ra trong mộng. Khi nói đến nàng ghét đối phương ẩm ý, mắng một câu, bị đối phương đá ra rồi tỉnh lại tiểu viện im phăng phắc. Tuế văn trưởng lão không nói gì một lát, không nhịn được cười rộ lên ta đã nói mới vừa rồi điều tra, cảm ứng được thần hồn ngươi cô đọng. Bây giờ xem ra thứ đồ kia căn bản không làm gì được ngươi. Giang ngư nghe ý của ông ấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đó chính là ta không có chuyện gì à. Thấy nàng căng thẳng, mọi người cũng không bất ngờ. Bất kỳ kẻ nào gặp phải loại chuyện này, đều không thể thờ ơ. Tuế văn trưởng lão trầm ngâm, bình thường mà nói thì đúng vậy, yểm thường sẽ không tìm một người hai lần. Chỉ là trên người của ngươi đã từng tồn tại yểm thì sẽ để lại dấu vết trên thần hồn Thứ này lần sau vẫn có thể theo dấu vết tới tìm ngươi. Cho nên không thể hoàn toàn thả lỏng. Tuế văn trưởng lão sợ nàng lo lắng, đừng sợ có chúng ta ở đây. Yểm không dám tới tìm ngươi, trong tâm môn đều an toàn. Giang Ngư gật đầu như gà con mổ thóc càng thêm kiên định với quyết tâm muốn ở Linh Thảo Viên đến hết đời. Sau khi biết mình đại khái an toàn, đặc biệt tuyệt đối an toàn ở Linh Thảo Viên, Giang Ngư yên tâm. Nàng không cảm thấy mình, hoặc là nguyên thân có giá trị gì đáng giá để người ta bỏ một số vốn lớn như vậy ra tay. Lần trước nguyên thân dị thường cũng là muốn mạng của cơ linh tuyết. Nghĩ đến tiếng giết không rõ trong mơ kia có phải là muốn khống chế nàng, để nàng lại tìm cơ hội xuống tay với cơ linh tuyết không? Vậy nguy hiểm lớn hơn nữa, hẳn là nữ chính cơ linh tuyết. Lần chạm mặt ngắn ngủi trước đó với cơ linh tuyết, nàng cảm thấy đối phương rất không tồi. Hơn nữa nàng ấy là nữ chính, nhớ đâu xảy ra chuyện gì cũng không biết thế giới trong sách này có thể đại loạn hay không. Nàng nói ra lo lắng của mình cho các cao thủ nghe. Nghe nàng chủ động nhắc tới điều này, tuế văn trưởng lão hơi bất ngờ nhìn nàng một cái, mới nói, người không cần lo lắng ta sẽ đưa tin cho trưởng môn, mời trưởng môn tra kỹ. Ông ấy hỏi cơ linh thuyết hại ngươi biến thành như vậy, ngươi không hận nàng. Giang ngư khó hiểu có lòng giết người trước là ta, nàng ấy không hận ta đã tốt lắm rồi, ta có lập trường gì mà hận nàng ấy. Tuế văn nghe nàng nói như thế, biết tâm tính nàng thật thà trong lòng tiếc hận cho nàng. Giang ngư cũng tiếc hận thay nguyên thân, nếu suy đoán vừa rồi của nàng là thật nguyên thân mới là người chân chính gặp tai bay vạ gió bị người ta làm thành công cụ ám toán nữ chính. Nhưng nguyên thân dựa theo trong sách viết sợ là đã chết lâu rồi. Nàng xuyên đến thân thể này cũng chưa bao giờ nhận thấy được chút dấu vết nào của một linh hồn khác tồn tại. Điều nàng có thể làm cũng chỉ có sống thật tốt. Nếu là một ngày kia tìm được kẻ đứng phía sau giật dây, cố gắng nghĩ cách báo thù cho nàng ấy. Hiểm xuất hiện làm Giang Ngư Lâm vào kinh hoàng gần một canh giờ, nhưng mà một con cá mặn ưu điểm lớn nhất là thích ứng hoàn cảnh. Sau một canh giờ, nàng đã bình tĩnh lại cũng bắt đầu cân nhắc buổi tối ăn gì. Bị kinh sợ đương nhiên là phải ăn một bữa đồ bổ cho thân thể nha. Mấy người tuế văn trưởng lão vốn lo lắng Giang Ngư đột nhiên gặp loại chuyện này, chắc chắn phải lo sợ bất an mấy ngày. Họ không ngờ chẳng bao lâu đã ngửi thấy mùi thơm truyền ra từ tiểu viện của nàng. Trong viện, hạc trắng và mèo đen nhỏ đều ở đó. Hạc trắng bị mùi hương câu đến không còn tôn nghiêm linh thú, đi tới đi lui theo phía sau Giang Ngư như cái đuôi nhỏ. Mèo đen nhỏ ghé vào chỗ xa một chút, khinh thường nhìn cô bé, cảm thấy con hạc này thật làm mất mặt loài chim bay, chẳng rụt rè chút nào. Sau đó nó thấy Giang Ngư lấy ra hai cây linh thảo, một cây đút cho hạc trắng bên người, lại nhìn về phía nó tiểu hắc muốn không. Mèo, đầu óc mèo đen không kịp suy nghĩ thân thể đã thành thật vọt qua trước ngậm lấy đầu cây linh thảo được đút sang. Mèo đen tỉnh hồn. Giang ngư thấy mèo con vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, bây giờ lại ủ rũ, ngậm linh thảo sống không còn gì luyến tiếc mà tìm bụi hoa nằm bỏ ra, chậm rãi gặm. Nàng nhìn không hiểu gì tiểu hắc làm sao vậy? Hạc trắng yêu nhã nuốt linh thảo vào chậm gì gì nói, không biết. Dù sao từ lúc bắt đầu con mèo này đã là dáng vẻ ngu ngốc xem không hiểu. Mèo đen nhỏ, nó hung ác thử nhe răng với hạc trắng, đổi lấy nụ cười khinh thường của hạc trắng. Giang ngư cười tùm tìm nhìn hai đứa đánh nhau bằng ánh mắt tự ái, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác hạnh phúc có con trai con gái. Không bao lâu các cao thủ đã đến, là tự mang đồ ăn đến góp cơm. Giang ngư rất hoan nghênh bọn họ, bây giờ nàng đã biết hình như các cao thủ chỉ thích ăn linh thảo mà nàng trồng, cái này cũng không phiền toái, một nồi nước là có thể thỏa mãn bọn họ. Nhưng mà các cao thủ chưa bao giờ ăn không, mỗi lần tới đều sẽ mang theo một ít đồ ăn hiếm lạ, ví như thịt yêu thú không biết tên, ví dụ như Linh Quả không biết tên ăn siêu ngon, ví dụ như Linh Thửu không biết tên siêu dễ uống. Dù sao Giang Ngư đều không biết, nhưng có thể biết đều là thứ tốt. Hơn nữa mấy thứ này, đều là các cao thủ thấy nàng thích cố ý mang cho nàng, bản thân bọn họ căn bản không ăn. Lúc trước Giang Ngư cảm thấy ngượng ngùng, xem bọn họ thích nên đành đưa Linh Thảo mình chồng cho bọn họ. Ngoài ý muốn là ngay cả khô vinh trưởng lão thích linh thảo nhất trước đó còn phải bỏ tiền mua đều từ chối. Lý do là không phải ngươi làm không có hương vị kia. Các trưởng lão chưa nói một điểm khác là linh thảo của Giang Ngư tăng lớn xác suất thành đan của đệ tử Dược Phong. Bọn họ ở bên cạnh Giang Ngư đã chiếm đủ nhiều chỗ tốt làm sao có thể ích kỷ đến hoàn toàn mặc kệ đệ tử bình thường chứ. Buổi tối dùng cơm có thêm cơ trường Linh. Chàng vốn không muốn tới nhưng bị tuế văn trưởng lão kéo lại đây, nhất định phải để chàng nếm thử đồ ăn mà Giang Ngư làm. Hạc trắng cũng ngậm ống tay áo chàng không chịu buông ra, nhất định phải kéo người tới. Cơ trường Linh không có cách nào từ trong viện mình chọn một chậu hoa ôm lại đây ăn ké. Cơ sư huynh, Giang Ngư kinh ngạc nhìn chàng. Cơ trường Linh đưa hoa trong tay cho nàng, thiên diệp bồ đề, hoa lá đều có thể làm thuốc. Ở chung một phòng với nó có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí ôn dưỡng thần hồn. Hoa này vừa nhìn là biết rất quý, Giang Ngư không nhận lộ ra vẻ nghi hoặc. Cơ trường Linh, đan lần kéo ta tới ăn cơm chiều. Giang Ngư hiểu lời chàng chưa nói, người ta không tiện tay không lại đây, cho nên mang quà đến. Nhưng món quà này, dường như hơi quý quá rồi. Cơ trường Linh thấy sắc mặt nàng, biết suy nghĩ của nàng, dịu giọng nói tuế văn tiền bối nói một bữa cơm của muội quý hơn xa so với cái này. Còn nữa, muội dọn vào Linh Thảo Viên, làm hàng xóm ta còn chưa tặng quà dọn nhà cho muội Chàng nói như vậy, Giang Ngư cũng không thể tiếp tục từ chối. Thấy nàng nhận lấy cơ trường linh khẽ thở vào một hơi. Chàng thật sự không muốn thiếu nhân tình. Giang Ngư đặt hoa ở trong sân, nghĩ lần sau phải đi tìm chung sư huynh đặt một cái ràn trồng hoa có thể làm đẹp mắt một chút chuyên môn đặt bồn hoa. Đặt hoa xong, nàng hỏi vị khách ăn ké đứng đắn này, cơ sư huynh, huynh có đồ gì thích ăn không? Cơ trường linh lắc đầu ta ăn gì cũng được, Giang Ngư cũng biết đó là yêu thích của người Thu Tiên. Người tu vi thấp một chút ăn tích cốc đan, tu vi cao một chút thì tích cốc đan cũng không cần dùng, đều là tiên nhân ăn sương uống gió. Nàng gật đầu, được rồi, thế ta tự làm vậy. Cơ trường linh xem nàng bận rộn hỏi nàng, cần hỗ trợ không? Giang ngư không có suy nghĩ gì mà khách thì không cần làm. Đến cũng đến rồi, chờ lúc nữa phải ăn cơm, không phải hẳn nên làm à? Nàng thuận miệng nói, vậy làm phiền cơ sư huynh qua chỗ sông giúp ta bắt hai con cá, xử lý sạch sẽ đưa lại đây. Thủy sản nước ngọt ở nơi này tươi ngon, Giang Ngư thật sự thích hạt trắng và mèo đen nhỏ cũng thích. Cơ trường Linh trở về rất nhanh, dựa theo yêu cầu của Giang Ngư, xử lý cá sạch sẽ. Trong lúc Giang Ngư nấu Linh gạo thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong tay tiên nhân Thanh giật xuất trần cầm theo hai con cá, hình ảnh này làm nàng nhớ cô bé đồng nghiệp thú vị đời trước. Nàng không nhịn được nghĩ, nếu để cô bé ấy nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ ồn ào nói Giang Ngư đang phạm tội, để một anh đẹp trai như vậy đi làm cá. Cơ trường Linh hỏi nàng đang cười cái gì, Giang Ngư hỏi trước kia chàng từng làm cá à? Cơ trường Linh lắc đầu. Vậy bây giờ là cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Chàng đáp rất đơn giản. Chàng đặt cá ở chỗ Giang Ngư chỉ thấy không chuyện gì cần mình làm nữa bèn đứng ở một bên, xem Giang Ngư lưu loát thái lát thịt. Bước thái thịt này thật ra Giang Ngư có thể dùng pháp thuật nhưng nàng tin tưởng vững chắc dùng pháp thuật không có linh hồn như dùng tay thái. Vào lúc có hứng thú, nàng thình nguyện phí một chút thời gian vào việc này Thấy cơ trường linh nhìn chằm chằm mình, giang ngư nghi hoặc cơ sư huynh, huynh đang nhìn gì thế Xem muội nấu ăn, ta cho rằng huynh sẽ không thích mấy thứ này Giang ngư thành thật nói Thấy cơ trường linh nhìn mình rò hỏi, nàng thành thật nói Cơ sư huynh thoạt nhìn như là người chỉ cảm thấy hứng thú với phong hoa tuyết nguyệt không dính chút nào đến khói lửa nhân gian Tên gọi tát là không bình dân Cơ trường Linh trầm mặc một lát nói với nàng, không cần dễ dàng tin vào vẻ bề ngoài. Giang Ngư mỉm cười, cho nên cơ sư huynh thích nấu ăn. Cơ trường Linh không phủ nhận, trở về có thể trải nghiệm thử. Với ta mà nói cũng là tu hành. Giang Ngư thầm nói, người tu tiên nói chuyện loanh quanh lòng vòng, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Bữa cơm này làm hơi muộn, lúc ăn cơm, sắc trời đã tối hẳn. Đèn ngôi sao trong viện của Giang Ngư lập tức phát huy tác dụng. Đèn ngôi sao nhỏ bụ bẫm từng cây sáng lên, chiếu sáng nơi nho nhỏ này. Tiểu viện được hoa tươi vây quanh, dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả ban ngày, trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng động lòng người. Mèo đen nhỏ vì nguyên nhân thân thể, đã sớm không chịu nổi, tìm bụi hoa hay đi, nằm bò ngủ rồi, bụng nhỏ run lên theo hô hấp. Các cao thủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu lâu vào buổi tối, có chút mới lạ. Giang ngư rất đắc ý, có phải tiểu lâu của ta rất đẹp không? Khô Vinh trưởng lão là ông già thẳng không có tế bào lãng mạn nào, nghe vậy rất khó hiểu, nhưng mà đẹp thì có ích gì. Đây chỉ là vẻ ngoài. Người bỏ nhiều tâm tư trang trí phòng ở như vậy, nó cũng chỉ là tiểu lâu bình thường, không có ích gì với người tu hành. Giang ngư không cho là như vậy, nhưng người sống một đời cuộc sống cũng không chỉ có tu hành. Ít nhất ở trong mắt ta, không chỉ có thế. Nàng rót một chén rượu cho mình, nâng chén với ánh trăng xa xa, nhiệt tình yêu thương cuộc sống sẽ làm ta trở nên vui sướng. Hiện tại với ta mà nói, chỉ cần có thể vui vẻ sống tốt mỗi ngày, cho dù tuổi thọ dài ngắn, một đời này đã đáng giá rồi. Cho dù tuổi thọ dài ngắn, vui vẻ sống từng ngày. Tuế văn trưởng lão lặp lại hai lần những lời này, khuôn mặt già nô lộ già ý cười, đôi mắt hơi vần đục rực rỡ lấp lánh. Ông ấy bưng chén rượu lên kính Giang Ngư ta sống lâu như vậy còn không hiểu thấu thoải mái bằng cô bé con nhà ngươi. Giang Ngư lại uống một ly, mơ hồ có chút men say, lắc đầu nói cũng không phải là như thế. Chỉ là tiền bối có tấm lòng bao la, muốn quá nhiều điều. Tấm lòng vãn bối nhỏ, chỉ nghĩ đến sung sướng của bản thân mà thôi. Tuế văn trưởng lão cười mà không nói. Ông ấy nói xong câu kia, như là buông được gánh nặng gì xuống, cả người đều nhẹ nhàng mắt thường có thể thấy được. Cơ trường linh gắp một miếng hồi xuân thảo, bỏ vào trong miệng, đôi mắt màu nâu nhạt hơi trợn tròn. Chàng đang muốn mở miệng, chợt có cảm giác bỗng nhiên ngẳng đầu. Chỉ thấy quần áo trên người tuế văn trưởng lão ngồi ở đối diện không gió tự bay, trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng sấm sét Đây là, các ông bà lão xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ thì là mừng như điên, chúc mừng tuế văn sư thúc. Tiếng sấm lớn dần, không khí cũng trở nên loãng. Mèo đen nhỏ ngủ ở bụi hoa đột nhiên bị bừng tỉnh, mơ mịt nhìn trời. Cuối cùng nó ý thức được cái gì, lông tóc cả người dựng đứng, nhanh chóng trốn vào bên trong tiểu lâu. Ở chỗ này chỉ có mình ra ngư không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nàng nghi hoặc ngẩn đầu nhìn trời trăng to sáng như này, sao đột nhiên có xét nhỉ. Những người khác, hoa vinh trưởng lão bất đắc dĩ nhìn nàng, giọng điệu mang ý cười thật là người không biết không sợ. Tuế văn trưởng lão đứng dậy, khoanh tay đứng dậy, ngừa đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười to thành tiếng, không nghĩ tới lão nhân còn có thể chờ đến hôm nay. Ông ấy quay đầu lại, nhìn ra ngư một cách thật sâu, cô bé, lần này nếu lão nhân có thể sống sót, đó là thiếu ngươi nhân tình cực lớn. dứt lời, bóng dáng già nua của ông ấy biến mất vô tung cùng với một cơn gió. Tiếng sấm sét trên không trung trợt lớn dần, đám mây sét màu tím cuồn cuộn, mang tư thế chém giết tất cả đuổi theo ông ấy. Ngực Giang Ngư đau xót, đầu lưỡi dính mùi máu tươi, trong phút chốc lại có cảm giác không thể thở được. Một bàn tay đặt lên bả vai nàng, trên người Giang Ngư lập tức nhẹ bấng. Nàng quay đầu lại cảm kích nói, đa tạ cơ sư huynh. Sắc mặt cơ trường Linh bình tĩnh, tu vi của muội không chịu nổi, trong viện ta có kết giới, đi tránh một chút đi. Khoan đã, Giang Ngư không quên thua tiểu lâu thân yêu của mình vào trong túi chữ vật mới yên lòng hỏi chàng, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Cơ trường linh thở dài, bất đắc dĩ, mũi mất trí nhớ thật đúng là quên đến triệt để Tuế văn sư thúc tổ, muốn độ kiếp. chương 25, độ kiếp, giang ngư lại nhìn lên trời, ánh trăng đã bị mây đen nặng nề che lại, mây xét dày nặng quay cuồng kích động ngẫu nhiên có thể thấy được tia xét màu tím ánh lên trong đó. Không khí hít vào trong phổi trở nên loãng đến trầm trọng Sắc mặt giang ngư trắng bạch mãi đến khi vào trong viện của cơ trường linh mới dễ chịu hơn một chút. Nàng nhìn quanh người, chứ cơ trường Linh ra, những người khác không biết đã đi đâu. Nàng ôm mèo đen dường như bị dọa sợ, sau khi bình tĩnh câu đầu tiên lại là hỏi Linh Điền của mình thế nào. Tiểu Hắc vốn nhìn thấy sấm sét trốn vào tiểu lâu của Giang Ngư. Giang Ngư thua tiểu lâu vào túi chữ vật tiểu Hắc lập tức rơi ra, bị nàng ôm vào trong ngực. Cơ trường Linh không ngờ lúc này điều đầu tiên nàng nghĩ đến thế mà lại là Linh Thảo. Chàng nói cho nàng, tuế văn trưởng lão sẽ chọn một chỗ an toàn độ kiếp, linh thảo của muội sẽ không có việc gì. Cơ sư huynh ở trong lòng giang ngư là cực đáng tin cậy, nghe chàng nói như vậy, nàng yên tâm. Nàng lại nghĩ tới những đệ tử khác của linh thảo viên, sấm xét kia mới lộ một chút khí thức ta đã chịu không nổi. Phần lớn đệ tử linh thảo viên đều chỉ có tu vi luyện khí ta lo. Cơ trưởng linh rất có kiên nhẫn, tiếp tục trấn an nàng, các trưởng lão đã đi bày ra kết giới bảo vệ trước. Tổng môn rất nhanh sẽ phái người đi dàn xếp cho bọn họ. Thế Giang Ngư mới biết vì sao các cao thủ đều không thấy. Nàng nhìn về phía cơ sư huynh, sư huynh không cần đi à. Cơ trường linh nói, ta phụ trách bảo vệ mũi. Giang Ngư khẽ hít vào một hơi, thầm nói nếu không phải cơ sư huynh có một khuôn mặt đoạn tình tuyệt dục thì nói ra loại lời này quá dễ để người ta nghĩ miên man. Giang Ngư chưa bao giờ thấy cảnh này đúng là hơi hoảng. Lúc này, bên cạnh có người để nói chuyện thật sự sẽ làm nàng an tâm không ít. Nàng quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện không đúng, đan lân đâu. Cơ trưởng linh ý bảo nàng không cần lo lắng, con bé có chút việc không ở nơi này. Sắp trời tối đen, ngày thường lúc này, Giang Ngư đã chuẩn bị ngủ. Nhưng bây giờ nàng còn chưa buồn ngủ, đứng ở trong viện hơi căng thẳng nhìn về phía tuế văn trưởng lão rời đi. Cơ sư huynh, đồ kiếp sẽ có nguy hiểm à? Ừ, vậy. Giang ngư nhỏ giọng hỏi tuế văn trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cơ trường linh im lặng một lát mới nói ta không biết. Chàng hiển nhiên không biết nói dối, cũng không biết khuấy động bầu không khí. Một lát sau, giọng giang ngư lại nhỏ hơn một chút nhỡ đâu ta nói là nhỡ đâu, đồ kiếp thất bại thì sẽ thế nào? Giọng cơ trường linh bình tĩnh như nước vang lên bên tai nàng, tốt một chút thân thể hủy diệt truyền thế tu lại từ đầu. Số một chút thân chết hồn tiêu. Sau khi Giang Ngư nghe xong, lập tức chắp tay trước ngực lầm bẩm tự nói. muội đang làm gì đấy? Giang Ngư nói cầu nguyện các vị thần tiên, hy vọng tuế văn trưởng lão bình an đồ kiếp. Cơ trường Linh im lặng một lát rồi nghi hoặc hỏi có tác dụng à? Giang Ngư nói có tác dụng hay không thì ta không biết nhưng làm như vậy lòng ta sẽ an ổn hơn một chút. Dù sao ta cũng không giúp được gì, trong tiểu viện rất nhanh lại yên tĩnh. Cơ trường linh lặng lặng đứng trong chốc lát đột nhiên hỏi Giang ngư, Giang sư muội ngày thường lúc này, muội đang làm gì? Giang ngư không khỏi liếc chàng một cách thuận miệng đáp, đang ngủ đi. Cơ trường linh đã quen với thói quen kỳ lạ của nàng, biết lắng nghe, vậy hiện tại muội buồn ngủ chưa? Giang ngư lắc đầu, không ngủ được. Cơ trường linh lại yên lặng đứng bên nàng trong chốc lát. Giang sư muội muội muốn chơi cờ không? Giang ngư... Nàng mơ mịt nhìn đối phương thấy vẻ mặt do hỏi của chàng, lắc đầu, không, không được ta không quá thích cái này. Sau khi cơ trường Linh nghe được câu trả lời thì gật gật đầu, nói ta chuẩn bị đi chơi cờ. Sân này không có chỗ nguy hiểm, sư muội cứ tự nhiên. Nói xong, vạt áo chàng tung bay, không để ý đến giang ngư nữa tự mình tìm một góc sân, ngồi xuống. Bàn đá và bàn cờ hiện ra trước người chàng, đối diện cũng mơ hồ xuất hiện một ảo ảnh cơ trường linh, ngồi đối diện người thật một người cầm cờ đen, một người cầm cờ trắng. Giang ngư quái lại nhìn chàng một lúc lâu sau đó không khỏi hơi muốn cười. Bên người thiếu một người, mình mình đứng chơ ra đó dường như cũng có chút nhàm chán. Hơn nữa, xem dáng vẻ bình tĩnh như không này của cơ trường linh cảm giác căng thẳng trong lòng nàng cũng nhạt đi không ít. Giang ngư lấy một cái trường kỳ từ túi chữ vật ra, ngồi lên. Lại móc ra một quyền thoại bản, một đĩa thịt khô mấy ngày hôm trước mới phơi, một đĩa trái cây sấy còn có con rối số 8 thu vào chung với tòa nhà. Cuối cùng, dơ tay dùng linh lực nặn mấy cái đèn ánh trăng bụ bẫm treo ở đỉnh đầu, sáng lấp lánh, nhờ vào ánh sáng này xem thoại bản. Con rối số 8 yên tĩnh đứng cạnh bên, Giang Ngư chỉ cần gọi một tiếng là nó có thể kịp thời đút đồ ăn vặt vào trong miệng Giang Ngư. Thật sự an nhàn. Bên ngoài dần dần vang lên tiếng sấm kéo dài không dứt tiếng sấm nặng nề, ngăn cách với tòa tiểu viện này như khoảng cách giữa trời với đất. Bên cạnh Giang ngư sáng trưng thế nên nàng cũng dần không còn hoảng sợ nữa. Trong tay nàng cầm thoại bản tên gọi là Tiên Đan Kỳ Duyên, nghe nói là tác phẩm của vị sư huynh nào đó ở Vạn Thượng Phong. Nội dung là một phàm nhân tên là Vương Tiểu Trụ, lúc lên núi đốn củi có duyên cứu một tu sĩ gặp nạn, tu sĩ đưa tặng hắn một lọ tiên đan. Tin vương tiểu trụ có được tiên đan truyền ra ngoài, người xung quanh hắn đều biết. Rất nhanh, hàng xóm ngày thường chờ mặt với hắn, thân thích chướng mắt hắn nghèo khổ, phú hộ ức hiếp hắn, trong một đêm đều trở nên lương thiện, đã xảy ra rất nhiều chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Giang ngư đọc mà cười thành tiếng, chất lượng rất ngủ của nàng cực tốt, đọc một lúc cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, chỉ là bên ngoài vẫn âm u. Giang ngư từ trên trường kỳ đứng dậy, dùng thanh khiết thuật cho mình lại thu trường kỳ vào túi chữ vật. Nàng nhìn quanh một vòng, không thấy cơ trường linh tiểu hắc đang nằm cuộn lại ngủ trong một chậu hoa, có lẽ là chạy đi trong lúc nàng ngủ. Một bóng dáng màu trắng từ bên ngoài bay vào. Giang ngư tập trung nhìn kỹ, vui mừng nói, đan lân. Hạc trắng nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh nàng, Giang ngư sờ sờ bộ lông dài của cô bé, ngươi đi đâu đấy? Tối hôm qua không ngoan ngoãn ở nhà, không sợ nguy hiểm à? Hạc trắng nói bằng giọng trong trèo, không sợ trên đời này không nhiều thứ có thể làm ta bị thương. Giang ngư mỉm cười coi đây là lời trẻ trâu của con nít. Nàng hỏi sao không thấy cơ sư huynh đâu. Vừa dứt lời cơ trường linh đã đi đến, chàng đưa cho Giang ngư một thứ, là túi chữ vật. Giang ngư nhận lấy, phát hiện bên trong là mấy con cá đã làm xong, một đống linh quả không biết tên còn có mấy đĩa thịt đã được xử lý. Giang ngư khó hiểu cơ sư huynh. Để ăn, cơ trường linh nói. Không phải mỗi ngày muội đều phải ăn à. Giang ngư lập tức vô cùng cảm động huynh cố ý làm vì ta. Ừ, cơ trường linh gật đầu ta đã đồng ý với túy văn tiền bối sẽ chăm sóc muội Chăm sóc tất nhiên là bao gồm không thể bị đói, đây là lý giải của cơ trường linh. Có nguyên liệu nấu ăn trong tay, đối với một đồ tham ăn mà nói chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Nàng dọn phòng bếp nhỏ của mình ra, buổi sáng cũng không muốn làm đồ phức tạp Giang ngư định nấu cháo. Linh gạo vo sạch cho vào nồi, thêm nước ninh trong lửa lớn, rất nhanh mùi thơm ngát đã truyền ra. Cá đã làm xong để sẵn chuẩn bị cho vào cá cắt thành lát hơi mỏng đặt ở bên cạnh dự phòng. Lại lấy ra một nắm bích nhu thảo, Trần Sơ thêm chút dầu mè ớt cay cho giấm vào trộn lên, đồ ăn kèm tươi mát ngon miệng đã hoàn thành. Bé mèo đen đã tỉnh lúc linh gạo truyền ra mùi thơm, nó rẫy rựa tại chỗ lúc lâu. Cuối cùng không ngăn được mùi thơm ngày càng nồng, chậm rãi từ trong một góc dịch tới bên ra ngư. Hạc trắng đã sớm không còn rụt rè ở phương diện ăn uống này, đi theo sát Giang Ngư, nhìn nàng mở nắp nồi lên, đổ lát cá vào trong cháo nóng sôi sùng sụp. Hơi quấy lên, trong nồi lập tức dâng lên một mùi hương thơm nồng. Giang Ngư múc một bát cháo cho con gái lớn trắng trẻo mềm mại trước lại múc một bát cho con trai nhỏ đen si. Sau đó nàng đứng ở tại chỗ thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ hai cục cưng ăn uống. Xem đủ rồi, nàng mới nhìn về phía cơ trường Linh, nhiệt tình tiếp đón cơ sư huynh cùng nhau ăn bữa sáng chứ. Thưởng thức đồ ngon đối với Giang Ngư mà nói là một chuyện vô cùng sung sướng. Sau khi nàng được cơ trường Linh cho phép còn ở trong sân hái được hai cành hoa tươi hãy còn mang sương sớm cắm ở bình hoa, đặt trên bàn. Cơ trường Linh cảm thấy khó hiểu với loại hành vi này. Giang ngư hút một ngụm cháo cá nóng hầm hợp thơm ngào ngạt, hạnh phúc giãn mặt mày, sư huynh không cảm thấy thêm hai cành hoa tươi vào sẽ làm người ta càng muốn ăn hơn à. Cơ trường linh do dự một lát thành thật trả lời, hoa tươi thì không, nhưng cháo có chứa linh khí của muội thì có. Khen cháo của ta chính là khen ta. Giang ngư cười tùm tìm nhận lời khích lệ, cơm nước xong, dùng thanh khiết thuật dọn sạch sẽ, Giang ngư bắt đầu hứng thú bừng bừng nghiên cứu hoa cỏ trong viện. Rõ ràng đêm qua nàng còn vô cùng lo lắng, thậm chí ngủ không yên tuy rằng sau đó vẫn ngủ mất. Nhưng mới qua một đêm, bên ngoài còn sấm xét thậm chí uy thế càng mạnh hơn hôm qua, sắc mặt nàng cũng đã tự nhiên, với hôm qua như hai người khác nhau. Cơ trường Linh từng gặp rất nhiều rất nhiều người, Giang Ngư ở trong đó cũng không coi là ca tính khác biệt. Nhưng trên người nàng lại có rất nhiều chỗ, làm chàng không rõ. Chàng thấy khó hiểu bèn hỏi thẳng, huynh hỏi ta vì sao nhanh vậy đã không còn sợ á. Giang ngư nhìn thoáng qua đỉnh đầu thành thật trả lời thật ra ta vẫn sợ. Nhưng mà sợ cũng vô dụng. Nàng rất lưu manh bày tỏ ta có sợ thế này, lôi kiếp này cũng sẽ không nhỏ đi áp lực của túy văn tiền bối cũng sẽ không ít đi. Về phần nơi này, không phải sư huynh nói có kết giới ở đây, lôi kiếp không đánh vào nổi không uy hiếp được đến ta Nếu thật xui xẻo bị sét đánh vào, Giang ngư nghĩ ta cũng đâu có cách nào, sợ hãi không thể làm ta không bị sét đánh được. Suốt một buổi tối đã đủ làm một con cá mặn thích ứng với hoàn cảnh hiểm ác bên ngoài, lại lần nữa tìm góc độ thoải mái dễ chịu nằm xuống. chương 26, trò chuyện một lúc cơ trường Linh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Giang ngư ôm hạt trắng, tiếp tục xem thoại bản tối hôm qua chưa đọc xong. Ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn một cái thấy sắc trời tối tăm đến dọa người toàn bộ man trời như là bị một sức mạnh túm lấy ép xuống mặt đất. Cách một tầng kết giới vẫn có thể cảm nhận được áp lực kỳ lạ kia. Nàng bắt đầu thả trôi suy nghĩ, trong chốc lát Nghĩ Linh Thảo Viên có động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết các chỗ khác của Thái Thanh Tiên Tông có thể cảm nhận được không. Thời tiết dị thường đến vậy, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của các đệ tử không? Lại bắt đầu lo lắng cho linh điền của mình, không biết trận độ kiếp này cần bao lâu, bỏ mặc linh điền không biết có xảy ra việc gì không. Sau chốc lát lại nghĩ đến đời trước, mỗi lần thời tiết xông tố, vẫn luôn có cư dân mạng trêu chọc đạo hữu phương nào đang độ kiếp. Hiện tại, nàng chân chính nhìn thấy có người đồ kiếp. Đáng sợ hơn mưa bão sấm chấp nhiều. Hạc trắng nhận thấy nàng thất thần, hỏi nàng suy nghĩ gì. Lúc cô bé hỏi điều này, Giang Ngư vừa hay nghĩ đến người bạn tiểu thần thú của mình. Nàng hỏi Hạc trắng có biết thần thú không? Hạc trắng đáp ta biết trong tông môn cũng có ta đã thấy một lần. Giang Ngư hứng thú nói nàng cũng quen một con tiểu thần thú. Nó khá xinh đẹp, màu lam phát sáng, thân thể xinh đẹp như là hội thụ từ sao trời mà thành. Nghe giọng nói thì giống với ngươi đều là các bạn nhỏ đó. Nó tặng ta một mảnh vảy sáng lấp lánh như đá quý. Ta nhờ một vị sư huynh vạn thượng phong giúp ta luyện chế thành chuông gió. Chờ lần sau ta đi lấy về, ngươi có thể thấy được. Nàng hơi lo lắng nói tiểu thận thú ở tông môn làm linh giá. Nó có thể nghe được tiếng sấm độ kiếp không? Nó sẽ không sợ hãi chứ. Hạc trắng nói cho nàng tuế văn trưởng lão và các trưởng lão khác liên thủ bày ra kết giới ở linh thảo viên. Ở ngoài linh thảo viên sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ có tu sĩ cảnh giới cực kỳ cao mới có thể cảm nhận được. Giang Ngư yên lòng, nàng lại hỏi cơ trường Linh đi dâu. Hạc trắng, chủ nhân đi đến chỗ Túy Văn trưởng lão đầu kiếp rồi. Lối kiếp lớn bậc này, ở phụ cận quan sát có lẽ sẽ có điều giúp ích cho việc tu hành của chủ nhân. Giang Ngư suýt xoa một tiếng, trong lòng sinh bội phục. Nàng cách xa chỗ Túy Văn trưởng lão đầu kiếp vạn dặm, đã cảm thấy áp lực rất lớn. Cơ sư huynh thế mà lại tự đi đến đó thật là kẻ mạnh mà. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi tò mò, móc ra bảng xếp hạng để từ tông môn lần trước mới xem một nửa. Loại tiên đời hai vừa nhìn đã biết không tầm thường như cơ sư huynh, chắc chắn cũng phải có tên trong bảng chứ. Giang ngư lật đầu là bảng tinh tú từ hạng một lật đến hạng 100 không tìm được. Đầu tiên là nghi hoặc trong chốc lát Giang Ngư mới phản ứng lại tư duy của nàng không thay đổi thấy cơ sư huynh trẻ tuổi theo bản năng đã coi chàng là một người trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng bản thân nàng đều đã 100 tuổi. Cơ sư huynh chắc chắn còn lớn tuổi hơn nữa. Giang Ngư lại lật về bảng kỳ lân từ hạng 1 đến hạng 100. Hoặc vẫn không tìm được. Hạc trắng tò mò hỏi nàng, người đang xem gì đấy? Không có gì tùy tiện lật chơi. Giang Ngư làm như không có việc gì mà nhét sạch về lại túi chữ vật. Thái Thanh Tiên Tông có mấy chục vạn đệ tử trên sách này chỉ ghi lại 100, không thể đi lên quá bình thường. Buổi trưa Giang Ngư dùng thịt yêu thú mà buổi sáng cơ trường Linh đưa thêm vào một chút Linh Thảo, lại thả một ít nấm, hạnh phúc hầm một nồi. Một người một con hạc một mèo ăn đến bụng tròn vo. Giang Ngư ăn uống no đủ, buổi chiều bắt đầu xoay quanh ở trong sân, nghiên cứu hoa cỏ mà cơ trường Linh trồng. Nhưng mà loại trạng Thái Thanh Thản này cũng không thể kéo dài bao lâu. Nàng ăn cơm chưa xong không đến nửa canh giờ, sắc trời bỗng nhiên tối sầm. Trong bóng tối, gió nổi, cuồng phong tàn sát bừa bãi, có cây xung quanh phát ra tiếng bi ai than thở không chịu nổi, sương mù nặng nề, đất trời trong khoảnh khắc này như dị biến thành một con thú khổng lồ dữ tợn cần phải cắn nuốt người ta. Nàng hãi hùng khiếp vía nhìn về phương xa, nơi đó, mây sét đã hình thành một lốc xoáy lớn đáng sợ, tia sét màu tím đen từ trong đó chút xuống, như muốn đập nát hết tất cả sinh mệnh trong đó đến không còn gì. Giang ngư biết bên trong đám xét kia làm gì, là tuế văn trưởng lão. Lần đầu tiên nàng tận mắt thấy cảnh tu sĩ đầu kiếp cho dù cách xa nhau cực xa, nhưng có thể cảm nhận được một chút huy lực còn sót lại của lôi kiếp cũng đủ để trong lòng run sở. Thế tuế văn trưởng lão thì sao? Ông ấy thật sự có thể chống nổi ư. Cảm xúc mềm mại đặt ở trên cổ tay nàng, Giang ngư lấy lại tinh thần. Không biết khi nào hạc trắng hái một cành hoa xuống, ngậm ở trong miệng. Thấy Giang Ngư nhìn về phía mình, cô bé nhẹ nhàng cúi đầu, đặt cành hoa kia vào lòng bàn tay Giang Ngư. Ngươi sợ hãi à, nàng nghiêng đầu nhìn Giang Ngư trong giọng nói tràn ngập khó hiểu cũng an ủi nàng, đưa hoa cho ngươi nè, ngươi đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi. Giang Ngư lập tức cảm thấy mình không có tiền đồ, lá gan thế mà còn không lớn bằng một con hạc. Nàng nắm đóa hoa xinh tươi kia trong tay, cảm thấy rất mất mặt ta chỉ đang lo lắng cho tuế văn trưởng lão. Không có gì phải lo lắng. Hạc trắng nói với giọng tự nhiên tuổi thọ của tuế văn trưởng lão đã gần đến cuối. Nếu không thể đột phá thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đi về phía cái chết. Lần này độ kiếp là kỳ ngộ của ông ấy. Nếu thất bại thì là vận mệnh ông ấy đã như vậy. Nếu thành công thì một bước lên trời. Lời này bình tĩnh tàn khốc đối lập với giọng trẻ con trong trẻo dễ nghe của cô bé làm người ta cảm thấy một loại cảm giác không khỏe ra đầu tê dài. Hạc trắng nói xong, dường như cũng ý thức được mình nói lỡ có hơi căng thẳng nhìn Giang Ngư. Nhưng cô bé không biết ở trong mắt Giang Ngư cô bé chỉ là một con hạc đáng yêu tao nhã, xinh đẹp cao ngạo thoạt nhìn tính tình không tốt nhưng sẽ vào lúc nàng căng thẳng thì ngậm một cành hoa đưa cho nàng mà thôi. Giang Ngư ôm cổ cô bé, dùng sức cọ lông chim như tơ lụa của Hạc trắng đến lộn xộn ôi, đan lân. Người đột nhiên nói mấy lời già dặn như vậy, sẽ làm một người hơn trăm tuổi như ta có vẻ ấu trĩ. Đan lần trộm nói ở trong lòng, người vốn đã rất ấu chỉ. Lôi đỉnh đáng sợ rằng có ba ngày ba đêm. Lôi đỉnh tới đột nhiên, rời đi cũng đột ngột. Trời nháy mắt sáng lên. Gió rừng, mây tan, vầng mặt trời nghẹn ba ngày sung sướng vẩy ánh sáng của nó xuống nhân gian. Sự yên tĩnh giữa đất trời làm lòng người hoảng hốt. Trái tim ra ngư treo cao, nàng nhỏ giọng hỏi Hạc Trắng, Đan lân bây giờ tình hình thế nào? Tuế văn trưởng lão độ kiếp thành công chưa? Hạc Trắng cũng không biết. Con bé trần chờ nói ta hỏi chủ nhân một chút. Còn chưa dứt lời, một bóng áo trắng từ xa tới gần đã đi vào bên trong sân. Cơ sư huynh lời còn lại đã bị thắt ngấm trong miệng ra ngư. Thanh niên đi vào nghe được tiếng gọi ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sắc mặt chàng bình tĩnh như ngày thường áo trắng không dính bụi trần, vẫn cơ sư huynh như được chạm trổ bằng ngọc kia. Nhưng cặp mắt màu nâu nhạt kia xung quanh trọng mắt như có một vòng màu đỏ bỏ lên. Giang Ngư đang muốn nhìn kỹ thì thấy cơ trường Linh dơ tay, một cơn cuồng phong nổi lên cuốn lấy nàng từ trong viện ném cả người cả mèo ra ngoài. Bịch một tiếng, Giang Ngư vững chắc bị ném trên mặt đất. Cũng may là đất đen mềm mại còn có một tầng cỏ xanh hơn nữa thân thịt tu sĩ được bồi dưỡng sức chịu đựng, trừ lúc ngã xuống bị chấn động đến ngây người ra thì Giang Ngư không bị thương chỗ nào cả. Tiểu hắc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất một đôi tròng mắt màu vàng sáng kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Ngư. Nó nghi hoặc vì sao lại có tu sĩ ngốc vậy, đến điều chỉnh tư thế rơi xuống từ trên không mà cũng không biết. Giang Ngư còn bị vây trong trạng thái khiếp sợ khi bị người ta sách lên ném ra ngoài. Nàng theo bản năng nhìn lại bên kia phát hiện toàn bộ sân của cơ trường linh thế mà không thấy bóng dáng. Nàng đầy mờ mịt nhưng ngay sau đó cảm thấy nơi này thật quen mắt mới phát hiện nàng bị ném thẳng tới chỗ phòng của nàng ban đầu. Giang Ngư lập tức quên mất chuyện khác bỏ dậy đi xem linh điền bảo bối của mình. Còn may, tuy rằng hơi héo nhưng sức sống của nhóm linh thảo quả nhiên đầy đủ, đều sống rất tốt. Giang ngư nhẹ nhàng thở ra, đang muốn bấm tay nhiệm thần chú làm một trận linh vũ, không chung bỗng nhiên sáng lên. Nàng theo bản năng ngẩn đầu lên thấy được thịnh cảnh tráng lệ mà đời này chưa bao giờ được thấy. Bầu trời phương nam trợt dâng lên mây lành năm màu lóa mắt dáng màu trong vắt thậm chí ánh sáng còn ạt ánh sáng của vầng mặt trời. Kỳ hoa và dị thú từ bên trong dáng màu ra đời, dáng người lúc ẩn lúc hiện bên trong mây lành. Giang ngư kinh ngạc cảm thán nhìn cảnh long trọng này, không cần bất kỳ kẻ nào báo, nàng cũng biết túy văn trưởng lão tất nhiên là độ kiếp thành công. Dị tượng kéo dài khoảng chừng nén hương, bóng dáng mây lành và kỳ hoa dị thú dần dần nhạt đi, hóa thành ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng đi một vòng ở trên không chung trợt nở rộ. Vô số điểm sáng màu vàng nở rộ hóa thành cam lộ rơi xuống mặt đất. Cơn mưa màu vàng đi đến đâu, cây khô gặp mùa xuân, mặt đất bị sấm sét tàn sát bừa bãi một lần nữa tỏa sáng sức sống. Linh Điền của Giang Ngư cũng may mắn được món quà của đất trời này. Nhóm Linh Thảo vốn ủ rũ nhanh chóng sinh trường, chấp mắt đã chín, vẫn còn chưa dừng lại. Linh Thảo bình thường chỉ có thể cao đến phía dưới đầu gối một hơi cao vọt đến ngang đùi Giang Ngư. Vô số điểm sáng màu xanh lục từ trên thân Linh Thảo trôi nổi, hoàn toàn đi vào bên trong thân thể Giang Ngư còn đang kinh ngạc cảm thán. Thế giới trong mắt nàng thay đổi, cự mộc hoa tươi cỏ xanh ở trong linh thảo viên nhìn không đến điểm cuối, ở trong mắt giang ngư đều sống. Nàng dễ dàng nhìn được tuổi công dụng giá trị của chúng nó cùng sức sống màu xanh lá nhàn nhạt quanh quần ở trên người chúng nó thậm chí có thể thông qua đôi mắt của chúng nó nhìn thấy xung quanh. Cảm giác này thật sự quá mới lạ, nàng hưng phấn chớp chớp mắt. Trong nháy mắt này, nàng lập tức từ bên trong cảnh giới huyền diệu lui ra. Nàng thấy được trước người mình có vô số điểm sáng màu xanh lục giống đom đóm. Những điểm sáng này ra đời từ linh điền của nàng, hoa gò nàng gieo đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể của nàng, từ tứ chi của nàng, máu thịt của nàng, kinh mạch của nàng tiến vào trong đan điền của nàng. Điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, sức sống mãnh liệt chữa trị chỗ bị thương trong đan điền của nàng. Ngay giữa trung tâm điểm sáng, một hạt trâu lớn như hạt đậu đang thong thà thành hình. Giang ngư vô thức nhắm hai mắt lại tất nhiên cũng không phát hiện giờ phút này cả tòa linh thảo viên đều động như là có một cơn gió vô hình thổi qua nhóm thực vật rào giặt chấn động như đang yên lặng không tiếng động hoan nghênh ai đó đến. Tuế văn trưởng lão đến đây nhìn thấy cảnh này. Ông ấy nhìn Giang ngư yên bình đứng ở giữa đất trời sắc mặt khẽ động. Thật lâu sau Giang ngư mở to mắt nàng ngạc nhiên phát hiện trong đan biển vốn trống rỗng của mình có nhiều thêm một thứ. Một thứ to như hạt đậu tròn xoe, tản ra ánh sáng xanh mênh mông hạt giống. Cảm giác tràn đầy lực lượng chưa từng có đi khắp toàn thân nàng. Giang ngư vốn cảm thấy thân thiệt tu sĩ lúc trước của mình đã đủ mạnh rồi, nhưng so sánh với hiện tại quả thực là gặp sư phụ. Nàng nắm tay cảm thấy hiện tại sợ là một quyền của mình có thể đánh nát một tảng đá lớn cũng không nói chơi. Mà sinh ra cùng với cảm giác về lực lượng còn có một khát vọng mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn. chương 27, Tiểu Ngư Một giọng nói chầm thấp vang lên bên tai nàng. Giang ngư theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện cách đó không xa có một người đàn ông trung niên xa lạ đứng đó. Người đàn ông trung niên mặc áo vải, dáng vẻ bình thản nội liễm, chỉ có một đôi mắt thâm thúy trong sáng, rực rỡ lấp lánh. Giang ngư cảm thấy người này toạt nhìn hơi quen mắt nghĩ kỹ lại thì không có ấn tượng. Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ người mà nguyên chủ quen trước kia. Nàng kiềm chế khát vọng cuồn cuộn trong cơ thể, lễ phép chào hỏi đối phương, xin hỏi ngài là... Người đàn ông trung niên bỗng nhiên nở nụ cười, một tay chỉ vào nàng lắc đầu cười than, cô bé này, ba ngày không gặp đã nhận không ra ta. Động tác này thật sự quen thuộc Giang Ngư trợn to hai mắt, khuôn mặt người này với một gương mặt tóc trắng xóa khát chồng lên nhau trong đầu nàng. Tuế văn tiền bối, người đàn ông trung niên lên tiếng, là ta, trời ạ, Giang Ngư hưng phấn đi qua, vòng quanh Tuế văn trưởng lão hai vòng, kinh ngạc cảm thán, cải lão hoàn đồng, đây cũng quá, không thể tin nổi. Chúc mừng túy Văn tiền bối, độ kiếp thành công. Sắc mặt nàng vui vẻ mắt thường có thể thấy được, Tuế Văn trưởng lão mỉm cười nói, việc này còn phải cảm ơn ngươi. Tạm không nói cái này, ngươi đây là sao lại thế này? Hiển nhiên ông ấy đã nhận ra khí thức trên người Giang Ngư hoàn toàn khác trước đó, tô vi và kim đan của ngươi khôi phục rồi. Nhắc đến chuyện này, cảm giác kỳ lạ vừa rồi bị Giang Ngư đè xuống bởi vì túy Văn trưởng lão độ kiếp thành công lại dâng lên. Trong lòng nàng cũng rất mờ mịt ta cũng không biết. Mới vừa rồi trời sinh dị thượng, sau đó hạ linh vũ Nhóm linh thảo mà ta chồng bắt đầu sinh trưởng tốt trên người bọn nó có rất nhiều điểm sáng nhỏ màu xanh lục đi vào bên trong thân thể của ta Về phần kim đan, Giang Ngư dùng thần thức nhìn đan điền hạt sống của mình không xác định hỏi kim đan trông như thế nào Tuế văn trưởng lão, tu vì ông ấy cao kiến thức rộng cũng không phải chưa từng thấy tu sĩ vì thức Hải bị hao tổn mà mất trí nhớ Nhưng quên đến triệt để như vậy, trong đầu không còn chút thường thức nào, Giang Ngư vẫn người đầu tiên. Ông ấy cẩn thận dò hỏi, biết được bây giờ đúng là ở đan điền của Giang Ngư có thêm một thứ, nhưng sau khi thứ đó bị Giang Ngư hình dung thành một hạt đậu xanh xinh đẹp sẽ sáng lên. Cao thủ rơi vào im lặng, loại tình huống này của ngươi đúng là hiếm thấy. Tuế văn trưởng lão suy tư một lát ta về đi dò điền tịch tông môn xem có thể tìm được một ít manh mối gì hay không. Ông ấy lại hỏi Giang Ngư, hiện tại ngươi có chỗ nào khó chịu không? Giang Ngư lắc đầu, cái đó thì không có. Hiện tại ta cảm thấy cả người mình đầy lực lượng, cảm giác tốt chưa từng có. Nàng đang muốn miêu tả một chút loại cảm giác này, bỗng nhiên nhíu mày, không đúng, vẫn là có chỗ không thích hợp. Tuế văn Trường lão vội hỏi, chỗ nào khác lạ? Ông ấy tự nhận lần đột phá này, đã nhận sự giúp đỡ rất lớn của Giang Ngư, giờ phút này tất nhiên quan tâm tình hình của nàng. Giang ngư quay đầu nhìn linh điền của mình, mắt lộ ra khát vọng ta cảm thấy 20 mảnh linh điền thật sự là quá quá ít. Ta muốn làm ruộng trồng 100 mảnh không? Ta muốn trồng đầy 1.000 mảnh linh điền. Ta muốn nhận thầu toàn bộ đất ở linh thảo viên. Tuế văn trưởng lão. Ông ấy muốn hỏi. Nhưng Giang ngư nói ra lời này, khát vọng trong lòng cuối cùng đột phá không xiềng. Hai mắt nàng tỏa ánh sáng nhìn những khoảnh linh thổ rộng lớn ở linh thảo viên, đã không thèm để ý đến chuyện khác. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ còn lại có trồng trọt. Linh điền tốt như vậy mà bỏ không, làm người nhìn mà đau lòng đó. Tuế Văn tiền bối, Giang Ngư quay đầu lại, giọng điệu vui sướng gọi ông ấy, trước đó có phải ngài đã nói ta có yêu cầu gì đều có thể nhờ ngài giúp không? Tuế Văn gật đầu, rụt rẻ nói tất nhiên, ngươi yêu cầu lão phu làm gì? Ta muốn rất nhiều rất nhiều hạt sống. Giang Ngư tính toán hàng tồn trong túi chữ vật của mình, buồn dầu nói, hạt sống của ta quá ít. Đi mua thì cũng rất khó một hơi mua được nhiều thế. Tuế văn trưởng lão, lần đầu tiên nghe được có người đề ra yêu cầu kỳ lạ như vậy với ông ấy. Nhưng mà nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Ngư cuối cùng ông ấy vẫn gật đầu. Người đến đưa hạt giống cho Giang Ngư chính là hai vị trưởng lão, Hoa Vinh và Khô Vinh. Lúc này rất hiển nhiên trạng thái của Giang Ngư không quá bình thường. Sau khi nàng nhận túi chữ vật chứa đầy hạt giống từ trong tay hoa vinh trưởng lão chỉ kịp chào hỏi hai người một tiếng rồi như một con chim nhỏ vui sướng chui đầu vào linh thảo viên biến mất bên trong linh điền. Tiểu ngư đây là khô vinh trưởng lão vốt tròm dâu, nghi hoặc khó hiểu. Tuế văn trưởng lão trầm ngâm khí thức quanh người nàng ôn hòa hiền hậu trong sáng cũng không giống tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại như là thức tỉnh huyết mạch hoặc là thể chất đặc biệt nào đó trong khoảng thời gian ngắn có chút không khống chế được bản năng. Ông ấy hỏi hai người, các ngươi là người dược phong, rất quen thuộc với cỏ cây hoa lá. Có biết thiên phú đặc thù nào, lúc thức tỉnh đột phá, có thể khiến cho cỏ cây trung quanh cộng hưởng không? Mấy người hoa vinh trưởng lão vừa tới cũng không biết trên người Giang Ngư đã xảy ra chuyện gì, nghe Tuế Văn trưởng lão hỏi như vậy, vội cẩn thận dò hỏi. Tuế Văn trưởng lão bèn giảng giải những gì mình nghe thấy nhìn thấy và lời Giang Ngư nói cho hai người nghe. Có thể khôi phục tu vi, thay thế Kim đan bằng hạt sống màu xanh lục. Hoa Vinh trưởng lão lắc đầu chưa từng nghe thấy, khiến cho có cây xung quanh cộng hưởng thì cũng không hiếm thấy. Bà ấy suy tư nói, Linh Thảo cấp cao hóa hình, hoặc là tu luyện công pháp hệ mộc đều có thể có dị tượng này. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Giang Ngư đã vọt tới Linh Điền gần nhất bắt đầu gieo giống. Hoa Vinh trưởng lão nhìn bóng dáng nàng nhảy nhót, không nhịn được cười rộ hơn nữa, sư thúc bị lời nói của Tiểu Ngư làm cho xúc động, có thể đột phá. Tiểu ngư lại được ân linh vũ của sư thúc độ kiếp có được cơ duyên khôi phục tu vi. Thật là duyên trời định, ánh mắt tuế văn trưởng lão ôn hòa, không sai. Nàng đi vào linh thảo viên, là cơ duyên mà trời cao ban cho những lão già chúng ta. Ông ấy đổi giọng trường linh sao rồi. Sắc mặt khô vinh trưởng lão thả lỏng không có gì. Nhiều năm thu thân dưỡng tính như vậy, chung quy vẫn có chút tác dụng. Giang ngư một hơi không ngủ không nghỉ trồng cây 4 ngày. Mãi đến sáng sớm ngày thứ năm, mặt trời nhô lên, ánh sáng chiếu dọi, đưa tầm mắt đều là ruộng linh thảo đã nảy mầm, xanh ung tươi tốt. Cuối cùng nhiệt tình cuồn cuộn trong cơ thể nàng mới dần dần lạnh xuống. Lý trí cũng dần phục hồi. Giang ngư đứng ở tại chỗ, bắt đầu nghĩ việc mình làm bốn ngày qua. Hình như cũng không có gì mà nhớ lại, bởi vì bốn ngày qua nàng chỉ lặp đi lặp lại một chuyện trồng trọt. Nhìn ngàn mảnh linh điền bị kết giới ngũ sắc bao phủ, cực kỳ đồ sộ nhìn không thấy điểm cuối, sự thỏa mãn chưa từng có ngập đầy trong lòng nàng. Sau đó Giang Ngư quay đầu thấy được đám người Tuế Văn Trưởng Lão đứng ở cách đó không xa. Ký ức về 4 ngày trước thu lại, dường như trò chuyện với Tuế Văn Trưởng Lão tìm người đòi hạt giống, sau đó bỏ mặc người ta, vùi đầu lao đi trồng trọt. Tuy thường ngày Giang Ngư gan lớn nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi hơi xấu hổ. Nàng đi qua bên chỗ mấy người kia, ngựa ngùng chào hỏi, chào các vị tiền bối ta. Mấy người nhìn ra sự ngựa ngùng của nàng, sắc mặt đều hòa ái, không cần ngựa ngùng, tu vi của ngươi khôi phục là một chuyện rất tốt. Thấy sắc mặt bọn họ dung túng là thật sự không thèm để ý, trong lòng Giang Ngư cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nàng sung sướng chỉ vào linh điền của mình, bây giờ ta đã có nhiều đất như vậy. Về sau các tiền bối muốn ăn gì, có thể tùy tiện ăn. Lời này làm mấy người đều cười rộ lên, nói như vậy vẫn là chúng ta được hời Bọn họ chủ yếu vẫn quan tâm tình hình thân thể của Giang Ngư mới luôn ở chỗ này Giờ phút này thấy thân thể ý thức của Giang Ngư đều không có gì thường gì Lại từ trên người nàng cảm nhận được lực sức sống thuần khiết của cỏ cây cuối cùng mới yên lòng Có lẽ trên người ngươi có vài chỗ đặc thù Khô Vinh trưởng lão suy đoán nếu không linh thảo mà ngươi chồng cũng sẽ không có tác dụng kỳ diệu như vậy Nghĩ lại hành động mấy ngày vừa rồi, trong lòng Giang Ngư thật ra đã có một vài suy đoán Sợ là có liên quan đến bộ lạc thờ cúng viêm đế thần nông thị đời trước Chẳng qua cái này phải nói với người khác thế nào bây giờ Rất may là nàng không thiện nhắc tới, những người khác cũng rất săn sóc không dò hỏi Tuế văn trưởng lão nói ta vừa mới đột phá, thời gian kế tiếp sợ là hơi bận rộn Không quấy dày ngươi nữa Hai vị trưởng lão Hoa Vinh Khô Vinh cũng nói, người mới khôi phục Tu Vi, vừa hay cần một thời gian làm quen với lực lượng thân thể. Thấy bọn họ phải đi, rốt cuộc Giang Ngư nhớ tới mình đã quên mất chuyện gì. Các vị tiền bối, xin chờ một chút, nàng gọi mấy người lại, hỏi về cơ trường Linh các ngươi có biết cơ sư huynh làm sao không? Mấy người kinh ngạc nhìn nàng, Giang Ngư bèn kể ra khác lạ trên người cơ trường Linh mấy ngày trước đây. Nghe được nàng nói mình bị cơ trường linh sách lên ném thẳng ra ngoài, sắc mặt mấy vị trưởng lão đều cực kỳ cổ quái. Giang ngư, nàng nhìn dáng vẻ bọn họ nhịn đến vất vả thì cạn lời các vị tiền bối, nếu muốn cười thì cứ cười thôi. Quả nhiên mấy người không nhịn nữa, một đám cười thành tiếng. Hụ, tuế văn trưởng lão cố làm sắc mặt đứng đắn, đáng tiếc không thành công, mang theo ý cười mở miệng quá khứ cơ sư huynh của người tu luyện ra chút sai lầm có đôi khi có lẽ sẽ không khống chế được mình. Ngày ấy, hẳn là bị lôi kiếp của ta làm xúc động dẫn đến bệnh cũ phát tác. Giang ngư chấp mắt một cái, nghĩ thầm hay là tẩu hỏa nhập ma trong lời đồn. Nhớ tới vị sư huynh khá kiệm lời nhưng rất săn sóc trong lòng nàng lo lắng, có sao không? Khô Vinh trưởng lão cười nói, ở trạng thái như vậy còn có thể nhận ra ngươi kiềm chế chỉ ném văng ngươi ra, có thể thấy được mấy năm nay trường linh tu hành không uổng phí. Giang ngư đã hiểu. Cơ sư huynh có lẽ là có bệnh gì đó, nhưng ở trong phạm vi có thể khống chế được cũng không quá nghiêm trọng. Nếu không sắc mặt các vị tiền bối này sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nàng nghĩ, lúc nào có thời gian, chờ cơ sư huynh tốt lên thì lại đi thăm. Hiện các vị tiền bối đi, Giang Ngư quay đầu lại, lấy một loại ánh mắt cực kỳ thỏa mãn nhìn chằm chằm linh điền của mình. Hiện tại nàng cứ chỉ nhìn đất đai của mình như này, đều có thể nhìn nửa giờ không cảm thấy nhàm chán. Mấy ngày trước đó, Giang Ngư vẫn luôn cho rằng tố chất thân thể tu sĩ Kim Đan đã đủ mạnh mẽ, làm cho nàng vô cùng vừa lòng. Nhưng so sánh với hiện tại quả thực là đệ tử gặp sư phụ. Bây giờ, nàng chỉ cần phủ một tầng linh lực lên trên hai mắt là có thể nhẹ nhàng nhìn được xa hơn 10 dặm. Cái cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng này, chỉ cần nàng muốn thì nàng có thể còn nhẹ hơn cả một cái lông chim, chỉ cần có một chút gió là có thể theo gió bay lên. Còn có cảm giác lực lượng thân thể đầy mạnh mẽ dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay càng tuyệt vời đến khó có thể hình dung. Đương nhiên, so với mấy thứ này, đối với Giang Ngư mà nói tuyệt vời nhất vẫn là hạt giống ở trong đan điền của nàng, tác dụng của nó dường như là thay thế Kim đan. Điều này có nghĩa, nàng có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ linh khí từ giữa đất trời chuyển hóa cho mình dùng, mà sẽ không như lúc trước linh lực chỉ dừng lại một lát ngắn ngủi bên trong thân thể, lại phí công mà trôi ra ngoài. Tác dụng khác thì tạm thời nàng không cảm nhận được quá nhiều, nhưng ở phương diện làm ruộng, hiệu quả của đan điền hạt đậu xanh cực quan trọng. Trước đó, nàng chỉ có thể trồng 20 mảnh linh điền, là bởi vì thân thể không thể chứa linh lực, chỉ có thể lâm thời hấp thu sử dụng, làm linh vũ cho 20 mảnh linh điền đã là cực hạn. Hiện tại đã không có phiền não vì linh lực không đủ. Đây cũng nguyên nhân mà 4 ngày này nàng có thể một hơi trồng hơn 1.000 mảnh linh điền, hơn nữa có thừa sức làm linh vũ cho bọn nó. Tưởng thức xong giang sơn của mình à, đất đai, giang ngư thả tiểu lâu trước đó vì lôi kiếp mà thu vào túi chữ vật ra, một lần nữa, ở An Gia ở chỗ cũ. Đúng lúc này, thần sắc nàng khẽ nhúc nhích, tu vi khôi phục làm cảm giác của ngũ quan nàng nhạy bén đến trình độ khá khoa trương. Giờ phút này, thần thức của nàng có thể nhìn được cách đó mấy chục dặm một hình bóng quen thuộc đang bay vút về phía này. Mấy chục dặm đối với linh thú phi hành mà nói cũng chỉ là thời gian mấy phút. Hưng sám dựa theo ký ức đến nơi quen thuộc, lúc sắp tới nơi lại do dự. Nó bay một vòng trên không trung nhìn kết giới ngũ sắc thật lớn phía dưới, trong mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng, rõ ràng lần trước đến đây, nơi này không phải như vậy mà. Lúc này, nó nghe được giọng nói quen thuộc, Giang Ngư vẫy tay gọi ưng xám tật phong ta ở chỗ này. Tật phong nhìn thấy nàng, vui sướng hót dài một tiếng. Sau khi được chủ nhân kết giới cho phép thì đáp xuống, dừng ở bên cạnh Giang Ngư. Vừa tiến đến đã cảm ứng được linh khí quen thuộc lại càng thêm dư thừa so với lúc trước ưng sám vui sướng xoay vài vòng quanh Giang Ngư. Lúc này, một bóng người bất đắc dĩ từ trên lưng nó bỏ xuống. Hóa ra là tật phong chờ người đến đây. Giang Ngư tập trung nhìn vào, lập tức cười từ quản sự. Người này đúng là quản sự từ hoa, ngày đó lúc tới Linh Thảo Viên, dẫn nàng làm quen với Linh Thảo Viên cũng báo cho nàng những việc cần chú ý. Giang Ngư có ấn tượng rất tốt với vị quản sự phụ trách nghiêm túc này. Nàng hỏi Từ Hoa từ quản sự đến thu Linh Thảo à? Nàng còn nhớ rõ đệ tử Linh Thảo viên có nhiệm vụ mỗi tháng phải nộp lên trên số Linh Thảo cố định. Từ Hoa đã sớm bị Linh Điển mênh mông khổng lồ vô bờ này làm cho chấn động lúc ở trên lưng ưng rồi, mãi cho đến khi xuống dưới đứng trên mặt đất, đôi mắt hắn ta cũng chưa rời khỏi Linh Điền được. Nghe được Giang Ngư nói, hắn ta mới thu ánh mắt lại, nhìn về phía Giang Ngư. Vừa nhìn một cái, hắn ta đã phát hiện không thích hợp. Ngày đó lúc vị giang sư tỷ này mới đến tuy rằng từ hoa không nhìn thấu cảnh giới của nàng, nhưng có thể cảm ứng được hơi thờ nàng phù phiếm, sắc mặt cũng tái nhợt rõ ràng là bệnh nặng mới khỏi. Thêm nữa hắn ta cũng được nghe qua một số lời đồn về giang ngư, biết tình huống của nàng ra sao. Nhưng hiện tại cô gái đứng ở trước mặt hắn ta, hơi thờ quanh người hồn hậu bình thản, không hề có sơ hở, sắc mặt trắng nõn như ngọc ẩn hiện ánh sáng, không chút ốm yếu. Vẫn là cảnh giới không nhìn thấu, nhưng hiện tại từ hoa chỉ cảm thấy nàng sâu không lường được. Hơn nữa nhìn linh điền không thấy giới hạn này cần bao nhiêu linh lực thâm hậu mới có thể trồng được nhiều linh điền như vậy chứ. Làm cho hắn ta khó hiểu là có linh lực như vậy, bản lĩnh như vậy, sao nỡ lãng phí ở chuyện làm ruộng này thế. Từ quản sự, từ hoa phục hồi tinh thần lại thái độ trong lòng càng cẩn thận hơn với Giang Ngư. Nhưng mà hắn ta không phải loại người có tính nịnh bỡ khéo đưa đẩy nói chuyện vẫn không kiêu ngạo không siềm nịnh, không phải quy định của linh thảo viên, đệ tử mới vào tháng thứ nhất không cần nộp linh thảo lên trên. Là ninh trưởng lão cảm ứng được kết giới có thay đổi không tầm thường nên ra lệnh cho ta đến xem. Hắn ta trần chờ nói, giang sư tỉ, ngươi trồng nhiều linh điền thế này, đến lúc đó mỗi tháng nộp linh thảo, phải dựa theo số lượng linh điền giao nộp. Giang ngư rất sảng khoái, được đến lúc đó từ quản sự cứ thu theo môn quy là được. Thấy Giang Ngư dễ nói chuyện như vậy, trong lòng từ hoa thở phào. Hắn ta nhớ tới điều gì, từ trong tay áo móc ra hai túi chữ vật nhỏ đưa cho nàng, linh thảo viên thu linh thảo của đệ tử, xưa nay đều là tông môn cung cấp hạt giống. Hắn ta nhìn khoảng linh điền khổng lồ, số hạt giống trước đó ta đưa cho ngươi, sợ là không đủ. Ở quá khứ cũng chưa từng có tiền lệ như Giang Ngư. Trong lòng Giang Ngư cảm khái thái thanh tiên tông đúng là phúc hậu với đệ tử. Tuy rằng hạt giống linh thảo cấp thấp không đáng giá, nhưng có thể chăm sóc đến những phương diện này đến vậy có thể thấy được sự rộng lượng. Nhận lấy hạt giống, nàng nói lời cảm ơn với từ hoa, nhiệt tình mời hắn ta uống một chén trà. Từ hoa nói mình còn có việc cảm ơn nàng rồi phải rời đi. Nhưng thật ra tật phong lại không nỡ đi. Qua một đoạn thời gian không tới, nó chỉ cảm thấy linh khí nơi này dư thừa hơn trước kia quá nhiều chỉ ở đứng ở đây đã làm ưng không muốn rời đi. Còn có Giang Ngư trước đó ưng sám đã rất thích nàng. Lần này gặp lại, nó chỉ cảm thấy trên người đối phương quanh quần một hơi thở rất thoải mái, làm nó không nhịn được muốn đến gần. Thấy tật phong kỳ kèo từ hoa bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Ngư. Ai có thể từ chối một con mãnh cầm thoạt nhìn cực kỳ hung dữ, lại sẽ dùng một đôi mắt hiền hòa nhìn bạn cực kỳ ỉ lại bạn chứ. Dù sao Giang Ngư không từ chối được. Nàng đi qua ôm ưng xám một cái, đút cho nó vài cây linh thảo, vuốt cái đầu cúi xuống của nó tật phong chờ lúc nào rảnh thì đến chơi, bây giờ phải làm chính sự trước. Bấy giờ tật phong mới dầm gì chờ từ hoa rời đi. Điện ưng xám dễ thương dính người đi, giang ngư không khỏi nghĩ tới thằng con hư cao ngạo trong nhà kia. Từ lúc nàng tỉnh táo lại đến bây giờ còn không nhìn thấy tiểu hắc đâu. Nàng tìm một vòng ở trong sân, bụi hoa cũng không buông tha, mà không thấy. Tiểu lâu cũng không có. Giang Ngư bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thần thức bắt đầu tìm tòi. Thủ đoạn của tu sĩ quả nhiên rất tiện, nàng nhanh chóng cảm ứng được hơi thờ của Tiểu Hắc ở một chỗ cách tiểu lâu vài dặm. Lúc Giang Ngư đi tìm Tiểu Hắc đang ghé vào một chậu hoa quen thuộc ngủ ngon lành. Nàng tập trung nhìn kỹ cạn lời, đây không phải thiên diệp bồ đề mà cơ sư huynh đưa cho nàng à? Thiên diệp bồ đề còn lớn hơn Tiểu Hắc một vòng, hơn nữa một chậu hoa nặng trịch đặt ở linh điền cũng không biết Tiểu Hắc làm thế nào kéo được tới nơi này. Mèo đen nhỏ có lẽ là ngủ đến thoải mái, cảnh giác ngày thường không còn, Giang Ngư đi đến bên cạnh rồi cũng chưa phát hiện. Thấy nó ngủ đến thở khó khè, bụng nhỏ tròn xoe phình phình, Giang Ngư nổi lòng treo đùa. Nàng không thầy dậy cũng hiểu ngưng tụ linh lực thành một cái dây thừng, cách tiểu hắc câu cả chậu hoa lên tìm cái cây treo lên. Lại dùng chút mưu mẹo làm một cơn gió. Chậu hoa nhỏ lào đảo lắc lư, bé mèo đen đang trong mộng đẹp ý thức được không thích hợp hoang mang rối loạn bỏ dậy căng thẳng nhìn quanh chậu hoa đang lay khắp nơi. Chờ khi phát hiện mình đang ngồi xổm ở chậu hoa, bị treo trên cây, gương mặt đen xì của nó hiện ra một loại mờ mịt mắt thường có thể thấy được. Ha ha, Giang Ngư chỉ hẳn thế giới tu tiên không có máy ảnh, nếu không nhất định phải chụp lại dáng vẻ ngốc ngách này của tiểu hắc. Mèo đen nhỏ nghe được tiếng cười, lại nhìn thấy Giang Ngư, nào còn không rõ đã xảy ra cái gì. Nó tức giận đến cắn răng, chân sau vừa dẫm, như một quả pháo nhỏ xông tới, chỉ muốn cắn cô gái đáng giận này một cái. Giang Ngư cực kỳ được cưng chiều mà sợ hãi với hành động nhào vào trong ngực này. Nàng đón lấy được mèo con hiếm khi nhiệt tình như này, vui mừng nói tiểu hắc người cũng nhớ ta đúng không? Mèo đen nhỏ, nó bị túm lấy hai chân trước, không thể động đẩy tí nào. Cuối cùng nó đã ý thức được chỗ không thích hợp, người này, nó nghi hoặc nhìn chằm chằm Giang Ngư, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Không phải mất tu vi rồi à, vì sao bây giờ thoạt nhìn đã tốt lại rồi, sao nàng làm được, hơn nữa, nó không kìm được ghé sát vào người Giang Ngư nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên người nàng có một loại hương vị làm thú ngửi vào rất thoải mái. Giống như khi còn nhỏ, nó thích nhất mùi gỗ trên cây ngô đồng màu bạc kia. Ở trong mắt Giang Ngư chính là trên khuôn mặt miễn cưỡng có thể thấy rõ ngũ quan mèo của mèo đen nhỏ trong chốc lát nghi hoặc trong chốc lát khiếp sợ ngốc ngách dễ thương. Nàng không nhịn được xoa xoa cái đầu to tròn của nó con trai ngoan, mẹ nói cho con nghe, bây giờ mẹ đã trở nên lợi hại rồi. Nói xong cũng không cho mèo đen thời gian phản ứng, một bàn tay sách nó vào trong ngực nào, mẹ mang cưng đi trải nghiệm cảm giác cao thủ võ lâm bay ở trên trời. Thật ra tu vi kim đàn đã có thể ngược kiếm phi hành, nhưng Giang Ngư không biết thao tác thế nào. Nàng chỉ có thể ỷ vào thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như trước kia xem cao thủ võ lâm trên phim truyền hình, mũi chân chúi xuống đất mượn lực bay lên. Sau khi cách một khoảng lại mượn dùng điểm lấy sức như nhánh cây gì đó, tiếp tục bay lượn về phía trước một khoảng. Nhưng dù vậy cũng đã đủ làm nàng hưng phấn. Giống như là đang chơi trò chơi thời thơ ấu vô số lần nằm mơ đều muốn thử, nàng bay không biết mệt lúc lâu mới dừng lại, đứng ở trên một tán cây lớn quan sát dưới thân, là linh Điền nàng trồng ra. Nơi xa là cánh rừng bao la như sóng, trong ngực nàng đầy cảm giác kích động và thỏa mãn, không nhịn được đặt một bàn tay ở bên miệng làm thành hình cái loa, sung sướng hô một tiếng. Này, này, giọng nữ trong trèo từng tầng quanh quần giữa cánh rừng bao la. Mèo đen nhỏ ngồi sồm trong ngực nàng không chạy thoát bị chấn động đến ra đầu tê dại, vẻ mặt chết lặng. Tiểu hác, nó nghe được giọng nói vui sướng của cô gái từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Cưng xem, nó nghi hoặc ngẩn đầu thấy cô gái dơ tay chỉ vào linh điền đồ sộ phía dưới, hào khí muôn vàn, đây là ngàn dạm giang sơn mẹ gieo cho cưng đó. Mèo đen mặt lạnh tanh, người này quá nửa đầu óc có bệnh. Nhưng về phương diện khác, nó đúng là bị này khoảng lớn linh điền này làm cho chấn động rồi, thế cho nên quên luôn cả phản bác cái xưng hô con trai ngoan này. Diện tích linh điền lớn như vậy, sự đầy đủ linh khí trong đó là những chỗ khác ở linh thảo viên trăm triệu lần không thể so. Huống chi, linh thảo mà ra ngư tự tay trồng ra, luôn có một lực hấp dẫn đặc biệt với linh thú. Tiểu hắc thậm chí đều cảm thấy bồn thiên diệp bồ đề kia không thơm nữa. Nó dễ dụa đi xuống, Giang Ngư vừa không lưu ý, đã thấy tiểu hắc rơi xuống như quả pháo nhỏ. Đây chính là cái cây hơn trăm mét đó. Trong lòng nàng vô cùng kinh hãi, thấy ngay quả cầu đen kia ở không trung cực kỳ tự nhiên điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng khéo léo rơi xuống mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, sau đó hạnh phúc lăn trên mặt đất. Nàng yên lòng, thở vào nhẹ nhõm, treo gẹo tiểu hác cưng đừng lăn trên mặt đất. Cưng vốn đã đen, lăn thêm hai cái nữa, mẹ không tìm thấy bóng dáng của cưng đâu. Mèo đen nhỏ đang lăn đến thoải mái thân thể cứng đờ. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 28, mèo đen đã sớm phát hiện hiện tại nó vây ở trong thân thể mèo đen này. Thần hồn thường xuyên không khống chế được bản năng thân thể là một vài chuyện mà bản thân nó vô cùng đau khổ. Ví dụ như lăn lộn, lần nào thân thể cũng đưa ra quyết định nhanh hơn cả ý thức xong việc nó luôn vô cùng đau đớn. Nhưng mà lúc lăn lộn thật sự rất vui vẻ đó. Bé mèo đen cứng đờ nằm im tại chỗ, lạnh lùng nghĩ, hừ, về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào biết đoạn quá khứ này của nó. Sau đó mèo đen cao ngạo đã bị người ta sách cổ lên, bốn cái móng vút cua quào phí công trong không khí thuận tiện còn bị dậy dỗ hai câu đừng có thử một vài hành động nguy hiểm. Vừa về đến tiểu lâu, mèo đen trên tay soạt một cái từ trong tay nàng thoát ra ngoài tìm bụi hoa kín đáo bắt đầu tự kỳ Giang Ngư cũng đã quen với việc con mèo nhỏ này của mình hoàn toàn không hoạt bát dính người giống mèo thường. Nhưng mà không sao, nàng có nhiều thời gian ở chung với nó. Một ngày nào đó sẽ nuôi nó đến vừa ngoan lại vừa dính người. Ánh mắt Giang Ngư không nhịn được nhìn về phía tiểu viện phía xa kia, phát hiện chỗ tiểu viện thuộc về cơ sư huynh vẫn trống không. Ôi, nàng muốn đi thăm thì cũng không biết tìm người ở chỗ nào. Đã nhiều ngày Giang Ngư làm ruộng đến no, giờ phút này không khỏi hơi lười nhát. Nàng dọn trường kỳ ra đặt dưới tàng cây, lười biếng nằm lên, nhìn con rối số 3 cầm bình tưới hoa nghiêm túc tưới nước cho hoa cỏ trong viện. Nhóm con rối đều đã được người chuyên nghiệp luyện chế, động tác tiêu chuẩn, nước từ vòi sen chảy ra tới đều lên mỗi một chậu hoa tuyệt đối không tranh một giọt. Nàng nhìn thấy thú vị, ngo ngoe dục dịch muốn thí nghiệm kỹ năng mới của mình. Kỹ năng mới chính là cách không lấy vật đó. Số 3, buông bình tưới nước xuống, trở về nghỉ ngơi. Nàng ra lạnh. Số 3 lập là... tức buông đồ trong tay xuống, không tiếng động lui ra ngoài. Giang ngư hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm cái bình tưới nước kia ý niệm vừa động, linh khí trong không khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một bàn tay to vô hình, sách bình tưới nước lên, bắt đầu tưới nước cho nhóm hoa khỏ. Nhìn từ xa xa là một cái bình tưới nước nổi lơ lửng trong không trung lần lượt tưới nước cho từng chỗ trong viện. Tưới nước xong, Giang ngư lại lấy cây trổi ở góc bắt đầu ở trong sân quét thước cho bụi không tồn tại. Lại đổi một lu nước cho bông hoa súng trong lưu lớn. Mèo đen nằm ở bụi hoa, khó hiểu nhìn tất cả. Thật sự không phải do nó ngốc mà rất nhiều lúc nó thật sự không hiểu Giang Ngư. Nàng làm những chuyện nhàm chán đó, vì sao vẻ mặt lại vui sướng đến vậy. Chờ đến khi Giang Ngư tỉnh táo lại, phát hiện mình đắm chìm trong trò chơi sinh hoạt nhỏ mới phát hiện này đã chơi một lèo hơn một canh giờ. Rất nhanh sắp đến giờ ăn cơm như thường ngày rồi. Khó trách đời trước chơi loại game mở cửa hàng kinh doanh, nàng vẫn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh thật sự dễ dàng làm người ta đắm chìm mà. Huống chi, nàng vừa chơi theo cách này, nhiều ít gì cũng coi như đắm chìm trong hình thức thực tế ảo trải nghiệm cảm giác tuyệt vời. Nếu thực sự kiếp trước có trò chơi như vậy, nàng còn không chơi quên hết mọi thứ luôn à. Cơm chưa cũng có thể thử kỹ năng mới. Nàng thao tác bàn tay vô hình, vo sạch linh gạo cho vào nồi, thêm vào thịt khô yêu thú tự chế, lại rửa hồi xuân thảo non mềm tươi mới. Chờ đến ra khi cơm chín thì dưới ít nước tương lên cơm như phiên bản tu thiên giới đã xong. Nhưng sau khi làm xong, Giang Ngư tổng kết ngoài tính thú vị ra thì thật ra vẫn tự mình làm càng bớt việc chút. Tiểu hắc cao ngạo cũng không qua loa vào lúc ăn cơm, Giang Ngư làm cho nó một cái mâm nhỏ dành riêng phía trên đặt đầy đi ăn kín một bàn nhỏ. Nàng phát hiện tiểu hắc còn rất chú ý, mỗi lần ăn cơm phải tìm một chỗ đẹp, hoặc là phía dưới giàn hoa, hoặc là trên đại thụ phong cảnh tuyệt đẹp. Ăn xong cơm trưa bé mèo đen ngậm cái mâm sạch sẽ lại đây đặt xuống, không bao lâu đã bắt đầu mệt giã rời. Giang ngư nhìn đầu bé mèo đen gật gà gật gù thân hình đẩy đà hơn một quả cầu. Nó lăn sang một bên tìm một bụi hoa có ánh nắng để phơi nắng, một giây sau đã ngủ rồi. Nàng cũng bắt đầu mệt giã rời theo ngáp vài cái. Cũng may hiện tại nàng đã là một người tu tiên tự do vui sướng, mệt nhọc thì có thể đi ngủ lúc nào cũng được. Thế chí nằm trên trường kỳ, thời gian buổi chiều tuyệt đẹp bắt đầu từ một giấc ngủ vô cùng ngon lành. Một giấc này ngủ khá dài, lúc nàng tỉnh lại ánh nắng chiều đầy trời, không trung bị nhuộn thành một màu đỏ rực. Giang ngư chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều mềm, lười biếng không muốn nhúc nhích, rứt khoát lười biếng, cứ nằm thế này thưởng thức dòng sông mây xinh đẹp đầy trời. Thật đẹp, nàng nhìn hiện tượng thiên văn tráng lệ này, giống khi còn nhỏ nâng hai tay lên, đầu ngón tay chạm nhau, đặt ở trước mắt cảnh sắc xinh đẹp lập tức được thu nhỏ vào trong đôi tay. Ta thu ánh nắng chiều này, nàng vui vẻ nói như khi còn bé, giấu ở trong lòng bàn tay. Mèo đen không biết sán lại đây từ khi nào, nghe câu nói này, nâng đầu lên khó hiểu nhìn nàng. Đương nhiên, góc độ này, dưới ánh sáng, Giang ngư chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu đen tuyển cũng không thể nhìn ra biểu tình của nó trong một đám đen nhánh kia. Tiểu hắc đến để dục cơm chiều, ngày thường lúc này là đã ăn cơm rồi. Mèo, nó khẽ thúc dục một tiếng. Giang ngư nghi hoặc nhìn nó. Ngôn ngữ khác biệt nó ngẫm nghĩ, hé miệng, dùng sức ngao một tiếng. Giang ngư không hổ là học giả tiếng động vật cấp 10, lập tức đã hiểu, đói à. Mèo, bé mèo đen gật đầu. Giang ngư lấy ra hai miếng thịt yêu thú khô đưa cho nó thuận tay vút đầu của nó ăn đi. Ăn đi, tiểu hắc ngậm thịt khô nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Thật lạ nha, hôm nay nàng không tự nấu cơm. Giang ngư hiếm khi lười như này. Tu sĩ vốn không cần ăn cơm mỗi ngày. Trước đó nàng làm một ngày ba bữa cơm, một là bởi vì nàng quen làm việc và nghỉ ngơi như người thường, thứ hai cũng là vì nàng hưởng thụ cảm giác nấu nướng các loại đồ ngon. Hơn nữa tu sĩ nấu cơm bớt lo, giai đoạn xử lý rửa rau các thứ trước đó không cần tự mình làm ăn xong phiền tói nhất là thu dọn rửa sạch cũng có thể dùng pháp thuật làm thay. Mấu chốt nhất là hiện tại nàng nhiều thời gian tự mình sắp xếp hoàn toàn có thời gian rảnh làm một vài chuyện để cuộc sống của mình càng thêm vui sướng. Cho nên Giang Ngư vẫn rất thích tự tay nấu cơm, nhưng hôm nay cả người nàng đều rơi vào một loại trạng thái rất kỳ quái. Không phải mệt mà là giống như sau khi quá thoải mái rồi, không muốn nhích người cũng không muốn động não, chỉ muốn nằm im lặng lặng thả trôi bản thân. Nhan sán tìm đến vào ngay lúc này. Lúc đi vào tiểu lâu của Giang Ngư, nàng ấy không che giấu nổi kinh ngạc trong lòng. Tuy rằng khá hiểu tính của Giang Ngư trong lòng hiểu rõ bằng vào cái tính của Giang Ngư thì mặc kệ ở đâu đều sẽ không để mình sống kém, nhưng tận mắt nhìn thấy địa phương giống như thế ngoại đào nguyên này, nhan sán vẫn thầm giật mình. Giang Ngư cũng rất bất ngờ, nhan sư tỉ, nhan sán xuyên qua kết giới, đi vào trong viện của nàng. Linh khí nồng đậm làm thể xác và tinh thần của nàng ấy thoải mái, nàng ấy không nhịn được cười nói, dáng vẻ này của mụi, người không biết còn tưởng rằng muội đến linh thảo viên dưỡng giả đấy. Thậm chí Giang Ngư không ngồi dậy, nàng biết nhan sán không phải người để ý đến điều này. Nghe được lời này, nàng nở nụ cười, tỉ nói đúng, muội đúng là đến dưỡng giả. Nhàn sán quả nhiên hoàn toàn không để ý tư thế của nàng, thậm chí bản thân cũng không chút khách khí ngồi ở trên trường kỳ thoải mái dễ chịu rũi người cuộc sống này của muội thật thoải mái. Giang ngư nhích lại gần một chút nói cho nàng ấy, rất nhanh sẽ càng thoải mái hơn. Mụi tìm chung sư huynh đặt làm rất nhiều thứ qua mấy ngày là có thể đến lấy. nhan sán phản ứng lại đây là ra lông muội lấy từ chỗ tỷ lần trước á. Giang ngư gật đầu còn có mấy món đồ nhỏ khác. Thấy nhan sán đánh giá tiểu lâu tầm mắt lại chuyển đến linh điền bên ngoài. Trong lòng Giang Ngư lập tức sinh ra dục vọng khoe khoang. Thân thể lười nhác cũng không thể cản trở dục vọng khoe khoang này. Nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhan sán, nhan sư thì có phải linh điền của muội chồng cực kỳ xinh đẹp không? Nhan sán ngẩn ngơ trước nhiệt tình đột ngột của nàng, nhìn linh điền rộng lớn bên ngoài, do dự một lát giữa khách sáo lên tiếng và chân thành đối thoại. Cuối cùng nàng ấy vẫn quyết định chân thành với bạn bè, mảnh nào là Linh Điền của muội thế. Nàng ấy không quá hiểu về Linh Thảo Viên, chỉ nhìn Linh Điền rộng đến không nhìn thấy cuối này còn tưởng rằng do rất nhiều đệ thư tập trung gieo chồng. Chỉ cần nói đến Linh Điền, sự đắc ý trong giọng nói của Giang Ngư căn bản không giấu được những chỗ mắt thì nhìn thấy được kết giới ngũ sắc bao phủ tất cả đều là của muội Nàng nhìn chằm chằm nhan sán, như ý thấy được khiếp sợ trong mắt nhan sán. Nhan sán đúng là bị chấn động. Nàng ấy cũng quen mấy đệ tử dược phong, bọn họ cũng đều có linh điền riêng của mình. Nhưng cũng chỉ có mấy khoảnh mà thôi, chồng một ít linh thảo mà mình cần luyện. Nào có giống như Giang Ngư? Giang Ngư còn đang chờ được khen, lại thấy ánh mắt nhan sán nhìn mình trợt trở nên thương tiếc. Nhan sán nắm tay Giang Ngư, giọng điệu đau lòng, trước kia thì chưa bao giờ hiểu về linh thảo viên, không biết đệ tử linh thảo viên lại vất vả như vậy. Giang sư muội muội chịu khổ rồi. Giang Ngư... Nàng không hiểu ra sao, còn không kịp nói gì, Nhan San nắm lấy tay nàng đã phát hiện không thích hợp. Giang sư muội, muội tu vi của muội, trước đó Nhan San chỉ cảm thấy khí sắc Giang Ngư tốt hơn nhiều, nhưng nàng ấy không nghĩ nhiều chỉ tưởng là Giang Ngư tĩnh dưỡng tốt. Mãi đến vừa rồi, nàng ấy nắm lấy tay Giang Ngư, rõ ràng cảm ứng được linh lực tinh thuần qua lại bên trong thân thể Giang Ngư. Đây đây tuyệt đối không phải tu sĩ bị nát kim đan có thể có. Tu vi của muội khôi phục rồi. Nhan sán cẩn thận hỏi nàng, vậy kim đan của muội Giang ngư không ngờ nàng ấy nhạy bén như vậy, đành phải nói, gặp được một vị lão tiền bối, có một ít cơ duyên tu vi miễn cưỡng xem như khôi phục nhưng mà kim đan đã nát là không có cách cứu về được. Hạt giống là hạt giống, kim đan là kim đan. Nàng trột dạ nghĩ, mình không được tính là nói dối nhỉ. Trước khi đi tuế văn trưởng lão dặn nàng đừng dễ dàng để lộ ra đan điền hạt giống thần bí của mình. Nếu có người nhận thấy hỏi thì có thể trực tiếp đẩy lên trên người ông ấy. Quả nhiên, nghe nàng nói vậy, nhan sán lộ ra vẻ đã hiểu. Nàng ấy không hỏi nhiều nữa, vui vẻ nói, chúc mừng Giang Sư muội Tu Vi khôi phục là tốt. Chuyện khác về sau vẫn có thể từ từ nghĩ cách. Sự vui vẻ của nàng ấy biểu hiện cực rõ ràng, còn dặn dò Giang Ngư đừng tùy ý nói chuyện này cho người khác biết được. Thậm chí dạy nàng hai pháp thuật ẩn hơi thờ Tu Vi ngay tại chỗ. Giang Ngư cảm ơn nàng ấy rồi mới hỏi, nhan sư tỷ tỷ đến Linh Thảo Viên có chuyện gì à? Không phải nàng ấy nói nhan sán không có việc gì không lên điện Tam Bảo mà Giang Ngư vẫn có chút hiểu biết với trình độ học tập bận rộn của đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, ngay cả trừ Linh Hương, mỗi tháng đều chỉ có thể rút ra một ít thời gian đến thăm nàng. Mấy ngày trước hai người vừa gặp mặt, nhan sán không thể nào đến tìm nàng ôn chuyện lúc trời sắp tối được. Nghe nàng hỏi như vậy, sắc mặt nhan sán bỗng trở nên một lời khó nói hết. Trường 29, nhan sán há miệng mấy lần, thật sự không nói nên lời. Cuối cùng nàng gỡ một cái túi linh thú từ bên hông xuống, bộp một tiếng trụ ở trên bàn, bất chấp tất cả tự ra đi. Giang ngư tò mò nhìn sang, thấy bên trong cái túi nhỏ màu vàng hồng hoa lệ kia như chứa vật nào đó còn sống, nhẹ nhàng nhúc nhích vài cái chói buộc ở đầu túi tự động được cởi bỏ. Một vật nhỏ màu đỏ loạt xoạt từ bên trong lăn ra. Bóng dáng chỉ lớn bằng nắm tay sau khi ra ngoài thì to lên một chút nhưng cũng chỉ lớn bằng hai bàn tay người có thể ôm được thôi. Là một con thú nhỏ màu đỏ. Lông cả người thú nhỏ là màu đỏ lửa, nhìn kỹ dưới góc lông còn ánh một tầng màu vàng kim giống như lửa đang đốt một bụi cây. Trên cái đầu tròn tròn của nó còn nhô ra một cái sừng, bởi vì hình thể bỏ túi nên cái sừng vốn nên vô cùng sắc bén như thứ đồ tinh xảo được điêu khắc từ hồng ngọc ra, cực kỳ đáng yêu. Vật nhỏ lăn ở trên bàn một cái, mới tìm được phương hướng, ngẩn đầu nhìn về phía hai người, lộ ra một đôi mắt vừa to vừa tròn. Trời ạ, Giang Ngư không nhịn được hít vào một hơi, thú nhỏ thật đáng yêu. Nàng lại không chú ý, nhan sán ở bên cạnh nghe được những lời này của nàng thì lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Thú nhỏ nghe khen dường như rất vui vẻ, bước chân ngắn nhỏ vọt tới trước mặt Giang Ngư, nâng lên hai chân trước lên tha thiết kêu hai tiếng. Giang ngư vui vẻ nhìn về phía nhan sán, nó thích muội Muốn muội ôm, nhan sán che mặt đã không còn mặt mũi gặp người ừm, có lẽ vậy đấy. Giang ngư trầm mê sắc đẹp hoàn toàn không chú ý đến vẻ khác lạ của người bên cạnh thật cẩn thận ôm thú nhỏ lên. Thú nhỏ giống một bé mèo lửa, bế lên cũng giống bé mèo lửa, lông cực mềm mại như ôm một đám mây lại mang theo sự ấm áp như mặt trời. Đặc biệt là bé mèo lửa này còn đôi mắt to ướt nước, chớp chớp nhìn bạn. Đáng yêu đến không thể thở nổi Giang ngư nhớ tới nhóm linh thú mình từng gặp đều thích ăn linh thảo Từ túi chữ vật lấy ra một cây, đốt cho nó Thúi nhỏ thấy nàng lấy ra một cây linh thảo Vốn hơi thất vọng, nhưng chóp mũi vừa động ngửi được một mùi hương cực mê người Hai mắt nó vột sáng, cực kỳ nệt tỉnh há to mồm nuốt hết linh thảo Ăn ngon, Giang ngư lại hơi nghi hoặc đánh giá cái miệng nhỏ xinh đẹp của nó Vừa rồi cây linh thảo lớn như vậy, sao nó lại nuốt một cái là hết nhỉ Nhưng ngay sau đó, nàng đã bị cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay túm được. Tú nhỏ làm nũng cỏ trong lòng bàn tay nàng, cực kỳ khát vọng nhìn chằm chằm túi chữ vật bên hông nàng, bày tỏ cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này Giang Ngư đầy từ ái, thấy thế hỏi, còn muốn ăn? Grau, hiện tại Giang Ngư bị sắc đẹp làm cho váng đầu, giống như hôn quân bị tiểu yêu tinh mê hoặc hào sẵn móc ra một đống linh thảo thậm chí đều không xem là chủng loại gì, ngoan, đều cho ngươi từ từ ăn. Nhan sán Nàng ấy tuyệt vọng che mặt, xoay đầu, giả vờ mình đang thưởng thức phong cảnh. Giang ngư cười rạng rỡ nhìn thú nhỏ gặm linh thảo qua một lúc lâu mới nhớ tới nhan sán ở bên cạnh. Nhan sư thì đang thưởng thức linh điền của mình à. Nàng nhớ tới chuyện nhan sán tìm mình, hỏi nhan sư thì tì đến tìm muội rốt cuộc là có việc gì. Trong thời gian vừa rồi, nhan sán đã xây dựng xong tâm lý. Giờ phút này nghe Giang Ngư dò hỏi, nàng ấy không có trả lời ngay mà là móc ra một cái túi chữ vật nhỏ trước đưa cho Giang Ngư. Giang Ngư nghi hoặc nhận lấy, phát hiện bên trong là một túi đầy linh châu. Nàng càng khó hiểu, nhan sán đi thẳng vào vấn đề. Nàng ấy chỉ túi nhỏ màu đỏ đang ôm một cây linh thảo còn cao hơn cả mình gặm đến vui vẻ kia có lẽ đã ăn đến thỏa mãn. Nó không một hơi nuốt luôn giống lúc trước mà là quý trọng ôm lấy từ từ nhấm nháp. Là thế này. Lần trước không phải muội tặng tỷ rất nhiều linh gạo à. Tỷ nấu cho nhóm linh thú ăn, bọn nó đều cực kỳ thích. Trên mặt Giang Ngư lập tức lộ ra nụ cười, thứ mình trồng ra được công nhận tuyệt đối là một chuyện làm người ta vui sướng. Nhưng vẻ mặt nặng nề của nhan sán nói cho nàng biết chuyện có lẽ không đơn giản như nàng nghĩ. Quả nhiên thấy nhan sán lộ ra một vẻ mặt như đau răng, nhưng mà linh thú nhà tỷ ăn nhiều uống lắm, không đến hai ngày đã ăn hết linh gạo rồi. Từ sau đó, bọn nó không chịu ăn các đồ ăn khác mà thì chuẩn bị nữa. Nàng ấy còn chưa nói chỗ kỳ lạ nhất, đó là linh thú nhà nàng ấy không chỉ không ăn đồ mà nàng ấy chuẩn bị mà còn mỗi ngày ẩm ý muốn linh gạo ẩm ý đến ngày đêm không ngừng nghỉ. Nàng ấy thật sự không chịu nổi, không có cách nào mới phải tìm đến linh thảo viên. Giang ngư lập tức hiểu ý của nhan sán cũng biết sao trước đó nhan sán lại có dáng vẻ rối rắm kia, sợ là ngại mở miệng. Nàng nở nụ cười, này có gì đâu. Không phải muội đã nói, sau này muội bao hết linh gạo cho linh thú nhà sư thì còn gì. Nàng nhìn thú nhỏ trên bàn tỷ nói là vật nhỏ này à. Nàng đẩy túi chữ vật về, nghiễm nhiên là dáng vẻ người lớn cưng chiều trẻ nhỏ, nó đáng yêu như vậy kén ăn một chút thì đã sao. Nó muốn ăn cái gì, muội rất sẵn lòng đút cho nó ăn cái đó. Sư tỷ tỷ nhanh thu linh châu lại đi, thú nhỏ đang gặm linh thảo đến vui vẻ khẽ dựng thẳng lỗ tai lên có lẽ là thấy ra ngư thiện lương như vậy. Nó lại hơi trột giả hiếm có. Nhan sán không nhận linh châu. Nàng ấy lộ ra một nụ cười xấu hổ, sư muội muội đừng vội. Nó chỉ là một trong số đó. Giang ngư, sau đó nàng thấy nhan sán nhìn túi linh thú trên bàn, túi nhỏ trên bàn cũng nhìn sang, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Túi linh thú vẫn luôn yên tĩnh lại lần nữa động đẩy. Một nắm lông màu trắng từ trong đó chui ra chỉ thấy cả người nó như tuyết, không một một màu nào khác trắng trong giống như tiểu tinh linh trên nền tuyết. Giang ngư nhìn đến không chớp mắt, nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện túi linh thú lại động đẩy, một con chim nhỏ cả người đen nhánh chui ra. Tiếp theo là con thứ ba, con thứ tư. Giang ngư từ kinh ngạc cảm thán đến trợn mắt há mồm, mãi đến sau khi con thứ sáu chui ra túi linh thú mới không còn động tĩnh gì nữa. Nàng nghẹn hỏng chân chối nhìn thú nhỏ ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngồi xổm trên bàn, sau một lúc lâu quay đầu nhìn về phía nhan sán. Nhan sán cười xấu hổ. Giang ngư chớp chớp mắt bình tĩnh lại cực kỳ thấu hiểu nhìn nhan sán, nhan sư tỉ bây giờ muội đã biết vì sao đệ tử linh thú phong nghèo rồi. Giống như nhan sán, một người nuôi 6 cái tàu há mồm, sao có thể không nghèo. Lời này thiếu chút nữa làm cho người mạnh mẽ như nhan sán rơi lệ Người ngoài chỉ biết hâm mộ đệ tử linh thú phong có linh sùng cường đại căn bản không biết đệ tử linh thú phong phải nuôi nhiều tổ tông như vậy sống thế nào. Thấy sáu con linh thú, Giang Ngư cũng hiểu vì sao nhan sán nói trăm cân linh gạo mà hai ngày đã ăn hết. Nàng tính toán, giọng điệu mang theo xin lỗi, nhưng mà có lẽ linh gạo của muội không đủ. Sản lượng những hạt giống trước đó thu hoạch được sợ là không đủ cho mấy đứa nhóc này ăn. muội phải đặc biệt chồng mấy linh điền là linh gạo mới được. Nàng nhớ tới dáng vẻ trước đó thú nhỏ màu đỏ ăn linh thảo, hỏi bọn nó có ăn linh thảo không? Nếu ăn linh thảo thì chỗ này của muội có đủ đó chỉ thấy nàng vừa mới dứt lời, một loạt nhóc con trên bàn đồng loạt nhất trí gật đầu, rõ ràng rất vui lòng. Giang Ngư cũng vui vẻ, sư thì tuy rằng áp lực hơi lớn nhưng có nhiều nhóc đáng yêu như vậy, muội rất hâm mộ tỷ đó. Nhan Sán lộ ra một nụ cười khô khốc, sư muội, có đôi khi chuyện không đơn giản như muội mới nhìn thấy đâu. Trên đầu Giang Ngư chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi, nghi hoặc. Nhan Sán lại ngậm miệng, Giang Ngư rất thích nhóm vật nhỏ mà Nhan Sán mang đến. Chỗ linh thảo nàng thu hoạch lần trước còn chưa bán đi, bây giờ túi chữ vật của nàng rất đầy đủ. Nàng cầm rất nhiều da, đút cho từng đứa một. Nhóm linh thú đều rất có lễ phép ngoan ngoãn xếp hàng nhận linh thảo còn mềm mại kêu to với ra ngư. Thú nhỏ màu đỏ ăn thật sự thỏa mãn, thấy thú nhỏ khác đều đang ăn vui vẻ thì lặng lẽ nhảy xuống khỏi bàn nhảy sang phía linh điền. Nó mới từ bên trong túi linh thú ra thì cảm nhận được ngay. Nơi này thật sung túc linh khí thật nhiều đồ ăn ngon. Nó chạy đến sát biên giới Linh Điền, mắt trông mong nhìn Linh Thảo bên trong lộ ra vẻ khát vọng. Nhưng nó vẫn có thể kiềm chế được bản thân, biết Linh Thảo ở đây còn chưa chín. Nó chỉ nhìn chứ không ra tay. Đúng lúc này, thú nhỏ nghe được một tiếng cảnh cáo cực hung dữ. Mèo, thú nhỏ sừng sốt quay đầu thấy một con Linh Thú đen đến không nhìn rõ ngũ quan đang hung dữ nhìn chằm chằm nó. Nó liếc mắt một cái, có lẽ cảm thấy mèo đen không có uy hiếp nên lười biếng ngồi sồm tại chỗ tiếp tục xem Linh Thảo. Tiểu Hắc phẫn nộ kêu meo meo, đây là địa bàn của nó, con thú hoang này từ đâu ra thế? Tiểu Hắc không được bắt nạt Tiểu Hồng. Giang Ngư và Nhan Sán nghe được động tĩnh đi tới. Nghe được cái tên Tiểu Hồng này, Nhan Sán và thú nhỏ trên mặt đất đồng loạt đờ ra. Đôi mắt Nhan Sán dạo qua một vòng, như là thấy chuyện gì cực kỳ thú vị, trong lòng xả được giận, lập tức không kìm được cười thành tiếng. Thấy Giang Ngư nghi hoặc nhìn qua, nàng ấy nén cười, nói không có việc gì Tiểu Hồng rất mạnh. Bé mèo đen nhà muội hẳn không bắt nạt được nó, vậy cũng không được bắt nạt khách. Giang ngư chỉ chỉ đầu bé mèo đen, ngươi xem người ta ngoan thế nào. Bé mèo đen không thể tin nổi nhìn chằm chằm Giang ngư. Đáng tiếc bởi vì quá mức đen dẫn đến mũ quan mơ hồ, Giang ngư cũng không nhận ra bất mãn của nó. Đến lúc làm linh vũ rồi, Giang ngư nhìn sắc trời, nhàn sán thấy nàng muốn làm chính sự, vội vàng nói, vậy sư muội tỷ sẽ dựa theo giá cả bình thường ở đây mua một ít linh thảo về. Giang Ngư đưa cho nàng một cái túi cầm đi, không đáng tiền, xem như muội đưa cho nhóm bé cưng làm lễ gặp mặt. Trước đó Trung Tử Hưng từng nhắc tới hai câu, nói những da lông nhan xán cho nàng đều là thứ tốt, đặc biệt là da lông xí nhật diễm thú, giá trị cực cao. Nhan xán cũng chưa nói đến Linh Châu, sao nàng có thể thu của đối phương. Mà hôm nay hình như không thấy được xí nhật diễm thú, chỉ có mấy con thú nhỏ đến. Giang Ngư ở trong lòng hít một tiếng, hay là nhan sư thì không chỉ nuôi sáu con. Quá mạnh rồi, còn có chút hâm mộ, nhan sán thấy nàng không cần, đành phải khắc ghi lòng tốt của nàng, quay đầu lại gọi nhóm linh thú của mình về nhà. Kết quả, đám tổ tông kia lại bắt đầu ẩm ý làm xấu. Lấy tiểu hồng cầm đầu, bọn nó nhất trí dựa gần giang ngư, không chịu đi. Nhan sán, nàng ấy hít sâu một hơi, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi các ngươi muốn thế nào. Hôm nay ta đã đủ mất mặt cầu xin chừa chút mặt mũi cho ta đi. Tiểu hồng nhẹ nhàng grao hai tiếng, mặt nhan xán xanh lè. Đối phương nói, nơi này rất tốt, bọn nó rất thích linh thảo, bọn nó cũng thích Giang Ngư, bọn nó muốn ở chỗ này mấy ngày. Giang Ngư nhận thấy động tĩnh quay đầu kinh ngạc hỏi, nhan sư tỉ, làm sao vậy? Nhan xán nặn ra một nụ cười, còn không chưa kịp nói chuyện đã thấy một bóng dáng màu đỏ như quả pháo nhỏ từ dưới đất bắn lên, bay đến trên vai Giang Ngư. Lại có một bóng dáng nhỏ tuyết trắng học theo, bay đến trên vai bên kia của Giang Ngư còn thân mật cỏ cọ mặt nàng. Giang Ngư bị phúc lợi bất ngờ làm cho ngây ra. Nhan sán tuyệt vọng nhắm mắt. chương 30, cảm nhận cảm xúc mềm mại bên má, trong lòng Giang Ngư cũng mềm thành một vũng nước nhan sư tỉ, bọn nó đây là. Nhan sán không nói gì, lúc này qua câu tuyết mở miệng. Tiếng kêu không còn là thú nhỏ non nớt, mà là tiếng người câu chữ rõ ràng, tinh tế, mềm mại, không đi, không đi. Ôi chao, Giang Ngư bị đáng yêu đến tim gan đều run dẩy thế mà còn có thể nói quá đáng yêu rồi. Không muốn về nhà à, Giang Ngư không có nguyên tắc quay đầu nhìn nhan sán, nhan sư thì nếu không đêm nay thì ở lại chỗ muội nghỉ một đêm nhé. Nhan sán thầm nói đám lưu manh kia ở lại chỗ này sợ không phải chuyện một ngày. Nàng ấy vẫn cố gắng muốn cứu vãn, ngày mai thì còn phải nhận nhiệm vụ có lẽ phải ra ngoài. Quả Cầu tiếp nhận được ánh mắt của Tiểu Hồng, giọng run rẩy nhưng giọng điệu rất kiên định, "Ngươi đi, chúng ta không đi." Nhan Sán cuối cùng nhóm linh thú vẫn ở lại. Giang Ngư cực nhiệt tình mời Nhan Sán ở lại chung, nhưng Nhan Sán thật sự không muốn thấy đám bực mình này, nói hai ngày sau lại đến. Trước khi đi, nàng ấy còn cố ý nói với Giang Ngư, "Muội đừng chiều bọn nó quá." "Đám nhóc này tuyệt đối không ngây thơ trong sáng như muội nghĩ đâu." Lúc nàng ấy nói những lời này, Giang Ngư đang ôm quả cầu tuyết vào trong ngực vui sướng gật đầu, biết mà. Biết mà, sơ tỷ yên tâm đi. Nhan sán, nhìn dáng vẻ này của muội thật sự tỷ không yên tâm mà. Tiễn nhan sán đi, sắc trời đã tối ánh nắng chiều treo một tầng màu đỏ đậm quật cường chưa chịu lặn. Trong ngực Giang Ngư ôm quả cầu tuyết trên vai còn ngồi sổ một đứa, vừa quay đầu đã bắt gặp một đôi mắt xanh lè lè trong bóng đêm. Nàng hoảng sợ phản ứng lại tiểu hắc. Tiểu hắc tức giận kêu meo meo mấy tiếng, linh thú bên người nàng cũng không có phản ứng gì. Giang ngư tự nhận đã hiểu ý nó, chân an nó, tiểu hắc mấy đứa tiểu hồng là khách chỉ ở chỗ này chơi mấy ngày mà thôi. Cưng yên tâm, cưng vẫn là cục cưng mà mẹ yêu nhất. Bé mèo đen càng phẫn nộ hơn, quay đầu chui vào bụi hoa, mặc kệ nàng. Giang ngư thở dài chuẩn bị đi làm linh vũ trước làm linh vũ xong rồi lại đi dỗ nó. Đám lông xù xù mới tới đều rất thích dính lấy nàng. Cho dù Giang Ngư không ôm, bọn nó cũng rất ngoan đi theo sau Giang Ngư giống một đám trẻ con ngoan ngoãn xếp hàng trong nhà trẻ. Ta phải làm Linh Vũ, nếu có ai trong các ngươi sợ nước thì mau tránh sang một bên. Nhóm thú nhỏ đều ngoan ngoãn lắc đầu, bây giờ Giang Ngư đã không phải là Giang Ngư của ngày xưa, lúc hạ Linh Vũ còn phải tính toán tỉ mỉ tính toán linh lực có đủ dùng không nữa. Nàng nhớ tới Tiểu Hắc giận dỗi, trong lòng có chú ý. Nàng dơ tay, điểm sáng màu xanh lục tụ lại ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu linh lực to bằng nắm tay. Giang ngư ném quả cầu ánh sáng lên không chung, ánh sáng linh lực nở rộ như pháo hoa, phát họa ra ảo ảnh một con thú thật lớn cao đến 10 mét. Nhìn kỹ con thú lớn này giống tiểu hắc như đúc. Sự thật chứng minh hình thể là tồn tại áp bách. Tiểu hác ngày thường nhìn ngốc ngách đáng yêu, sau khi thân thể phóng to gấp mấy trăm lần thì cũng có thêm chút hung ác giữ tờn. Tiểu hác, tiểu hác. Nhìn xem cưng uy vũ mạnh mẽ thế nào này. Bé mèo đen núp ở bụi hoa đã sớm thấy được cảnh này. Nó liếc đôi mắt sáng ngời của Giang Ngư trong lòng hừ một tiếng. Cô gái này thật biết dỗ người cho rằng dùng chút thủ đoạn nhỏ này là nó sẽ mắc mưu á. Nhưng mà nề mặt nàng thức thời, nghĩ cách dỗ nó vui vẻ, nó bèn cố mà tha thứ cho nàng vậy. Lúc này, thú lớn trên không trung há to miệng. Grau một tiếng, lập tức có linh vũ màu xanh nhạt từ trên trời ráng xuống. Đúng là thực sự có hô mưa gọi gió, khí nuốt núi sông. Tiểu hắc thật uy phong, giang ngư khen, bé mèo đen ghé vào bụi hoa nhìn cảnh này, vui vẻ cua cua cái đuôi, nghĩ đây mới là dáng vẻ mà nó nên có. Lại rất nhanh tỉnh táo thứ đổ xấu thế kia liên quan gì đến nó. Đổi thành bản thể của nó, sẽ càng đẹp mắt càng uy phong hơn mà nhỉ. Không nói đến tiểu hác có bị kinh ngạc không, dù sao sáu con linh thú khác đều xem đến hai mắt sáng lên. Linh thú có thể làm ra hành động làm nũng bày tỏ sự đáng yêu ăn và trong nhà người khác không đi bực này là thuộc tính gì có lẽ cũng có thể đoán được. Ai có thể từ chối trò chơi trẻ trâu lại ngầu lòi này chứ? Trong lúc nhất thời, làn váy Giang ngư bị vài cái móng vuốt ôm lấy, một đám hoa hoa hoa tỏ vẻ mình cũng muốn. Giang ngư lâm vào một sự vừa ngọt ngào vừa buồn dầu. Nhưng nàng là người có nguyên tắc rất bình tĩnh biết bây giờ mình đang dỗ con trai nếu thật sự thỏa mãn đám thú nhỏ này, sợ là tiểu hắc lại sắp lườm nàng. Nàng đành phải chân an cả lũ tối nay không được tối nay là tiểu hác ca ca. Ngày mai lại đến lượt các ngươi. Tiểu Hắc dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh cái đuôi sung sướng quét quét trong không chung, khinh thường nhìn đám tiểu yêu tinh xin được sủng kia một cái hứ. Tuy rằng nhóm linh thú tiếc nuối, nhưng cũng thật sự nghe lời, hoàn toàn không ẩm ý, không Giang ngư thấy vậy Lại vô cùng hâm mộ nhan sán ở trong lòng. Làm linh vũ xong, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Trong viện từng ngọn lên sáng lên, nhóm thú nhỏ chưa từng thấy cảnh như này, một đám đồng loạt nâng đầu lên tò mò nhìn trong miệng thỉnh thoảng lầm nhầm lầm nhầm phát ra âm thanh dường như đang thảo luận gì đó. Giáng ngư thấy thế cảm thấy thú vị, rứt khoát theo dáng vẻ chúng nó, nặn cho mỗi con một ngọn đèn linh thú. Bây giờ nàng đã khôi phục tu vi, làm mấy thứ này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đèn tỏa sáng lấp lánh giống như đốt bay trên đỉnh đầu nhóm yêu thú giống như sinh đôi, một đám thú nhỏ nhìn mà hai mắt sáng lên. Tiểu hồng tò mò nhìn đèn trên đỉnh đầu, dưới chân vừa dẫm thân thể nho nhỏ đã bay vèo lên đụng vào. Đèn linh lực kiên như quả bóng cao su bị đâm cho bắn lên trời, lại chậm gì gì rơi xuống. Chơi vui, mà kệ là giống thú nào thì dường như đều không từ chối được trò chơi như này. Rất nhanh, mấy con thú nhỏ khác cũng học theo chơi với đèn của mình. Lúc sau, bọn nó bắt đầu không thỏa mãn với đèn hình thú, nhóm ngôi sao ánh trăng trong viện cũng gặp tai nạn bị đâm bay tán loạn trong viện. Giang Ngư dọn ra cái ghế dựa chống cầm cười thùm tìm xem bọn nó chơi. Thậm chí nàng còn nặn thêm nhiều đèn để bọn nó chơi. Qua khoảng non nửa canh giờ, đại khái là chơi mệt mỏi qua câu thuyết dừng lại trước. Nó nhìn xung quanh một vòng, tìm được Giang Ngư ngồi ở góc lập tức lạch bạch chạy tới, dựa gần góc váy nàng cọ cọ thoải mái dễ chịu ghé vào góc váy nàng ngủ mất. Giống một quả cầu tuyết nhỏ nằm ở dưới chân, Giang Ngư thở thật nhẹ nhàng, cẩn thận nhìn tiểu tiên thú ngủ ở bên người mình, dơ tay nhẹ nhàng sờ sờ. Các linh thú khác cũng lục tục đi ngủ, chúng nó học theo, nằm chen bên cạnh quả cầu tuyết, dựa vào Giang Ngư ngủ say xưa. Cuối cùng chỉ còn lại có tiểu hồng, theo Giang Ngư quan sát nó như là anh cả của nhóm thú nhỏ này. Tiểu Hồng cực có khí thế anh cả nhìn các em ghé vào bên chân Giang Ngư, hoàn toàn không đi cướp chỗ với bọn nó, mà là nhẹ nhàng nhảy lên trên đùi Giang Ngư thoải mái dễ chịu nằm sấp xuống. Hạc trắng đến vào đúng lúc này, trong lòng cô bé nhớ Giang Ngư, nhớ tới ngày đó Giang Ngư bị chủ nhân ném văng ra trong lòng cô bé có chút lo lắng. Đã nhiều ngày nay cô bé vẫn luôn trông non cơ trường linh, mãi đến khi tình hình của chàng ổn định cô bé mới sang bên chỗ Giang Ngư xem sao. Kết quả vừa bước đến, con mèo ngốc phiền người thì không thấy, nhưng thứ đang ghé vào trong lòng Giang Ngư là cái gì kia? Còn 1 2 3 4, 5 con gì nằm dạp trên đất kia? Hạc trắng xinh đẹp yêu nhã tức giận đến thiếu chút nữa đã dựng cả lông lên. Cô bé muốn tạo bất ngờ cho Giang Ngư, đến lặng yên không một tiếng động, lúc này lại không nhịn được hừ mạnh một tiếng. Giang Ngư nhìn sang, bất ngờ vui vẻ, đan lân. Nàng vội vàng đứng dậy, ý thức được gì đó lại nhẹ nhàng nâng chân, không muốn quấy nhiễu đến nhóm thú nhỏ đang ngủ, lại cực nhẹ đặt tiểu hồng đang nằm trong lòng sang bên cạnh rồi mới đi về phía hạc trắng. Đàn lân, đã lâu không gặp, nàng giơ tay muốn ôm cô bé lại bị hạc trắng né tránh. Cô bé ghét bỏ nói, hừ, mùi hương khác khó ngửi chết đi được. Có à, Giang Ngư nâng ống tay áo lên ngửi, linh thú cũng có thể thu luyện hít thở linh khí, ngày thường ăn cũng là linh gạo linh thảo. Không có khả năng có mùi. Hạc trắng đá hòn đá nhỏ dưới chân, lần trước dưới tình thế cấp bách chủ nhân ném vang ngươi ra ta đến thăm ngươi. Nếu không có việc gì ta đi về trước. Giang ngư đã hiểu ra đan lân đang để ý cái gì. Nàng giữ chặt hạc trắng muốn đi, dùng hai cái thanh khiết thuật cho mình cười khanh khách nói, bây giờ không còn mùi nữa. Nói xong, một tay ôm hạc trắng không tình nguyện vào trong ngực vẫn là đan lân nhà ta thơm nhất. Hạc trắng liếp đám thú nhỏ kia một cái, phải không? Giang Ngư lập tức tự chứng minh sự trong sạch đám thú nhỏ này là một vị sư tỷ của ta ở linh thú phong nuôi, ở chỗ ta hai ngày mà thôi. Giọng nói của nàng cực kỳ chân thành, địa vị của đan lân ở lòng ta không ai có thể thay thế được. Lời này thì không phải dỗ người. Hạc trắng là linh thú đầu tiên sau khi nàng đến ở linh thảo viên. Ngoại hình, tính cách của cô bé đều hợp với thẩm mỹ của Giang Ngư. Nếu không phải cô bé đã có chủ, Giang Ngư nhất định sẽ nghĩ mọi cách lừa Hạc về nhà. Dỗ hạc xong, Giang Ngư bắt đầu hỏi chính sự cơ sư huynh có khỏe không. Hạc trắng đáp chủ nhân bị bệnh cũ, mấy năm nay vẫn luôn ở linh thảo viên tu dưỡng. Lần này là bị lôi kiếp của tuế văn trưởng lão bất ngờ làm phát bệnh nhưng mà đã khống chế tốt rồi. Cô bé không quên lại lần nữa giải thích với Giang Ngư, lần trước là dưới tình thế cấp bách chủ nhân mới động thủ chứ không phải là cô ý ném ngươi. Chủ nhân sợ bản thân không khống chế được mà làm ngươi bị thương. Giang ngư biết thái độ làm người của cơ trường linh tất nhiên không để ý, không có việc gì ta vẫn chưa bị thương. Cơ sư huynh không có việc gì là được. Nàng hỏi Hạc Trắng, mình có thể qua thăm không? Hạc Trắng ngẫm nghĩ, lại chờ hai ngày nữa đã. Qua hai ngày, chủ nhân hẳn đã tốt rồi. Lúc này, nhóm thú nhỏ mà Giang ngư cho rằng đã ngủ rồi, đang quỳ dạp không tiếng động giao lưu trên mặt đất. Lại đến một con nữa, chỗ này của nàng thật nhiều linh thú. Nói nhảm. Chúng ta thích nàng, thú khác chắc chắn cũng thích. Ôi, sao nàng không phải đệ tử chứ linh thú phong? Người muốn phản bội nhan nhan. Ý ta là nàng ở linh thú phong càng tiện ăn ké, nơi này quá xa. Hạc trắng này có lai lịch gì nhỉ? Hơi thở trên người thật dữ. Thật sự rất dữ. Vừa rồi, lúc nàng liếc sang, thiếu chút nữa ta đã hiện nguyên hình. ấy nàng tới, bước chân hạc trắng nhẹ nhàng chậm chạp đi đến gần đám thú nhỏ này. Mới vừa rồi cô bé chỉ lo tức giận nên vội vàng nhìn lướt qua. Lúc này ánh mắt nhẹ nhàng đào qua, đã để cô bé phát hiện không đúng. Cô bé nhìn về phía Giang Ngư, người nói, đây là đồng môn mới quen đưa lại. Giang Ngư gật đầu, thấy Hạc Trắng như cảm thấy rất hứng thú. Giang Ngư cho rằng cô bé vẫn rất để ý nên kể lại đại khái cho cô bé nghe. Nghe xong một loạt hành động làm nũng đáng yêu mạnh mẽ lưu loát của đám thú con này. Hạc Trắng, vì miếng ăn các ngươi vứt mặt mũi thoải mái thật. Trường 31, Hạc Trắng đi một vòng quanh nhóm thú nhỏ. Hình thể cô bé không lớn, nhưng so với một đám bé xíu lông xù trên đất cũng đủ sưng được một tiếng có lực uy hiếp. Giang ngư thấy cô bé đi qua cũng không lo lắng cô bé bắt nạt khách giống như tiểu hắc. Tùy đàn lần kiêu ngạo nhưng hiểu chuyện hơn tiểu hắc nhiều. Nàng không nghe được giờ phút này giọng trẻ con lạnh như băng đang vang lên trong đầu nhóm linh thú tiểu ngư thích các ngươi như này ta mặc kể. Nhưng nếu các ngươi có tâm tư khác xúc phạm tới tiểu ngư, đến lúc đó cũng đừng trách ta róc thịt các ngươi. Sáu cục bông lông xù xù ngủ ở trên mặt đất đồng loạt dùng mình, giang ngư cho rằng bọn nó lạnh cố ý cầm cái thảm nhỏ đắp lên cho bọn nó. Hạc trắng chỉ nhìn lứt qua đã mất hứng thú, ngậm ống tay áo giang ngư làm nũng, ngày mai ta muốn ăn cá nướng. Ăn, ăn, ăn, giang ngư sờ sờ đầu cô bé, mặt mày hớn hở, ngày mai ta sẽ bắt thêm mấy con người tới sớm một chút chúng ta ăn no luôn. Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Ngư phát hiện viện của cơ trường Linh đã trở lại. Nàng muốn qua thăm nhưng nhớ đến lời tối hôm qua của Đan Lân nên lại thôi. Lúc tưới nước cho Linh Điền, hạc trắng đến đúng hẹn. Cô bé đi theo phía sau Giang Ngư, nhìn ảo ảnh một con thú nhỏ siêu cấp dễ thương trong hư không thì cạn lời. Sáu con Linh thú vốn đang nô đùa ẩm ý trong nháy mắt nhìn thấy cô bé đến thì đồng loạt im lặng. Nhưng rất nhanh quả cầu tuyết nhỏ nhất khi ngậm một cây linh thảo nhảy từng bước chạy đến bên hạc trắng. Nó ngẩn đầu lên, lấy lòng kêu với cô bé. Rồi sau đó đặt linh thảo dưới chân hạc trắng. Giang ngư thấy vậy cười nói, tiểu tuyết thích người đó, đan lân. Nó đưa linh thảo của mình cho người ăn kìa. Nhìn đứa nhóc này, mặc dù hạc trắng biết nó có tâm tư gì ánh mắt vẫn mềm mại hơn. Cô bé tao nhã cúi đầu, mồ cây linh thảo kia. Thấy cô bé ăn, mấy con linh thú ở phía sau đồng loạt khẽ thở phào rất nhanh lại nô đùa ẩm ý. Làm mưa xong, Giang Ngư muốn mang theo hạc trắng đi bắt cá. Nhóm thú nhỏ cảm thấy cực kỳ hứng thú với cá, xếp hàng ẩm ý muốn đi theo. Trước đây tiểu hác chưa bao giờ tham dự loại hoạt động này. Nhưng có lẽ là 6 con thú nhỏ này tồn tại làm nó cảm thấy nguy cơ cho dù cả người thấy cực kỳ không vui nhưng hôm nay nó cũng hiếm khi đi theo sau. Vì thế, Giang Ngư đi đầu. Hạc trắng đi ở bên cạnh nàng, phía sau một người một con hạc sáu cục tròn nhỏ lắc lư theo sau tiếp sau đó một khoảng là một bé mèo đen không quá hòa hợp với tập thể. Giang Ngư cảm thấy mình rất giống một giáo viên mầm non, lại cảm thấy mình có nhiều bé lông xù như vậy, giờ phút này nhiễm nhiên đã từ người được hời một kiếp tiến hóa thành người siêu cấp hời kiếp này. Loại hoạt động như bắt cá này vẫn nên tự mình bắt mới vui vẻ. Hiện giờ thực lực của Giang Ngư xưa đầu bằng nay, loại cá bình thường dưới sông này, nàng nhắm mắt lại ném một xiên bắt cá cũng có thể trúng. Làm nàng kinh ngạc chính là mấy con linh thú, rõ ràng một đám vẫn là dáng vẻ đến đi đường còn chưa vững thế mà lại như rất hiểu lễ phép, rất biết tay làm hàm nhai. Tiếp đó, Giang Ngư được coi bọn nó bắt cá bằng đục kiểu. Tiểu Hồng đứng ở bên bờ, há mồm phun ra một quả cầu lửa nhỏ. Quả cầu lửa bay vào trong nước hóa thành một cái võng màu đỏ, rất nhanh vớt được hai con cá lớn tung tăng nhảy nhót. Thần kỳ nhất là trên lưới rõ ràng mang theo ngọn lửa, lại không đốt vào cá chút nào. Chim nhỏ đen nhánh bởi vì trong nhà đã có một tiểu hắc giang ngư gọi nó là tiểu huyền. Tiểu huyền không dùng thủ đoạn hoa lệ gì mà là dùng thủ đoạn nguyên thủy của loài chim để bắt cá. Có trời biết khi giang ngư nhìn nó dùng móng vuốt nho nhỏ bắt lấy một con cá lớn hơn thân mình mấy lần bay lên tới thì nàng đã khiếp sợ đến nhường nào. Linh thú từ nhỏ đã giỏi đến thế này cơ à. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu hắc. Mèo đen chưa bao giờ tham dự hoạt động đi săn. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm, nó đen mặt vọt vào trong sông, cả người ướt đẫm ngậm một con cá lên. Má mì giang ngư thu hoạch đầy đủ mang theo tám nhóc con linh thú nhà mình về nhà, dùng pháp thuật xử lý cá sạch sẽ thuần thục đưa lên giá nướng. Nhan sán lo lắng suốt một buổi tối, sợ Giang ngư bị thiệt thòi. Vừa kết thúc nhiệm vụ thu luyện buổi sáng, nàng ấy vội vàng từ linh thú phong đuổi đến linh thảo viên. Còn chưa đến nơi, nàng ấy đã ngửi được một hương thơm mê người. Hưng sám đang chờ nàng ấy bỗng nhiên hưng phấn hót dài một tiếng, đáp xuống tiểu lâu của Giang ngư. Giang ngư nhận thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ. Nàng dơ tay vui sướng chào hỏi, nhan sư thịt tật phong, mau tới đây cùng nhau ăn cá nướng. Đật Phong vui sướng hót lên phụ họa bổ nhào vào bên cạnh Giang Ngư. Giang Ngư thuần thục lấy ra hai cây linh thảo đốt cho nó. Sáu con thú nhỏ nháy mắt cảnh giác lại đến một đứa nữa rồi. nhan sán nhìn sáu con linh thú ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh giá nướng thở vào nhẹ nhõm Giang sư muội bọn nó không quấy rối muội chứ. Không có, không có, bọn nó đáng yêu lắm. Giang Ngư chỉ vào lát cá giờ sạch sẽ cắt xong rồi bên cạnh thì thấy chỗ này không bọn nó tự mình bắt cá đó đâu chỉ biết bắt cá. Tiếp đó, Nhan San thấy được linh thú của mình ở bên Giang Ngư nghe lời biết bao nhiêu. Lúc Giang Sư Muội nướng cá, từng con đều ngoan ngoãn ngồi xổm, không quấy rối tí gì. Giang Sư Muội muốn đĩa, muốn gia vị, chỉ cần nhìn một cái thì có một con tiến lên, ngậm lại đây cho nàng. Chỉ cần được một câu khen của Giang Sư Muội, cái đuôi nhỏ lập tức lắc đến vui sướng. Nướng cá xong, Giang Sư Muội nói nóng, không cho bọn nó ăn ngay. Bọn nó thế mà thật sự chịu đựng ngồi ở bên cạnh chờ. Nhan sán, nếu không phải đám nhóc này do chính tay nàng ấy đóng gói vào túi linh thú đưa sang chỗ Giang Ngư thì nàng ấy thậm chí không dám nhận. Nàng ấy không thể tin nổi lại rất ganh tị lặng lẽ kéo Giang Ngư sang một bên, hỏi Giang sư muội sao muội làm được. Giang Ngư mờ mịt làm được gì cơ, làm cho bọn nó nghe lời muội như vậy. Nhan sán hâm mộ gần chết. Nếu nàng ấy có bản lĩnh này thì nàng ấy phải đến nông nỗi không quản được đám tổ tông này đến linh thảo viên à. Giang Ngư càng mờ mịt nhan sư tỷ, mụi không làm gì hết. Nhóm linh thú của tỷ đều rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Nàng so sánh với tiểu hắc rồi cũng hâm mộ nghe lời hơn đứa nhà muội nhiều. Nhan sán, hai vị mẹ già hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy đối phương đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Rốt cuộc nhan sán cũng được ăn cá nướng của Giang Ngư. Nàng ấy rất khiếp sợ, Giang sư muội, vì sao muội có thể làm cá bình thường đến ngon như vậy? Mi mắt Giang Ngư cong cong, "Cảm ơn khích lệ, có thể là do bản thân muội thích ăn, bằng lòng bỏ thời gian ở trong phòng bếp." Bởi vì cá nướng là đồ mặn nên Giang Ngư còn làm thêm một nồi canh hồi xuân thảo. Tu sĩ bình thường ăn cái này sẽ không có cảm giác nhạy bén như mấy người tuế văn trưởng lão, cũng sẽ không có cảm giác thích thú như linh thú nhan sán chỉ cảm thấy linh khí tràn ngập giữa môi với răng, vị ngọt thanh rất kinh ngạc hồi xuân thảo làm thành đồ ăn thế mà lại ngon như này. Hơn nữa uống xong chén canh này, nàng ấy chỉ cảm thấy đan điền ấm áp cực kỳ thoải mái thế mà hiệu quả không thua gì đã luyện chế thành hồi xuân đan. Tiểu hồng đang phì phỏ ăn cá, nghe vậy ngẩn đầu nhìn nàng ấy một cái thầm nói để người khác làm hồi xuân thảo mới không ăn ngon như vậy đâu. Hừ cũng không phải tùy tiện người nào cũng đáng giá để bọn nó vứt hết mặt mũi đến xin ăn đâu. Nhan Sán nhìn Hạc Trắng đứng ở cạnh Giang Ngư, làm đệ thử linh thú phong, nàng ấy vừa tới đã chú ý đến Hạc Trắng xinh đẹp mới có thêm này. "Giang sư muội, đây là linh sủng của muội à? Thật xinh đẹp." Giang Ngư cười nói, "Không phải của muội, là một vị sư huynh ở linh thảo viên nuôi. Cô bé thích muội nên thường đến chỗ muội chơi." "Thì ra là thế." Nghe nói là của người khác, Nhan Sán cũng ngượng hỏi tiếp. Nhưng mà trong lòng nàng ấy thấy hơi kỳ lạ. Nàng ấy tự nhận mình được coi như có kiến thức rộng rãi ở phương diện linh thú này, hạc trắng này hình thú xinh đẹp, linh khí bắn ra bốn phía thế mà nàng ấy lại không biết là loại linh thú nào. Trong lòng hạc trắng lại nghĩ, không hổ là tiểu ngư, được mọi người thích. Cho dù đang ở linh thảo viên, đều có thể kết bạn được với đệ tử tinh anh của Thái Thanh Tiên Tông. Thấy linh thú nhà mình sống vui vẻ ở chỗ này, giang ngư cũng thích thú, cuối cùng nhan sán cũng yên lòng. Nàng ấy nói, buổi tối ngày mai thì lại đến. Tỷ nhận nhiệm vụ tông môn, mấy ngày nữa phải đi đến một bí cảnh. Nàng ấy ám chỉ với Giang Ngư tỷ phải đưa bọn nó đi cùng. Nhìn mấy con thú nhỏ khoe đáng yêu này, nàng ấy vẫn cảm thấy lương tâm bất an, lại không biết nên trực tiếp mở miệng vạch trần thế nào, đành phải nói vòng vo. Hạc trắng nghe ra, ngầng đầu nhìn nàng ấy một cái. Nhưng Giang Ngư nào biết đâu rằng linh thú ở tu chân giới còn có kịch bản như này. Nàng hoàn toàn không có nhận được ám chỉ của nhan sán, cũng mờ mịt nghĩ trong lòng, vì sao đi bí cảnh phải đưa bọn tiểu hồng theo, để bọn nó bày ra sự dễ thương à. Ngày hôm sau, thời tiết cực đẹp, bầu trời có từng đám mây trắng giống kẹo bông gòn. Giang ngư làm linh vũ xong, cho bảy nhóc con ăn no rồi nói với bọn nó, ta muốn đi vạn tượng phong một chuyến, các ngươi tự mình ngoan ngoãn chơi đùa trong nhà nhé. Sáu con linh thú đồng loạt gật đầu, tiểu hắc khinh thường hừ một tiếng, quay đầu bò lên trên cây. Giang ngư còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho bọn nó rồi mới yên tâm dung lục lạc gọi tật phong tới Nàng muốn đi vạn tượng phong lấy bảo bối của mình Hôm nay linh giá tông môn bên ngoài không phải tiểu thần thú mà là một con đại thần thú thân thể lớn hơn tiểu thần thú rất nhiều Khí chất quanh người thần thú dịu dàng, nhìn một cái là có thể làm người ta liên tưởng đến biển rộng yên lặng Giang ngư không kìm được nghị thái thanh tiên tông thật sự lợi hại cũng không biết tìm được ở đâu nhiều cự thú thần bí mỹ lệ đến như vậy Nàng bèn cẩn thận đi lên, sợ động tác lớn quấy nhiễu đến vẻ đẹp này. Ngươi chính là Giang Ngư à? Giọng nữ giống như tiếng hạt ngọc rơi trên mâm cực kỳ dễ nghe, mang theo chút tò mò. Giang Ngư vui mừng, ngươi biết ta. Ngươi có quan hệ gì với tiểu thần thú? Ta là mẫu thân của nó. Thần thú ôn hỏa nói, A-Lê rất thích ngươi. Nó nhắc về ngươi rất nhiều lần với ta. Hóa ra tiểu thần thú tên A-Lê. Giang Ngư hỏi, nó có khỏe không? Nó rất tốt, đang ở thời kỳ trưởng thành nên trong khoảng thời gian này không thể ra ngoài. Nó nhờ ta nói một tiếng với ngươi. Lúc đến vạn tượng phong, Giang Ngư lấy ra một túi chữ vật nhỏ, bỏ vào cái túi trên lưng thận thú, chỗ linh thảo này đưa cho A Lê ăn, nó thích ăn nhất đó. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Giang Ngư xua xua tay, cười cong mắt không cần cảm ơn, A Lê là bạn của ta. Ở lối vào vạn tượng phong, Giang Ngư đụng phải một người quen, là quản sự mà nàng gặp lúc đổi linh thảo ở ngoại môn lần trước. Quản sự vẫn có ấn tượng với đệ tử linh thảo viên và linh thảo phẩm chất cao của nàng, hỏi, mấy ngày nay ngươi không đi đổi linh thảo, không ở linh thảo viên nữa à? Không có, không có, Giang Ngư nói, trước mắt không có thử linh thảo qua một thời gian mới có. Mấy ngày nữa, linh điền của nàng mới có một lượng lớn linh điền chín. Giang ngư tính toán diện tích linh điền và sản lượng đại khái của mình Hít, nàng không còn sợ thiếu Linh Châu để tiêu nữa rồi chương 32, đến vạn tượng phong quả nhiên chung tử hưng đã chờ đó rồi Nhìn thấy Giang ngư, hắn cười nói ta đã sớm đoán là ngươi sẽ đến mà Mỗi lần vị giang sư muội này đến lấy đồ, đều là dáng vẻ đầy chờ mong, vội không chờ nổi Không thể không nói, điều này thật sự có thể là một vị luyện khí sư được thỏa mãn trong lòng Giang ngư vươn tay ra với hắn, đó là đương nhiên, ngày nào ta cũng mong ngóng hết. chung tử hưng nhanh chóng vứt một vật về phía nàng. Giang ngư đón lấy, chung tử hưng bỗng nhiên ổ lên một tiếng, đánh giá nàng, giang sư muội thân thể của người hình như tốt lên không ít. Nàng dùng biện pháp ẩn nấp hơi thở mà nhan sán dậy, chung tử hưng không nhận ra nàng đã hoàn toàn khôi phục tu vi, chỉ cảm thấy thân thể nàng có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Giang ngư cười cười, được chút cơ duyên, đúng là tốt hơn trước rất nhiều. Trung tử Hưng chúc mừng. Giang ngư nói lời cảm ơn với hắn rồi vội không chờ nổi mở túi chữ vật ra. Thảm tuyết trắng xóa tung, dựa theo yêu cầu của nàng, làm thành mười mấy cái gối ôm hình dáng khác nhau, sofa lười giống đám mây. Giang ngư thiếu chút nữa trực tiếp nhào lên, thoạt nhìn thật sự quá thoải mái. Trung tử Hưng còn dùng pháp thuật sửa lại màu sắc. Ví dụ như thảm, dùng không ít ra lông xí nhật diễm thú, nhưng Trung Tử Hưng nói lấy thẩm mỹ của hắn tuyệt đối không thể chịu đựng trong phòng phủ kín thảm màu đỏ lửa. Điều làm Giang Ngư bất ngờ chính là món đồ chơi thú cưng và chuông gió. Bản vẽ mà nàng đưa cho chung Tử Hưng chỉ là loại nhà cây cho mèo rất thường thấy ở kiếp trước. Nhưng Trung Tử Hưng giao cho nàng thành phẩm, hoàn toàn chính là một tòa lâu đài nhỏ tinh xảo là một loại có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ. Giá nghỉ chân cho đan lân, trên lồng chim màu bạc treo lục lạc và tô rua quấn quanh hai cành hoa hồng đỏ tươi, sự cao quý mắt thường cũng có thể thấy được. Chuông gió màu xanh ra trời, điểm suyết trăng sao và cá nhỏ, vài thận thú ẩn ở chính giữa, lờ mờ phát ra ánh sáng. Dựa theo yêu cầu của Giang Ngư, Trung Tử Hưng cố nén đau lòng cũng không làm quá nhiều gia công cho nó. Nhưng chỉ cần có gió chuông gió nhẹ nhàng rung rinh phát ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo vui tay, lại có nước biển màu lam như sóng gợn từng vòng lan ra, nhìn kỹ ở giữa ngọn sóng kia mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng sóng biển và cá bơi. Trung tử Hưng nói với nàng, trên chuông gió có khắc một trận pháp đơn giản, nếu có người thực thiện xông vào nhà ngươi thì sẽ xa vào bên trong ảo cảnh của thận thú. Trừ những đồ da ngư đặt ra, túi chữ vật còn có thêm một cái áo choàng Áo tràng là màu đỏ lửa không hề có tạp chất nhìn kỹ trên đó còn ẩn hiện hoa văn chìm màu bạc hoa lệ sán lạn cực kỳ mỹ lệ. Đây là, trung tử hưng nói tài liệu mà ngươi mang đến dư lại không ít ta bèn dùng luyện chế ra cái áo tràng này. Ta nhìn dáng vẻ giang sư muội như sợ lạnh vừa hay có tác dụng. Giang ngư không ngờ hắn lại quan sát tỉ mỉ như vậy. Trước đó nàng chưa bao giờ chủ động nói cho người khác nghe việc nàng sợ lạnh. Trong lòng nàng cảm động trung sư huynh cảm ơn ngươi. Trung tử hưng xua tay, nói mấy lời xáo rỗng làm gì. Nếu thật sự cảm ơn ta thì về sau kiếm nhiều linh châu lên rồi đến chỗ ta tiêu. Giang ngư nhớ tới linh điền của mình, lập tức tự tin, nhất định. Giang ngư gần như là ngâm nga mà về đến linh thảo viên. Lúc về đến nhà, nàng nhìn thấy tiểu hắc đang nhìn chằm chằm tiểu hồng, há miệng kêu to meo meo, mà tiểu hồng thì nằm một bên trời cái đuôi của mình, căn bản không để ý đến nó. Không được đáp lại, tiểu hắc thoạt nhìn càng tức giận hơn. Giang ngư vui vẻ cười phì một tiếng, nghĩ thầm tiểu hắc cũng có một ngày bị trừng trị. Nàng lớn tiếng nói ta đã về. Gần như là cùng lúc tiểu hồng lười biếng nằm dạp trên mặt đất vèo một cái từ trên mặt đất bắn lên vọt vào trong ngực nàng. Mấy bé tròn nhỏ cũng từ các góc tiểu lâu và linh điển lan ra, đồng loạt vây quanh ở bên người nàng. Linh thú của sư thì thật dính người. Giang ngư lại lần nữa hâm mộ nhan sán. Nàng từ túi chữ vật cầm quả cầu lông vừa lấy về ra, ném lên không chung tới chơi đồ chơi mới. Quả cầu lông là 5 màu co giãn rất tốt đối với linh thú cực kỳ có sức hấp dẫn. Tiểu Hắc bị bản năng thân thể mèo con khống chế căn bản không kìm được đôi mắt di động theo hướng quả cầu bắn lên. Ngay cả bọn Tiểu Hồng cũng không nhịn được nhìn theo quả cầu bay lên. Muốn muốn chơi, Giang Ngư thấy bọn nó không động đậy nghi hoặc, ô, các người đều không thích à. Vừa dứt lời quả cầu thuyết là đứa đầu tiên không kìm được vui sướng nhào về phía một quả cầu 5 màu. Quả cầu kia được thêm vào trận pháp, linh thú vừa nhào lại là nó tự động nảy đi. Có thể nói là gậy chọc mèo tự động, thấy quả cầu tuyết chơi đến vui vẻ, rốt cuộc mấy linh thú không kìm nén được cũng nhào lên theo. Trong viện lập thức ẩm ý, Giang Ngư lại đi đến dưới cây đại thụ mình thích nhất lấy sofa lười mình chờ mong đã lâu ra. Nhắm hai mắt thả lòng thân thể, vui sướng nằm xuống. Chìm vào trong một đám mây mềm mại. Giang ngư thì tất cả những sofa nàng từng nằm đời trước đều không có trải nghiệm tuyệt vời như này. Nhẹ, mềm ấm, giống gió đang bay, nước đang trôi, dịu dàng bao lấy nàng. a hôm nay ta không dậy nổi. Nàng rên gì một tiếng, giãn tứ chi, lần đầu tiên được biết hóa ra nằm có thể thoải mái như vậy. Nàng tuyên bố trường kỳ của nàng đã thất sủng. Nằm một lúc lâu, Giang ngư từ nằm biến thành ngồi ở sofa lười, lấy cái chuông gió màu lam kia ra, dùng pháp thuật treo ở mái tiểu lâu. Chuông gió mới vừa treo lên đã ngay lập tức vang lên lanh canh lanh canh. Nhóm linh thú đang chơi quà cầu trong viện đều bị chuông gió thiệt đẹp này hấp dẫn ánh mắt. Tiểu hồng ngồi sổm chi sau căng ra dường như nóng lòng muốn thử. Giang ngư hồ cái này là để xem, không thể chơi, không được nghịch ngợm làm hỏng. Tiểu hồng giật giật móng vuốt tiếc nuối lùi về. Nói thì nói vậy nhưng giang ngư không nằm cả ngày ở trên sofa thật. Nàng bỏ hết mấy thứ như thảm, gối ôm vào tiểu lâu, căn phòng vốn coi như lịch sự, tao nhã lập tức trở nên đáng yêu. Tâm trạng Giang Ngư cực tốt quyết định giữa chưa ăn tiệc lớn. Nghe được hai chữ tiệc lớn, cả đám thú đều dựng lỗ tai lên. Giang Ngư nói tiệc lớn chính là ăn lẩu. Nước lẩu dùng thịt yêu thú hầm hơn một canh giờ, mùi thơm bay lên nồng nặc. Giang Nguy suy xét thấy có nhiều thú nhỏ như vậy nên quyết định dùng nồi nguyên ương. Nghe nói được ăn thiệt lớn tuy rằng không biết lẩu là cái thứ gì nhưng nhóm thú nhỏ cực kỳ nhiệt tình. Giang Ngư mới thay mấy miếng thịt yêu thú đã nghe được bên cạnh có tiếng kêu loạn. Nàng cúi đầu nhìn thấy 6 con thú nhỏ, một đám đều cắn con mồi trở lại. Cũng không biết bọn nó làm thế nào mà nhanh như vậy đã quen thuộc với Linh Thảo Viên rồi. Giang Ngư trợn tròn mắt nhìn con mồi mà nhóm Linh Thú mang về có gà có thỏ, có cá còn có một loại thú Giang Ngư chưa từng thấy, ngoại hình hơi giống con dê. Các ngươi cũng giỏi thật, Giang Ngư kinh ngạc cảm thán, sợ đầu từng linh thú, nhiều đồ như vậy có lẽ không ăn hết. Tiểu Hồng nghe vậy lập tức ưỡn ngực quả cầu tuyết ở bên cạnh phiên dịch ăn hết ăn hết. Chúng ta ăn giỏi lắm. Giang Ngư bị vẻ đáng yêu làm cho run dày cả tim gan, được, ta sẽ làm hết cho các ngươi. Tiểu Hồng lại lắc lắc đầu, vươn móng vuốt vẫy vẫy ý bảo Giang Ngư nhìn nó. Giang Ngư không hiểu ra sao, cúi đầu thì thấy Tiểu Hồng há miệng, phun ra một cái quả cầu lửa nhỏ. Quà cầu lửa lớn dần ầm một tiếng hóa thành một ngọn lửa thật lớn bao lấy con mồi trên mặt đất. Sau một lát ngọn lửa tắt chỉ thấy con mồi trên mặt đất đã đều sạch lông, da bị nướng đến khô vàng, phủ một tầng mỡ vàng mê người. Tiểu Hồng chớp mắt to nhìn ra Ngư, Giang Ngư không làm nó thất vọng tí gì, oa Tiểu Hồng thật đỉnh. Tiểu Hồng đắc ý dầm gì một tiếng, có nhóm linh thú trợ giúp và pháp thuật nhanh tiện quá trình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phiền toái nhất của làm lầu đã trở nên cực kỳ đơn giản. Rất nhanh nước lầu trong nồi bắt đầu sôi sùng sụp mùi thơm tỏa ra bốn phía trên bàn đã đầy nguyên liệu nấu ăn mang lên. Nhóm linh thú đều có chỗ ngồi của mình, ngồi sổm trên ghế, trông mong nhìn Giang Ngư. Giang Ngư bỏ cá lát và các viên thịt vào trong nồi cay bên nồi nước xuông cũng bỏ một ít lại thả thêm nấm và linh thảo mà nàng thích. Thịt thái lát mỏng, một xíu là có thể ra nồi. Giang Ngư gấp hai lát thịt cho từng con thú nhỏ cười tùm tìm xem phản ứng của bọn nó. Trên cái sừng ở đỉnh đầu tiểu hồng nhảy ra một chuỗi ngọn lửa nhỏ, Giang Ngư biết đây là nó cực kỳ vui vẻ. Chim đen nhỏ và chim xanh nhỏ đứng ở trên ghế xoay vòng vòng. Báo màu xám và sóc con đã bắt đầu sốt ruột dục nàng lấy thêm. Quả cầu tuyết là linh thú văn nhã nhất trong đó, ăn gì cũng giống con hamster nhỏ, hai má phình phình, siêu cấp đáng yêu. Tiểu hắc thật ra vẫn cao ngạo ngồi xổm trên ghế cao, chỉ là cái đĩa trước mặt cũng đã trống không. Chương 33 Ngay từ đầu, Giang Ngư còn duy trì tần suất nhúng thịt và đồ ăn bình thường, mình ăn một chút nhóm linh thú ăn một chút. Không bao lâu sau nàng đã no rồi. Thật ra thân thể hiện tại của Giang Ngư muốn no bụng thật sự thì rất khó. Nếu nàng muốn thì thậm chí nàng có thể trực tiếp ăn luôn một con yêu thú lớn bằng cái đầu trâu. Cho nên hiện tại nàng ăn cái gì, phần lớn là ăn để thỏa mãn cái miệng và tâm hồn. Cảm thấy mình ăn tạm tạm rồi, vừa lòng thì coi như no rồi. Tiểu Hắc làm một con linh thú cấp thấp bình thường, ăn uống còn ít hơn Giang Ngư một chút. Không bao lâu nó đã tỏ vẻ mình no rồi không ăn nữa, chạy đến bên cạnh bụi hoa nằm bò ngủ gật. Trên bàn cũng chỉ còn lại 6 con linh thú gào khóc đòi ăn. Kế tiếp Giang Ngư mới biết bọn nói bản thân ăn được thật sự là không khoa trương chút nào. Bởi vì có túi chữ vật có thể giữ tươi con mồi mà nhóm linh thú mang về, Giang Ngư đều xử lý hết. Tính nhanh một chút có một con gà, hai con thỏ béo, hai con cá lớn, một con thú thuộc loài sơn dương hoàn chỉnh. Lúc hầm nước sùng Giang Ngư còn thả không ít thịt yêu thú. Hơn nữa đầy hai rổ nấm và linh thảo, nấu một nồi to linh gạo. Tiểu hắc và Giang Ngư đã sớm rời khỏi chiến trường, còn lại 6 con thú bởi vì móng vuốt không vứt được chỉ có thể làm phiền Giang Ngư giúp bọn nó nhúng đồ ăn. Ngay từ đầu, Giang Ngư cực kỳ vui sướng đắm chìm trong hoạt động đốt cho thú con ăn. Qua khoảng một nén nhang, cũng là khoảng nửa canh giờ, nàng bắt đầu dò hỏi bọn họ nó đã no chưa. Được câu trả lời phủ định, nàng tiếp tục bắt đầu đút. Lại qua hai nén hương, Giang Ngư rừng đũa lại, lần lượt đi đến cạnh từng con thú nhỏ, đi sờ bụng nhỏ của chúng nó. Nàng thật sự hơi lo lắng, mấy con thú chỉ lớn có từng ấy, đồ bọn nó ăn vào cộng lại đã to hơn cả thân thể chúng nó. Nhóm linh thú nằm yên để nàng sờ. Điều làm Giang Ngư ngạc nhiên là bụng nhỏ tròn xoe mềm mại của bọn nó giống như cái động không đáy. Cho dù ăn nhiều như vậy, sờ vào vẫn mềm mượt căn bản không no căng như nàng tưởng tưởng. Tiểu Hồng còn nhảy lên mấy cái tỏ vẻ mình thật sự chưa no căng, thậm chí nó chưa ăn no còn muốn ăn nữa. Thật sự không có việc gì, sẽ không no căng ra vấn đề gì chứ. Quả cầu tuyết làm người truyền lời của sáu con thú cất giọng tinh tế nói, không no căng, không no căng. Cá ca ca chưa ăn no. Giang Ngư không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu hắc lại nghĩ tới đan lân cùng là linh thú cũng không thấy bọn nó ăn tốt như vậy. Có thể do khác trùng tộc, sau khi xác nhận đi xác nhận lại bọn nó còn chưa ăn no, Giang Ngư bắt đầu tiếp tục đút. Chầu lầu này ăn suốt hơn 3 tiếng, trừ quả cầu tuyết dẫn đầu rời khỏi chiến trường, năm con khác mạnh mẽ ăn sạch tất cả nguyên liệu nấu ăn mà Giang Ngư chuẩn bị, đến cả linh gạo đều không còn dư lại tí gì. Giang ngư từ kinh ngạc đến khiếp sợ đến cuối cùng tâm thái biến thành thương tiếp nhan sán. Tiểu hồng ăn uống no đủ cả người đều bắt đầu lách tách nổ ra những ngọn lửa nhỏ chân chính biến thành một con thú lửa nhỏ. Nhưng ngọn lửa trên người nó cũng không làm người ta bị thương, Giang ngư tò mò sơ sờ, không nóng chút nào. Mãi đến khi nhan xán đến đón đám nhóc nhà mình, đám lửa trên người tiểu hồng còn chưa tắt đang ghé vào bên chân Giang ngư thỏa mãn ngủ khò khè. Nhan sán lại đây nhìn thấy ngọn lửa trên người nó thì kinh ngạc xảy ra chuyện gì mà vui đến thế này. Giang ngư nhìn nàng ấy, chỉ cảm thấy nhan sư tỉ nuôi năm tên nhóc ăn nhiều như vậy, mấy năm nay thật là vất vả. Nàng nắm lấy tay nhan sán, chiều mến nói, sư tỉ, chờ tháng sau muội sẽ trồng thêm mấy mảnh đất linh gạo. Linh gạo đều để lại cho bọn tiểu hồng ăn. Nhan sán. Có lẽ nàng ấy có việc bận nên vội vàng hàn huyên với Giang Ngư hai câu rồi nhét từng con linh thú lưu luyến không rời vào túi linh thú sau đó tạm biệt Giang Ngư. Trên đường về nhà, nhan sán sụ mặt nhìn chằm chằm 1, 2, 3, 4, 5 đứa trước mặt hỏi các ngươi đã làm gì. Vì sao Giang sư muội nói với ta như vậy? 5 con thú hoặc là ngươi xem ta ta nhìn ngươi, hoặc là nhìn trời, không nói lời nào. Nhan sán cạn lời hỏi quả câu tuyết ngoan ngoãn, sương sương, ngươi nói đi. Quả câu tuyết nhỏ giọng nói, không làm gì hết, chỉ có giữa trưa hôm nay ăn lầu ngon quá, các ca, ca không nhịn nổi, ăn hơi nhiều một chút. Nhan sán không dễ lừa như vậy, ăn nhiều chút là bao nhiêu. Quả cầu tuyết bèn đếm cho nàng ấy nghe, tiểu hồng ngồi sổm bên cạnh đôi to sung sướng quét quét thế mà lại phát ra tiếng người trong trẻo thật ra ta còn chưa ăn no, nhưng nhìn dáng vẻ ngư ngư giật mình. Nó không có mặt mũi nào mà đòi thêm, à... Nhan Sán tức đến bật cười, ta nói mà, sao Giang Sư muội lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Tình cảnh này là bị mấy cái thùng cơm này dọa người ta rồi. Không có việc gì, Ngư Ngư sẽ không ghét bỏ ta. Tiểu Hồng đắc ý nói, nàng thích ta. Mặt Nhan Sán lạnh tanh tốt lắm, các ngươi cứ cầu nguyện cho Giang Sư muội vĩnh viễn không phát hiện được bộ mặt thật của các ngươi đi. Trừ quả cầu tuyết đang gặm móng của mình, mấy con thú còn lại đồng thời lộ ra vẻ trột dạ. Linh thảo viên tiễn sáu cục cưng dễ thương ẩm ý đi, giang ngư lại cảm thấy trong nhà lập tức chờ khoảnh quẽ. Nhưng cảm giác vi diệu này chỉ tồn tại một lát, rất nhanh, nàng hứng thú hừng hực tìm được tiểu hắc đang ngủ gật chọc chọc bụng nhỏ mềm mại của nó tiểu hắc. Tiểu hắc, mau tỉnh lại, xem ta mua thứ tốt gì cho cưng nè. Mèo tiểu hắc cạn lời mờ to mắt, vẻ mặt như bị lóa mắt. Đôi mắt nó vốn tròn xoe lại trợn đến càng thêm tròn xoe. Không chớp mắt nhìn chằm chằm lâu đài nhỏ xinh đẹp cao bằng một người này. Thấy dáng vẻ này của nó, giang ngư đắc ý, đẹp chứ. Đây chính là ta cố ý đi vạn tượng phong tìm chung sư huynh đặt làm, là phòng meo meo vui vẻ có 102 trên thế giới này đó. Tiểu Hắc rất muốn bỏ qua cám dỗ này, nhưng mà lâu đài nhỏ như có ma lực gì đó, mấy cái cửa sổ đen gì kia cực kỳ mê người. Muốn muốn chui vào, không nhìn rõ vẻ mặt của bé mèo đen nhưng xem động tác là cực kỳ dễ dụa. Giang ngư thấy dáng vẻ này của nó thở dài, ôi ta cố ý tốn thời gian vẽ ra tìm chung sư huynh đặt làm phí không ít công sức đó. Tiểu hắc không thích à, nàng ra vẻ suy tư, dù sao không thể lãng phí. Nếu tiểu hắc đã không thích vậy thì ta đưa cho nhan sư tỉ nhỉ. Bọn tiểu hồng chắc chắn sẽ thích, còn chưa nói xong, một bóng dáng túi đen đã vèo một cái nhảy vào lâu đài nhỏ. Sau một lát một cái đầu mèo từ cửa sổ ló ra kêu meo meo với nàng công khai bày tỏ chủ quyền. Trên mặt Giang Ngư mới lộ ra tươi cười, hóa ra tiểu Hắc thích nha. Buổi tối Trử Linh Hương lại đây, Giang Ngư rất vui vẻ, Linh Hương sư muội, sao muội lại đến đây? Trử Linh Hương ôm cánh tay nàng, làm nũng, sáng ngày mai muội được nghỉ nên đến thăm tỷ. Sư tỷ có nhớ muội không? Nhớ chứ, Giang Ngư chấm vào mũi nàng ấy, nhớ tiểu sư muội Linh Hương đáng yêu nhất toàn thế giới này. Trử Linh Hương bỗng ổ một tiếng, giữ chặt tay Giang Ngư, sư tỷ thương thế của tỷ. Giang Ngư thần bí giữ chặt nàng ấy, một luồng linh lực tinh thuần thông qua đôi tay nắm lấy nhau chuyển đến trong cơ thể đối phương. Chữ Linh Hương trợn tròn mắt, Tu Vi của tỷ Giang Ngư chớp chớp mắt với nàng ấy, có một chút kỳ ngộ, bây giờ Tu Vi đã khôi phục. Đối với nàng mà nói Chữ Linh Hương khác với mọi người. Khi nàng vừa đến thế giới này, mang danh tiếng xấu, vị tiểu sư muội đáng yêu lương thiện này đã không hề do dự đứng ở bên cạnh nàng. Chữ Linh Hương ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên khóc hòa một tiếng. Giang ngư vội vàng ôm lấy nàng ấy, tiểu cô nương chôn ở trong ngực nàng thút tha thút thít nước nở khóc một lúc lâu, mới đứng dậy cái mũi đều đỏ. muội muội là vui quá thôi, nàng hít hít cái mũi, sư tỷ cuối cùng tỷ đã khỏe. Giang ngư lau nước mắt cho nàng ấy, về sau đừng động một chút là khóc nhè giống con mèo mướp. trừ linh hương, hết, vậy sư thì có thể trở về không, linh thảo viên này quá quạnh quẽ. Trong nhận thức của nàng ấy, nếu Giang Ngư có thể một lần nữa tu luyện, chắc chắn vẫn sẽ trở lại nội môn, dựa theo quỹ đạo vốn có tu luyện mới là con đường tốt nhất. Giang Ngư xoa xoa đầu nàng ấy, cười nói, sư tỷ không quay về nữa. trừ Linh Hương khó hiểu, là vì tông môn xử phạt à? muội sẽ cố gắng cầu xin chấp pháp đường cho tỷ. Giang Ngư không muốn lừa nàng ấy, lắc đầu, không, Linh Hương. Cho dù tông môn đồng ý để tỷ về tỷ cũng không muốn về nữa. Chữ Linh Hương kinh ngạc nhìn nàng. Giang ngựa ôn hòa cười nói, mụi coi như xưa tỷ trải qua chuyện này thì tìm được thứ mà mình thật sự yêu thích đi. Tỷ thích linh thảo viên, thích nhàn nhã ở chỗ này, chồng từng khoảng lớn linh thảo. Nàng kéo tay trừ linh hương, đưa nàng ấy đi xem linh điền của mình, muội xem nhiều linh điền như này, tất cả đều là một mình tỷ chồng đấy. Hoàng hôn lọt vào đôi mắt nàng, ánh mắt cô gái dịu dàng lại sáng ngời, đây là chỗ mà tỷ thật lòng yêu thích. Trừ linh hương ngơ ngác nhìn nàng, từ nghi hoặc khó hiểu đến dần dần thoải mái Tuy rằng có chút mất mát, nhưng nàng ấy vẫn nói, nếu đây là lựa chọn của sư tỷ thì, thì cho dù thế nào muội đều ủng hộ tỷ. Niềm vui hôm nay đã đủ lớn. Chỉ cần sư tỷ sống tốt tỷ ấy muốn ở lại Linh Thảo Viên thì cứ ở lại thôi. Hơn nữa các nàng có thời gian rất dài, có khi về sau sư tỷ sẽ thay đổi ý kiến thì sao. Trong lòng buông bỏ được một chuyện lớn, rốt cuộc trừ Linh Hương đã có thể đặt lực chú ý lên chỗ khác. Lần đầu tiên nàng ấy nghiêm túc thưởng thức chỗ ở của Giang Ngư cũng chân chính cảm nhận được Giang Ngư yêu thương nhiệt tình với nơi đây. Hoa cỏ, bể cá ở góc bàn đô dây cuốn dây hoa trong viện thảm mềm mại không chỗ nào không có các giá thực vật trong thư phòng, các loại gối đầu nhìn kỳ lạ nhưng rất đáng yêu. Mỗi loại đều có thể nhìn ra được người ta dụng tâm sắp đặt. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông len canh len canh thanh thúy, chữ Linh Hương biết đó là chuông gió xinh đẹp mà sư tỷ treo ở trên mái nhà. Buổi tối, nàng ấy nhất định đòi chen vào ngủ cùng Giang Ngư. Hai người trụng đầu nằm với nhau, Trừ Linh Hương lại nhảy nói rất nhiều. Nàng ấy kể chuyện khi các nàng còn nhỏ mới vào tông môn, bởi vì tôi còn nhỏ, sợ hãi với tất cả mọi thứ xa lạ. Rất nhiều buổi tối các nàng đều nằm kề bên nhau, dựa sát vào nhau mà vượt qua. Sư tỷ Trừ Linh Hương đã rất nhiều năm chưa từng thoải mái như vậy. Nàng ấy nói một lúc thế mà có chút mệt dã rời. Nàng ấy ngắp một cái, mơ màng nói tỷ nhất định phải sống tốt. Giang ngư lặng lặng nằm, bên tai truyền tiếng hít thở đều đều trừ Linh Hương đã ngủ rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, trừ Linh Hương bị Giang ngư kéo đi xem Giang ngư làm Linh Vũ như thế nào. Nàng ấy nhìn cảm thấy thú vị, cũng thử hỗ trợ làm Linh Vũ. Thấy Giang ngư thành thảo mà làm Linh Vũ cho hơn 1.000 mảnh Linh Điền, trừ Linh Hương vốn lo lắng hôm qua chỉ là một giấc mộng đẹp cuối cùng đã hoàn toàn yên lòng. Cách đó không xa Giang Ngư vẫy tay gọi nàng ấy. trừ Linh Hương chạy chậm qua thấy Giang Ngư đưa cho nàng ấy một thứ. Là một thanh trùy thủ tỏa hơi lạnh bức người toàn thân trùy thủ màu lam đậm nắm trong tay sát ý lạnh băng như có thể ngấm vào tận trong xương tủy. Đây là một linh khí công kích phẩm chất không tồi. Giang Ngư nói với giọng trở mong, tỷ dựa vào tay nghề làm ruộng kiếm lời được một ít Linh Châu, nên muốn đưa cho mụi một món quà. Mụi xem có thích không? Chữ Linh Hương trần chờ cái này không rẻ đâu, sư tỷ. Nàng ấy nghĩ Giang Ngư ở Linh Thảo Viên, tông môn cho tiền tiêu hàng tháng không cao, lại không thể nhận nhiệm vụ kiếm Linh Châu giống nàng ấy nên không muốn cầm. Giang Ngư nhét vào trong ngực nàng ấy, sụ mặt tỷ cố ý đi tìm sư huynh vạn tượng phong luyện chế cho muội Nếu muội không nhận, tỷ chỉ có thể vứt đi thôi. Chữ Linh Hương thấy sắc mặt nàng kiên quyết biết tính tình sư tỷ. Nàng ấy không khách khí nữa mà nhận lấy, lại nhích đến bên cạnh Giang Ngư làm nũng, sư tỷ tỷ thật tốt với muội Nàng ấy kéo ống tay áo Giang Ngư, ngày mai là lễ tuyết lan đại chu sẽ cực kỳ đông vui. Sư tỷ tỷ có muốn cùng muội ra ngoài đi dạo không? Giang Ngư bừng tỉnh, muội có ý đến đây là muốn dù tỷ ra ngoài chơi à? Chữ Linh Hương ngượng ngùng, muội sợ tỷ ở một mình quá buồn tẻ mà. Trong lòng Giang Ngư ấm áp cũng rất chờ mong, chúng ta đi ra ngoài tông môn à? Đương nhiên, đi thành trì phàm nhân gần nhất nơi đó mới đông vui chương 34, đi thành trì của phàm nhân Giang ngư động lòng, trước đó nàng đã từng nghĩ chờ có thời gian thì phải ra bên ngoài nhìn xem Nàng cảm thấy rất hứng thú lôi kéo trừ linh hương dò hỏi thành trì phàm nhân gần nhất cách nơi này bao xa, có dáng vẻ thế nào Trừ linh hương rất ít nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát như vậy của sư tỷ, mìm cười trả lời nàng từng thứ một Thấy dáng vẻ cực kỳ động lòng của nàng, trừ Linh Hương vốn định sáng sớm ngày mai ra cửa bèn kiến nghị với Giang Ngư, hay là hôm nay chúng ta đi ở bên ngoài một đêm, ngày mai về. Giang Ngư do dự một lát cảm thấy có thể, nếu ra cửa thì nàng không nỡ bỏ nhất là Linh Điền của mình. Nếu đặt vào lúc trước có lẽ nàng không có cách nào cả chỉ có thể dừng Linh Vũ một ngày, hoặc là xem có thể nhờ người hỗ trợ chăm sóc hộ mình không. Nhưng bây giờ không cần phiền não về điều này nữa. Giang ngừa nén mấy quả cầu linh lực đặt ở Linh Điền. Chờ đến thời gian cố định, lại cho nổ linh lực cũng có thể bắt trước ra hiệu quả của Linh Vũ. Giải quyết vấn đề Linh Điền, nàng hỏi Tiểu Hắc có muốn đi cùng mình không? Tiểu Hắc đang mải mê với đồ chơi mới của mình tỏ vẻ từ chối. trừ Linh Hương còn nhớ rõ bé mèo đen mình mang về cười nói Tiểu Hắc vốn là bọn muội đưa về thư thành trì của phàm nhân nên chắc nó không có hứng thú với bên đó. Giang Ngư đành phải chuẩn bị linh thảo và cá đủ cho tiểu Hắc ăn hai ngày. Lúc chuẩn bị đi, nàng nhớ tới cái gì, tìm khối tấm ván gỗ ở phía trên viết một hàng chữ chủ nhân không ở nhà, ra cửa vôạn rồi. Còn vẽ hai đóa hoa nhỏ ở phía sau, sau đó treo lên trên hàng rào che. Trử Linh Hương vui vẻ, "Sư thì chẳng lẽ ngày thường còn có người đến chỗ này của tỉ bái phòng à?" Giang Ngư nghiêm trang nói, "Thật ra là không có, nhưng nghi thức thì không thể thiếu." Làm gì có trò chơi làm ruộng nào mà trong phòng thiếu một tấm biển như này chứ? Giang Ngư dung lục lạc không bao lâu sau ưng xám vỗ cánh đậu xuống rồi cất cánh chở hai người. Trước khi đi, Giang Ngư quay đầu lại, nhìn sân ẩn ở xa xa trong rừng rậm. Đã nhiều ngày nay, hình như mấy người tuế văn trưởng lão đều không ở đây. Lại nhìn trừ Linh Hương đang tò mò đánh giá phong cảnh Linh Thảo Viên như căn bản không thấy được những cái sân kia. Có lẽ là mấy người tuế văn trưởng lão bầy kết giới rồi. Lúc Giang Ngư rời Linh Thảo Viên, Tuế Văn Trưởng lão đang nói chuyện với một ông lão dâu bạc hơi nhíu mi. Lấy cảnh giới bây giờ của ông, chỉ cần ông muốn thì phạm vi toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông, cho dù động tĩnh của một nhành cây một ngọn cỏ đều không thể giấu được ông. Giang Ngư có ý nghĩa phi phạm với Thái Thanh Tiên Tông nhưng bọn họ lại không thể vì ích kỳ mà hạn chế sự tự do của hậu bối trẻ tuổi này. Thần Niệm Tuế Văn khẽ độc một luồng linh quang vô sắc vô hình rừng ở trên người Giang Ngư. Đây là một luồng linh quang không có thần nghiệm, sẽ chỉ tự động kích phát vào lúc Giang Ngư bị nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho nàng. Hôm nay Linh Giá là một rùa đen lớn màu vàng. Giang Ngư ngồi trên lưng rùa, nàng chưa từng thấy con rùa đen nào lớn như vậy, trên mai rùa lập loè hoa văn màu vàng tối, thần bí lại mê người. Nàng kinh ngạc cảm thán, linh thú tu tiên giới đều đẹp như này à. Rùa đen lớn nghe được nàng khen, phát ra tiếng cười trầm thấp, cô bé con thật khéo nói. Cảm ơn lời này của ngươi, hôm nay chỉ thua của ngươi một nửa lộ phí. Giọng điệu Giang Ngư vui sướng, vậy ta xin đa tạ quy tiền bối. Tâm trạng nó không tồi, nói chuyện phiếm với hai người, đi ra ngoài tông môn làm gì đấy. Giang Ngư trả lời, đi thành trì của phàm nhân, dự lễ tuyết lan. Lễ tuyết lan à, dùa ngẩn đầu lên, dường như suy tư một lúc lâu, hình như rất nhiều năm trước ta từng tham dự, rất đông vui. Thích hợp với những người trẻ tuổi như các ngươi. Giang ngư nói, ngài cũng có thể đi mà. Giọng rùa vàng vừa nghe đã biết rất lớn tuổi rồi, nàng vô thức sùng kính ngữ. Rùa vàng chậm gì gì nói, già rồi thích thanh tĩnh qua ẩm ý làm ta chỉ cảm thấy điếc lỗ tai. Linh Quy Thu thiên Giới đi đường không chậm. Không bao lâu, hai người Giang ngư đã được đưa đến cửa Thái Thanh Tiên Tông. Lúc này Giang ngư mới phát hiện Thái Thanh Tiên Tông nằm bên trong dãy núi. Bốn phía đều là dãy núi, tông môn ẩn giữa mây mù, như ẩn như hiện. Nàng còn đang nhìn xung quanh cánh tay bỗng nhiên bị người ta kéo một cái cả người bay lên trời. Nàng hoảng sợ phản ứng lại thì thấy mình đang đứng phía trên một thứ màu xanh lá hình dáng như thuyền nhỏ. Đây có lẽ là linh khí phi hành. Nàng thầm nghĩ ở trong lòng. Linh khí phi hành bay cực ổn định cảm giác như ngồi trên người linh thú. Nhưng ở ngoài tông môn lại là một loại trải nghiệm mới lạ. Nàng không nhịn được quay đầu lại từ góc độ không trông nhìn thái thanh tiên tông ở giữa dãy núi. Vừa nhìn là một thoáng rung động, quần thể kiến trúc hoa lệ khổng lồ biến mất ở giữa mây mù ánh sáng ngũ sắc vờn quanh, ngẫu nhiên có thể thấy được bóng dáng dị thú qua lại trong đó. Khó trách đều nói núi tiên đất lành, nàng nghĩ người thường nhìn thấy loại cảnh tượng này, sao có thể không cho rằng đây là tiên cung trên trời. Sư tỷ tỷ đang nhìn gì? Giang ngự đáp nhìn tông môn, từ góc độ này thật là xa hoa lộng lẫy. Chữ Linh Hương cười nói, lần đầu tiên muội nhìn thấy cũng rung động một thời gian dài, nhìn nhiều vài lần về sau thành quen. Nhưng mà, giọng của nàng ấy mang theo một chút tò mò, muội nghe một vị sư huynh kiếm phong từng nói trong tam đại tiên tông, thái thanh chúng ta là mộc mạc nhất. Cũng không biết hai đại tiên tông khác là dáng vẻ thế nào nữa. Mộc mạc nhất, giáng ngư khiếp sợ cũng hiện lên lòng hiếu kỳ, nếu có cơ hội nhất định phải đi xem. Giang Ngư đã lật xem bách khoa toàn thư tu chân giới nên biết tu chân giới có vô số tiên tông lớn nhỏ. Trong đó, thực lực cường đại nhất là Tam Đại Tông Môn, phân biệt là Thái Thanh Tiên Tông, Thái Hư Tiên Tông, cùng với Thái Thương Tiên Tông. Tam Đại Tiên Tông tên gần giống nhau là bởi vì Tam Tông vốn cùng một cội nguồn. Vạn năm trước vấn đạo Tiên Tông hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất Tiên Tông, trong một đêm sụp đổ, mấy nhánh lớn trốn đi thành lập ba tông Thái Thanh, Thái Thương, Thái Hư. Đến nay Ba Tông vẫn là đối thủ cạnh tranh, không ai phục ai. Nàng đang xem lại tin tức mình biết thì lại nghe trừ Linh Hương nói tháng 11, Đại Bỉ Tiên Môn sẽ tổ chức ở Thái Hư, muội sẽ cố gắng cạnh tranh một suất. Đại Bỉ Tiên Môn, Giang Ngư yên lặng nhớ kỹ chuyện này ở trong lòng. Dọc theo đường đi phần lớn đều là các giãi núi, nhìn quen phong cảnh Thái Thanh Tiên Tông, ánh mắt Giang Ngư bị nuôi đến kén trọn chỉ cảm thấy phong cảnh khá bình thường. Đi khoảng mười mấy phút rốt cuộc bên trong tầm nhìn mới xuất hiện Bình Nguyên. Nhờ thị lực cực tốt của tu sĩ nên Giang Ngư nhìn được nơi cực xa có một tòa thành trì cao cao đứng lặng. Nàng nheo đôi mắt lại đánh giá trong chốc lát thành tín nguyên. Chữ Linh Hương gật đầu, không sai, nơi này là toa thành trì gần thái thành chúng ta nhất. Nàng ấy mỉm cười, cũng là cố hương của chúng ta. Giang Ngư ngẩn ra, trong nháy mắt con tàu đã bay đến ngoài thành. Chữ Linh Hương kéo tay Giang Ngư bay vọt xuống, đi đến chỗ cửa thành. Cử thành cao lớn, có mấy binh sĩ mặc sáp trụ đang xem xét lộ dẫn của khách vãng lai. Giang Ngư đi theo trừ Linh Hương, lấy ra là thẻ bài đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, chẳng mấy chốc đã thuận lợi thông qua. Lộ dẫn, vào thời Minh có quy định như sau, Phạm là người rời xa nơi ở trên trăm dặm đều cần lấy được một loại công văn như thư giới thiệu, giấy thông hành, vân vân từ cơ quan chính quyền địa phương. Loại công văn này gọi là lộ dẫn. Trừ Linh Hương nói với nàng, thành tín nguyên là thành trì lớn nhất trong phạm vi chăm dặm quanh đây, lại gần thái thanh tiên tông cho nên rất nhiều tu sĩ lui tới. Vào trong thành quả nhiên ra ngư có thể nhìn thấy không ít tu sĩ nhưng mà đa số đều là tu vi luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ. Thành tín nguyên phồn hoa đông vui hơn xa trong tưởng tượng của nàng. Trong thành đường phố rộng lớn, mặt đất lát đá viên bóng loáng bằng phẳng cực kỳ sạch sẽ. Hai bên đường là cửa hàng chạy dài không dứt người đi đường lui tới đa số quần áo sạch sẽ ngăn nắp cực ít có thể nhìn thấy ăn mày. Đây là một địa phương giàu có. Giang ngư có thể nhìn thấy thị vệ mặc đồng phục xuyên qua người đi đường. Thấy nàng tò mò nhìn xung quanh trừ linh hương nói cho nàng tới gần tết tuyết lan trong thành đông vui hơn nhiều. Đây là thành vệ tuần tra duy trì trật thự trong thành. Nàng ấy nhỏ giọng nói còn có tu sĩ tuần tra cơ. Giang ngư hiểu rõ. Khó trách mới vừa rồi lúc vào thành, nàng nhận thấy được có một luồng thần thức lướt qua trên người. Nói vậy chính là tu sĩ trong thành tuần cha rồi. Cửa hàng hai bên đường bán đồ mọi thứ. Giang Ngư lần đầu tiên đi dạo phố xá cổ đại, chỉ cảm thấy cái gì cũng rất mới lạ. Thành tín nguyên thu Linh Châu, mà Linh Châu lại có giá trị cao, vật phẩm nho nhỏ bình thường của người phàm, một viên Linh Châu đã có thể mua được một xọt lớn. Thần kỳ nhất là không ít người bán rong thấy nàng móc Linh Châu ra trả tiền, sau khi biết nàng là tu sĩ, đều xua xua tay không lấy tiền của nàng. Chữ Linh Hương thấy vẻ mặt sư tỷ ngây ra thì ở bên cạnh cười lúc lâu, mới kéo nàng đi sang một bên, đưa cho nàng một túi tiền nhỏ. Giang ngư mở ra, bên trong là một ít bạc vụn. Giang ngư rất tò mò, tỷ thấy người thường trong thành, sau khi biết tỷ là tu sĩ, đều rất tốt với tỷ, không xa là cũng không sợ hãi. Trước kia nàng từng xem một vài bộ phim truyền hình, đối với người thu tiên, người phàm hoặc là sợ hãi hoặc là cung bái, thật ra chưa bao giờ thấy ôn hòa thân thiện như này. Chữ Linh Hương ngạc nhiên nói, vì sao phải xa lạ sợ hãi? Trong lòng Giang Ngư suy đoán, thế giới này có lẽ không giống với trong hiểu biết tri thức của nàng. Nàng ngượng ngùng cười, tỉ chỉ cho rằng đối mặt với tồn tại có lực lượng tuổi thọ hơn xa bản thân, người bình thường đều sẽ bài xích theo bản năng. Trừ Linh Hương suy tư lời nàng nói, cách nói này thật mới lạ. Nàng ấy sóng vai đi với Giang Ngư, vừa chậm rãi đi dạo vừa nói chuyện phiếm với nàng. Sư tỷ cũng biết chỗ chúng ta đây là đại thế giới thương lan, số lượng nhân tộc có hơn mấy tỷ tu sĩ chỉ chiếm không đến một phần vạn trong đó. Cái này tất nhiên ta biết, trừ Linh Hương mím môi cười, hơn 90% đệ tử Thái Thanh Tiên Tông như tỷ và muội đều là đứa nhỏ trên người có linh căn được chọn ra từ bên trong người Phàm So với người thường thì chẳng qua chúng ta được trời cao thiên vị, có thêm chút thiên phú tu luyện mà thôi. Nàng ấy chỉ vào người bán hàng ven đường, bọn họ đều là người thường, nhưng ai có thể khẳng định con cái bọn họ có thể mang linh căn hay không? Về phần sợ hãi, trừ linh hương bật cười, người phàm đều lấy việc con cái của mình trở thành tu sĩ là vinh quang, sao có thể sợ hãi? Sư tỷ đúng là quên đến sạch sẽ. Chữ Linh Hương bất đắc dĩ nhìn nàng, ngày đầu tiên vào Thái Thanh chính thức tu hành, trưởng lão đã nói gì thì còn nhớ không? Giang Ngư Thành thật lắc đầu. Chữ Linh Hương nói với giọng nghiêm nghị, người tu hành chúng ta không bằng một phần vạn số lượng nhân tộc lại chiếm chín phần linh khí của thế giới này. Bảo vệ cùng tộc không thể tu hành, là môn quy đầu tiên mà mỗi một người của Thái Thanh phải học được. chương 35, từ khi nghe được những lời này, Giang Ngư hơi thất thần. Sư Tỷ Chữ Linh Hương rũi tay qua quơ ở trước mắt nàng, sao lại thất thần thế? Giang ngư lấy lại tinh thần, nói tỉ chỉ suy nghĩ về thái thanh tiên tông chúng ta. Chữ Linh Hương ngạc nhiên hỏi, nghĩ gì cơ? Chỉ cảm thấy tông môn thật tốt, một thế giới tu tiên như này thật tốt. Chữ Linh Hương tán đồng, đó là tất nhiên. Mội coi thân phận đệ thử thái thanh của mình là vinh quang đấy. Nàng ấy nhìn thấy gì đó, ánh mắt sáng lên kéo Giang ngư qua đó. Phía trước là một quán nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường, chủ quán là một phụ nhân khoảng 40, chải búi tóc ngay ngắn, tướng mạo ôn hòa, trước sạp có rất nhiều trẻ con vây quanh. Bà chủ cho hai đồ chơi làm bằng đường. Ta muốn tiên nữ, chữ linh hương cao giọng nói rồi quay đầu nhìn Giang Ngư, sư thỉ tỉ muốn cái nào. Giang Ngư nhớ tới bé mèo đen nhà mình có thể làm động vật không? Tất nhiên có thể, khách nhân muốn hình dáng gì? Ta muốn một con mèo. Chữ Linh Hương chăm chú nhìn phụ nhân nhanh nhẹn làm trên mặt mang theo hồi ức khi còn nhỏ ta thích nhất đồ chơi làm bằng đường nhà ngươi. Phụ nhân ngẩn đầu nhìn kỹ nàng ấy vài lần, muốn từ trên gương mặt này tìm được dấu vết quen thuộc nhưng lại không có kết quả chỉ đành cười xin lỗi, nhà ta này mở sạp này đã vài đời, rất nhiều người ở thành tín nguyên đều ăn đồ chơi làm bằng đường nhà ta mà lớn lên. Theo lý mà nói cô nương đẹp như này, khi còn nhỏ cũng nên là tiên đồng ngọc viết linh lung ta hẳn nên có ấn tượng mới đúng. Chữ Linh Hương cười phì một tiếng, đương nhiên ngươi không nhớ rõ ta rồi. Lúc ta ăn đồ chơi làm bằng đường, có khi ngươi còn chưa sinh ra đấy. Phụ nhân à một tiếng, lại cẩn thận liếc nhìn hai người một cái rồi mới nói, là mắt ta vụng về, không biết hai vị là tiên nhân. Chữ Linh Hương nhẹ nhàng nói, trên mặt chúng ta cũng không khắc hai chữ tiên nhân mà. Nàng hoài niệm thủ pháp của ngươi giống như đốc bà chủ trước kia ta gặp. Phụ nhân cũng hơi tò mò, do hỏi tiên nhân còn nhớ rõ bà chủ ấy dáng vẻ thế nào chứ? Chữ Linh Hương còn nhớ rất rõ ràng, khi đó, bà ấy trẻ hơn người một chút thích dùng vải bông buộc tóc lên, thường mặc một cái váy màu xanh đậm. Phụ nhân nghe vậy thì mỉm cười, người tiên nhân gặp hẳn là tổ mẫu của tiểu phụ nhân. À, xong rồi, bà ấy đưa một cái đồ chơi làm bằng đường hình tiên nữ mặc nghê thường 5 màu đưa cho chữ Linh Hương, nhìn về phía ra ngư, vị tiên nhân này thì còn cần chờ thêm một lát. Giang ngư vẫn luôn mỉm cười nghe hai người nói chuyện phiếm, nghe vậy trả lời, bà chủ cứ từ từ ta không vội. Phụ nhân tay chân lanh lẹ thấy hai người các nàng hiền lành cũng bắt chuyện hai vị tiên nhân đến thành tín nguyên dự lễ tuyết La à. Chữ Linh Hương gật đầu, đúng vậy chúng ta đều là người thành tín nguyên, nhưng mà sư tỷ vì và chuyện ngoài ý muốn mà đã quên chuyện quá khứ ta đưa tỷ ấy đến xem. Đại khái cảm thấy hai người là người một nhà, ánh mắt phụ nhân nhìn Giang Ngư cũng mang theo vẻ thương tiếc tuy rằng tiên nhân có được trường sinh nhưng cũng phải trải qua nhiều hung hiểm hơn đám dân chúng bình thường chúng ta. Một người tu tiên lại bị phàm nhân đồng tình, đại khái chỉ ở chỗ này mới có thể xuất hiện tình huống ấy. Mèo nhỏ xong rồi, phụ nhân đưa đồ chơi làm bằng đường cho Giang Ngư, Giang Ngư đưa tiền cho bà ấy, phụ nhân xua tay không chịu nhận. Nếu tổ mẫu còn trên đời, biết trăm năm sau vẫn có người nhớ rõ đồ chơi làm bằng đường của bà nhất định sẽ rất vui vẻ. Phụ nhân nhớ tới trường bối đã mất hốc mắt ứng đỏ, giọng điệu lại là hân hoan coi như ta thay tổ mẫu mời các ngươi ăn một lần đi. Đa tạ bà trù, hai người Giang Ngư chỉ đành cảm ơn bà ấy. Hai người đi rồi, Giang Ngư vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt phụ nhân thỉnh thoảng nhìn sang đây. Trừ Linh Hương nhẹ nhàng búng tay, một miếng bạc vụn không tiếng động lọt vào bên trong túi tiền của phụ nhân. Nàng ấy há miệng cắn rớt búi tóc tiên nữ mỹ lệ, lầm bẩm nói thật ra bây giờ ăn thì cảm thấy đồ chơi làm bằng đường này chẳng ngon gì mấy, nhưng lúc ở tông môn luôn thèm đến hoảng. Mỗi lần đến đây đều phải mua một cái. Giang Ngư học theo nàng ấy cắn rất lỗ tai mèo con thật ngọt. Phải không, bà chủ phúc hậu dùng đủ đồ. Giang ngư vừa chậm rãi gặp đồ chơi làm bằng đường, ánh mắt nhìn quầy hàng rực rỡ môn màu hai bên đường. Hừ, nàng thấy được một bóng người quen thuộc, băng cơ ngọc cốt áo trắng hơn tuyết, đứng ở trong đám người như tự phát sáng, không phải cơ linh tuyết thì là ai. Chữ linh hương thấy nàng dừng bước nhìn sang theo kinh ngạc là nàng. Không biết cơ linh tuyết đang xem cái gì, hơi cúi đầu nghe chủ quán nói chuyện trên mặt lộ ra một chút tươi cười cực nhạt. Băng Mỹ nhân nhoẻn miệng cười là động lòng người nhất, ngay cả Giang Ngư đều nhìn đến ngây người một lát. Trừ Linh Hương cũng rất ngạc nhiên, muội chưa từng thấy nàng cười với ai. Có lẽ là ánh mắt hai người quá lộ liễu, bị cơ linh tuyết nhận thấy được. Nàng liếc sang bên này, nhìn thấy hai người ý cười mỏng manh nơi khóe miệng nháy mắt biến mất một lần nữa trở về lạnh như băng. Trừ Linh Hương theo bản năng che ở trước người Giang Ngư, nàng ấy còn nhớ rõ ân oán giữa hai người. Nhưng mà cơ linh tuyết hiển nhiên không có hứng thú với hai người, nàng nhận đồ gì đó chủ quán đưa sang, xoay người rời đi không quay đầu lại. Chữ linh hương nhẹ nhàng thở ra, thấy nàng ấy căng thẳng như vậy, giang người nhớ tới lần trước chạm mặt cơ linh tuyết, không nhịn được nói một lời thay nàng, cơ sư muội không phải là người nhỏ mọn. Trước đó, tỷ ở Tông Mông từng gặp nàng, nàng còn ra tay giúp tỷ. Chữ Linh Hương nghe vậy vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nghe Giang Ngư kể lại từ đầu đến cuối thì có chút hổ thẹt, làm muội lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Giang Ngư khoác tay nàng tay, không có việc gì, đi nào. muội là quan tâm tỉ mà, nàng cảm thấy rất hứng thú với một vài món đồ ăn vặt đồ chơi nhỏ ở thế giới này. Chữ Linh Hương đi theo bên người nàng, một đường thấy Giang Ngư mới chỉ nửa canh giờ, đã mua mười mấy thứ. Nàng ấy có lòng muốn khuyên Giang Ngư bình tĩnh một chút nhưng cẩn thận nghĩ lại hiếm khi sư thì mới được ra một chuyến nên để mặc sư thì vậy. Nhưng nàng ấy vẫn nhắc nhở đêm nay mới đông vui thật sự liên tục kéo dài đến cả ngày mai. Ngày mai sẽ có càng nhiều thứ tốt hơn. Như vậy à, Giang Ngư nhanh nhẹn trả tiền cầm lấy hai con cá béo điêu khắc bằng gỗ trong lòng nghĩ có thể đặt ở trong thư phòng. Béo núng nính nhìn là thấy tâm tình thoải mái. Nàng nhìn canh giờ kéo trừ Linh Hương, chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đã. Ăn cơm, chữ Linh Hương chớp mắt một cái, nhớ tới sư tỷ làm việc và nghỉ ngơi như phàm nhân, gật đầu, được. Nàng ấy đưa Giang Ngư đến một tiểu lầu mở lâu năm ở thành Tín Nguyên. Tuy rằng nhà này không phải tiểu lầu lớn nhất thành Tín Nguyên nhưng đúng là lâu đời nhất đó. Chữ Linh Hương dẫn Giang Ngư đi vào, bên trong quả nhiên cực kỳ đông vui, buôn bán cực tốt. Giang Ngư chọn một chỗ ngồi dựa cửa sổ. Tiên môn thanh tịnh lúc đầu hai người đều không quá quen với không khí đông vui như vậy. Nhưng ngồi một lúc nghe thực khách ồn ào bên tay, nói một vài chuyện phiếm từ Nam Chí Bắc cảm giác cũng khá ổn Giang Ngư gọi một vài món đặc sắc của quán tốc độ lên đồ ăn rất nhanh. Món chính là cơm, hương vị không thể so với linh gạo nhưng cũng coi như mềm dẻo. Lại nếm đồ ăn, Giang Ngư biết ngay tại sao tiểu lầu này có thể lâu dài không suy. Mấy món đồ ăn đặc sắc hương vị độc đáo, sắc hương vị đều đầy đủ. Giang ngư thích nhất món vịt om, thậm chí gọi cả tiểu nhị lên, một hơi gọi 10 phần chuẩn bị mang về thư từ ăn. Chữ linh hương ăn không nhiều lắm, một tay chống cầm nhìn nàng, thấy nàng còn gói đồ mang về, không nhịn được cười nói, sư tỷ bây giờ thì càng giống người phàm hơn là tu sĩ. Người phàm gì không tốt, Giang ngư uống một bụng canh thịt viên, giữa mày giãn ra tỉ không có chí hướng lớn gì, cũng không cầu trường sinh, có thể ngày ngày ăn ngon uống tốt như này. Cuộc sống của thần tiên chẳng qua chỉ thế này thôi. Khái thanh tiên tông lại có hạng người không chịu tiến thủ như ngươi. Một âm thanh ngạo mạn vang lên bên tai nàng thật là mất mặt. Giang ngư, nàng buông cái thìa trong tay quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy trên bàn bên cạnh có bốn người ngồi, một cô nương mặc áo tím đẹp đẹ quý giá khí chất kiêu căng, ba người còn lại xem ăn mặc thì như tùy tùng. Trên người cô nương không hề có tô vi, nhưng ba người đi theo lại đều là tu sĩ kim đan. Giang ngư, đã hiểu thoạt nhìn là con cháu nhà nào đó ra thế phi Phàm Giang ngư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ôi ra, phía dưới có người mẹ đang dạy dỗ con mình kia. Dứt lời, nàng nhìn về phía đối diện, vị cô nương này, ngươi không đi quản à. Vẻ mặt thiếu nữ mờ mịt cảm thấy không thể hiểu được người ta là mẹ dạy dỗ con mình, liên quan gì đến ta. Giang ngư giật mình nói, hóa ra cô nương vẫn có thể tự mình hiểu lấy à. Nàng buồn cười nói, một khi đã như vậy ta có tiến thủ hay không thì liên quan gì đến ngươi. Bấy giờ thiếu nữ váy tím mới hiểu ra là Giang Ngư đang châm chọc mình. Nàng ta tức giận vỗ bản đứng lên, bị người bên cạnh đè tay lại tiểu thư, người tốn bao lâu mới làm phu nhân đồng ý cho đến đây. Đừng gây thêm rắc rối. Nguyên nhân đối phương cảnh giác như vậy, vẫn là nhìn ra hai người Giang Ngư đều là tu sĩ cảnh giới bất phàm Bọn họ có thể nhìn ra trừ linh hương là tu sĩ kim đan, trên người Giang Ngư lại như bao một tầng sương mù, không nhìn rõ được. Loại tình huống này hoặc là đối phương dùng biện pháp đặc thù che giấu hơi thở, hoặc là cảnh giới cao hơn mình nhiều. mặc kệ là loại nào thì ba người đều không muốn tìm phiền toái cho mình. Huống chi bên hông hai người còn treo lệnh bài đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Thiếu nữ áo tím vẫn bất mãn, nhưng ba người bên cạnh tuy là tùy tùng, lại không hoàn toàn nghe lệnh nàng ta. Nếu dựa vào chính mình, cho dù miệng lưỡi hay là thực lực, nàng ta còn xa mới có thể là đối thủ của hai người ra ngư. Cuối cùng, nàng ta nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn hai người quăng đũa bỏ đi. Giang ngư nhíu mày nhìn một bàn lớn đồ ăn gần như chưa động đũa, lãng phí đồ ăn thật đáng xấu hổ. Hầu bàn đến dọn dẹp cũng cực kỳ đau lòng, đúng vậy, nhiều đồ ăn thế này mà chưa động qua. Thật là tạo nghiệt mà, trừ linh hương vừa rồi vẫn luôn không hé răng. Mãi đến khi mấy người kia đi rồi, mới giật mình nhìn Giang ngư, sư thỉ, sau khi tỉ mất trí nhớ tính tình thật sự thay đổi rất nhiều. Trước kia thì sẽ không chọc người giận như vậy. Trong lòng Giang Ngư giật mình, nửa thật nửa giả nói có khi thì thật sự đổi thành người khác rồi thì sao? Vậy không có khả năng. Chữ Linh Hương múc một bát canh cho nàng, thân mật nói, sư thì chính là sư thì của muội mới không phải là người khác. Dùng xong cơm, Giang Ngư gọi hầu bàn sang, hỏi mấy vấn đề. Ngài nói chỗ bán lương thực. Hầu bàn chỉ ra bên ngoài, dọc theo phố này đi về phía trước, đến ngã tư thứ hai thì dãy trái, có nhà phong thịnh lương hành, bên trong bán đầy đủ các thể loại. Đa tả, đi ra khỏi tiểu lầu trừ linh hương khó hiểu, tỷ tìm lương thực làm gì. Giang ngư do dự một lát, vẫn nói thật tỷ chỉ nghĩ, sợ là ở tu luyện tỷ sẽ không có thành tựu gì, nhưng thật ra ở làm ruộng có chút thiên phú. Đều là đệ tử Thái Thanh, mọi người khắc khổ tu hành, phù hộ người phàm Tỷ không thể thật sự không làm gì được. Tỷ muốn thử nghiên cứu xem một vài loại hạt giống lương thực phàm nhân ăn, xem có thể phát huy bản lĩnh của tỷ, làm người thường ở thế giới này, đều có thể ăn no không. chương 36, Giang Ngư nói xong câu đó, cũng cảm thấy mình hơi xa vời. Nàng ngượng ngùng nói, thật ra tỷ cũng không biết có thể làm được hay không, chỉ muốn thử một lần. Tiếp trước nàng chỉ là người phàm bình thường, không có thiên phú như vậy cũng không dám có dã tâm như vậy. Đến thế giới tu tiên thần kỳ huyền diệu này, ban đầu nàng cũng chỉ muốn ẩn cư ở linh thảo viên quản tốt địa bàn của mình thoải mái dễ chịu sống cả đời thôi. Nhưng nàng có được bàn tay vàng như vậy, Giang Ngư biết rất rõ về bản thân mình, nếu bảo nàng vứt bỏ hưởng lạc vụi đầu khổ tu truy tìm đại đạo như các tu sĩ khác thì nàng không có nghị lực này. Nhưng nàng có thể thử làm chút gì đó ở trên chuyện làm ruộng mà mình nhiệt tình yêu thương. Sư thì có thể có suy nghĩ như vậy, đã rất ghê gớm rồi. Hai mắt trừ linh hương sáng lấp lánh nhìn nàng, mụi từng đến quận Nam Dương rất xa xôi, nơi đó còn lâu mới giàu có bằng thành tín nguyên. Nếu nguyện vọng của sư thì có thể thực hiện, vậy thật tốt quá. Hai người theo con đường tiểu nhị tiểu lầu chỉ tìm được nhà phong thịnh lương hành kia. Giang ngư mua thóc và một ít hạt giống cây nông nghiệp thường thấy, lại tìm mỉ hỏi chủ quán sản lượng ghi tạc trong lòng, mới rời đi cùng trừ linh hương. Buổi chiều, người đi lại trên đường phố rõ ràng đông hơn. Theo lời Trừ Linh Hương nói, là bởi vì lễ thuyết lan bắt đầu từ một đêm trước, không ít người bên ngoài bây giờ dần dần đến thành tín nguyên. Đến buổi tối mới đông vui, người địa phương đều đến tối mới ra ngoài. Trừ Linh Hương nói không sai chút nào, chờ đến khi mặt trời sắp rơi xuống, chủ quán hai bên đường bắt đầu treo từng chiếc hoa đăng màu hồng trắng xinh đẹp lên. Nhóm bán hàng rong cũng sôi nổi treo một chiếc đèn ở trước sạp nhà mình. Trên đường xuất hiện rất nhiều trẻ con mặc quần áo mới tay nắm tay ở trên đường cái chơi đùa. Ven đường, người đi đường hoặc là người bán rong nhìn thấy bọn nó đều sẽ móc trong túi ra một ít đồ ăn vặt cho bọn nhỏ. Người thành tín nguyên, cho dù nam nữ già trẻ, đều mặc quần áo tươi sáng, cài một đóa tuyết lan lên tóc mai hoặc trên vạt áo, nắm tay đi dạo. Màn đêm buông xuống cũng không làm tòa thành trì này trở nên ảm đạm, đèn đúc sáng trưng cả thành tín nguyên biến thành một toà thành không có buổi đêm. Nơi xa truyền đến hàng loạt tiếng hoan hô, Giang Ngư theo tiếng nhìn lại thì thấy một hàng xe hoa mênh mông cuồn cuộn từ phía đông phố đến. Trên chỗ cao nhất ở giữa chiếc xe hoa lệ có một cô gái xinh đẹp khoác áo mê thường tay cầm trường kiếm đang đứng. Rõ ràng là dáng vẻ xa lạ nhưng không biết vì sao Giang Ngư lại cảm thấy cô gái này hơi quen mắt. Nhìn xe hoa này xuất hiện người đi đường hai bên bắt đầu hoan hô, không ít người ném hoa tươi, khăn tay, kẹo thậm chí ngọc bội, linh châu trong tay mình lên xe hoa kia. Chữ Linh Hương cũng ném hai đóa hoa lên, nàng ấy hưng phấn nói, khi còn nhỏ ước mơ lớn nhất của muội là về sau lớn lên có thể sắm vai thần nữ Tuyết Lan, ngồi trên chiếc xe hoa này ở lễ Tuyết Lan. Xe hoa dần dần tới gần, ấm trên bầu trời tràn ra pháo hoa lộng lẫy, tiếng hoàn hô bên tai càng lúc càng lớn, không biết vì sao Giang Ngư vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp phía. Hạt giống chỗ đan điền của nàng bỗng nhảy một cái, trong lòng Giang Ngư cũng giật mình theo. Nàng kéo trừ Linh Hương, sư muội thì cảm thấy có chỗ không đúng. Trừ Linh Hương nghi hoặc quay đầu lại cái gì? Đồng từ Giang Ngư co chặt chỉ thấy vài ảo ảnh đen nhánh từ trong đám người nhô lên, mấy luồng linh quang chém về phía thần nữ trên xe hoa. Tốc độ kia tuyệt đối không phải người thường có thể có, nhưng người sắm vai thần nữ tuyết lan chỉ là người phàm trong thành tín nguyên. Trừ Linh Hương phản ứng cực nhanh, nháy mắt thấy không đúng, người đã theo ánh kiếm bay vọt ra ngoài, muốn chặn thích khách đánh lén lại. Cùng hành động giống trừ linh hương còn có vài luồng linh quang, hẳn là tu sĩ trong đám người. Nhưng mà động tác của bọn họ đều không nhanh bằng thần nữ trên xe hoa. Trong nháy mắt nhìn thấy những bóng đen kia trường kiếm vốn dùng để trang trí trong tay thần nữ bùng lên ánh sáng ánh kiếm như tuyết chặn toàn bộ công kích lại. Biến cố này làm người đánh lén kinh hãi, ý thức được có gì đó đã vượt qua kế hoạch lập tức lui lại. Thần nữ trên xe hoa lạnh lùng nói, thích đến thì đến, muốn đi là đi à. Kiếm khí như ngân hà từ trên 9 tầng trời chém xuống. Giang ngư mở to hai mắt lóa mắt váng đầu, nghĩ thầm nếu thực sự có thần nữ thì có lẽ dáng vẻ sẽ là thế này nhỉ. Chờ đến khi ánh kiếm kia biến mất thần nữ phía trên xe hoa và mấy thích khách kia đều không thấy bóng dáng. Trên đường cái ổ lên xôn sao, rất nhanh có thành vệ lại đây nói đây là kịch bản đặc biệt mời tiên đến đây sắp xếp chân an cảm xúc của du khách. Giang ngư thở vào một hơi, mới phát hiện bàn tay cũng hơi tê rồi. Vừa rồi nàng xem quá căng thẳng mà, sư tỉ, trừ linh hương vừa rồi lao ra ngoài, lúc này trở về, nhìn thấy giang ngựa êm đẹp, nhẹ nhàng thở phào. Nàng ấy nhìn về phía sau nàng, trong mắt mang theo chút kinh ngạc, vị này là... Hờ, giang ngựa theo ánh mắt của nàng ấy quay đầu lại, nhìn thấy bóng người đứng bên cạnh mình, cũng kinh ngạc cơ sư huynh. Là cơ trường linh vốn nên ở linh thảo viên dưỡng thương. Giang ngựa thấy sắc mặt chàng như thường, quan tâm nói, thân thể sư huynh đã tốt chưa? Cơ trường Linh gật đầu, làm phiền muội nhớ đến, đã không ngại. Sư tỷ, đây là ai thế? Trong mắt trừ Linh Hương mang theo cảnh giác, Giang Ngư nói cơ trường Linh, cơ sư huynh, là hàng xóm ở Linh Thảo Viên của tỷ. Hàng xóm Linh Thảo Viên, trong lòng trừ Linh Hương cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu là đồng môn, thái độ của nàng ấy cũng hòa hoãn không ít cơ sư huynh tại hạ trừ Linh Hương đệ thử nội môn kiếm phong. Cơ trường Linh gật đầu, Linh Thảo Viên, cơ trường Linh. Giang Ngư hỏi chàng cơ sư Huynh đến đây từ lúc nào thế? Huynh cũng đến tham gia lễ thuyết La à. Cơ trường Linh hơi chần chờ rồi mới gật đầu, mới tới thôi. Lúc Giang Ngư và Trừ Linh Hương ăn cơm, chàng đã phát hiện hai người. Thấy hai người nhẹ nhàng sung sướng dung ngoạn chàng cũng không tiến lên quấy giày. Nếu không có chuyện bất ngờ vừa rồi, lo lắng cho an nguy của Giang Ngư chàng cũng sẽ không hiện thân. Người trên đường tin lý do của thành vệ Trừ Linh Hương lại không tin. Vừa rồi trên người những bóng áo đen kia mang theo sát khí đậm đặc rõ ràng là muốn lấy mạng thần nữ tuyết lan trên xe hoa. Nhưng vì sao thần nữ tuyết lan đột nhiên lại biến thành tu sĩ? Cả vụ việc lộ ra cầu quái, nàng ấy nhìn về phía Giang Ngư, sư tỉ, mụi thấy tối nay thành tín nguyên không yên ổn, không bằng chúng ta đi về trước. Gặp loại chuyện này, Giang Ngư cũng không còn hứng thú dung ngoạn, ban ngày đồ nên mua cũng đã mua đủ, nàng gật đầu. Cơ trường linh lại nói còn có việc không đi cùng các nàng được. Trên đường trở về, trừ linh hương nghi hoặc không phải nói linh thảo viên đều là một vài đệ thư tạp sĩ trà. Vị cơ sư huynh này thấy thế nào đều không giống người bình thường, thậm chí mụi còn không nhìn ra tu vi của huynh ấy. Giáng ngư nói cho nàng ấy biết, huynh ấy không phải đệ tử linh thảo viên bình thường, là sang bên này dưỡng thương. Nàng không nói cơ trường linh quen rất nhiều cao thủ tông môn, thân phận chắc chắn không bình thường. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người khác, hèn gì, trừ linh hương bừng tỉnh hiểu ra. Buổi tối cũng có linh giá đi làm, là một vài linh thú hoạt động về đêm. Tối nay Giang Ngư gặp được một con linh thú thỏ tai dài buổi tối sẽ phát sáng giống đong đóng. Chữ Linh Hương nói cho nàng, con này tên Văn Thú. Buổi tối không có ai, ngươi chạy như vậy một buổi tối, không mệt à. Con thỏ phát sáng nhảy lên, lông dài xóa tung tung lên, dù sao buổi tối ta cũng phải ra ngoài phơi ánh trăng, thuận tiện kiếm chút linh châu. Lần đầu tiên Giang Ngư nghe được cách nói phơi ánh sáng này. Chữ Linh Hương bèn nói nàng biết Văn Thú dựa vào hút tinh hoa ánh trăng mà sống cho nên ban ngày chúng ngủ, ban đêm ra ngoài hoạt động. Giang Ngư nghe được thì kinh ngạc cảm thán liên tục thầm nói thế giới tu tiên này thật là Linh Thú thần kỳ gì cũng có. Vậy vì sao ngươi lại đến Thái Thanh Tiên Tông? Giang Ngư muốn hỏi vấn đề này đã thật lâu. Văn Thú dùng móng vuốt gãi gãi lỗ tai, ừm, nơi này vừa đông lại chơi vui, Linh Thú phong cũng nhiều đồ ăn ngon, còn có rất nhiều công pháp cho Linh Thú tu hành. Dù sao ta rất thích nơi này đó. Vậy, vấn đề tiếp theo. Giang ngư tò mò, nếu thời tiết không tốt trời mưa mãi, không có ánh trăng thì làm sao bây giờ. Chẳng phải ngươi sẽ phải chịu đói thật lâu. Con thỏ lớn khiếp sợ sao ngươi có thể tưởng tượng ra chuyện đáng sợ thế. Nhưng dù vậy cũng sẽ không đói chết. Con thỏ lớn đắc ý nói, ngươi có thấy thân thể phát sáng lấp lánh của ta không. Đây đều là ánh trăng ta thích chữ đó, đủ cho ta ăn thật lâu thật lâu. Trên mặt nó hiện ra chút dẫy rụa, nếu ánh trăng dự trữ cũng ăn hết rồi, ta sẽ đi linh thú phong ăn cỏ tuy rằng ta cảm thấy hương vị linh thảo rất khó ăn. Nhưng mà gần đây ta nghe nói trong tâm môn mới có một loại linh thảo hương vị ngon lắm, rất nhiều linh thú ăn rồi đều nhớ mãi không quên, cũng không biết là nơi nào trồng ra. Sau khi Giang Ngư nghe xong, chớp chớp mắt thầm nói không phải là mình đấy chứ. Nàng thử móc ra một gốc cây thảo từ túi chữ vật. Ấy, mùi gì thế? Con thỏ lớn lập tức xoay đầu lại thơm quá, thơm quá, giang ngư đưa cho nó, có lẽ đây là loại linh thảo ăn cực ngon mà ngươi vừa nhắc đến. Dù sao trước đến giờ tất cả linh thú nàng từng gặp đều nói ăn rất ngon. Con thỏ lớn há to mồm nuốt linh thảo vào, hưng phấn nhảy lên cao mấy trượng giang ngư và trừ linh hương kinh hãi vội vàng túm lấy chỗ ngồi. Thật sự có linh thảo ăn ngon như vậy. Con thỏ lớn hé miệng, từ trong miệng phun ra một bong bóng màu bạc dùng móng vuốt lớn lông xù xù ôm nó đưa cho Giang Ngư. Ta dùng ánh trăng đổi với ngươi, lại cho ta một cây, được không? Giang Ngư ngạc nhiên nhìn ánh sáng trên móng vuốt con thỏ, mông lung, lành lạnh, thật là ánh trăng à. Nàng rũi tay đi sờ, đầu ngón tay vừa chạm vào đám ánh sáng kia lập tức ngát. Ôi, con thỏ lớn ủ rũ, lỗ tai cũng rũ xuống không có tinh thần, các ngươi không sờ được. Ai nói? Giang ngư mở đầu ngón tay ra cho nó xem, rõ ràng trên tay ta đều là ánh trăng sáng. Không giống nhau, không có khác biệt, nàng lấy ra một gốc cây linh thảo đưa cho nó cảm ơn ngươi, làm ta thấy được ánh trăng đẹp như vậy. Đến linh thảo viên, con thỏ lớn sống chết không cần linh châu của Giang ngư. Nó lắc đầu thành trống bỏi, hai cái tay lớn cũng quăng lên, ta không cần linh châu, nếu như có thể thì ngươi lại cho ta hai cây linh thảo, không, một cây là được. Giang ngư không nhịn nổi ôm chặt nó một cái, cho nó ba cây linh thảo chương 37, đừng từ linh thảo viên đến chỗ ở phải tự mình đi, linh thú thay đi bộ trong linh thảo viên, canh giờ này đều đã nghỉ ngơi Tuy rằng lộ trình hơi xa nhưng đối với tu sĩ cũng chẳng là gì Trừ linh hương nhìn sư tỷ, từ khi bắt đầu về đến tông môn, nụ cười trên mặt sư tỷ chưa từng tắt Sư tỷ vui vẻ như vậy Giang ngư còn đang suy nghĩ đến con thỏ lớn vừa rồi, nghe vậy thì gật mạnh đầu con thỏ to như vậy lại phát sáng thật đáng yêu. Từ trước đến giờ thì chưa từng gặp, nàng dừng một chút lại lần nữa nhấn mạnh nó thật sự rất đáng yêu. Giờ phút này, hai người đi trong linh thảo viên yên tĩnh. Tối nay ánh trăng rất sáng, Giang ngư có thể nhìn rõ bóng dáng bản thân dưới chân. Cảm nhận được gió lạnh thổi lên mặt nàng thoải mái rỗi người thì cảm thấy tông môn thật là chỗ tốt ngày hôm sau sẽ làm thì càng vui vẻ hơn hôm trước. Nàng nói chuyện hơi lớn tiếng, dường như quấy giày mấy bé đáng yêu dấu ở trong bụi cỏ ngủ gật lập tức có mấy đốm sáng bay ra. Là đon đóm, Giang Ngư dừng bước chân, nhìn không chớp mắt đã lâu không thấy rồi. Chữ Linh Hương ở bên cạnh buồn cười, bây giờ sư thì càng ngày càng giống trẻ con, lại thích mấy thứ đồ mà trẻ con mê chơi. Giang ngư không nỡ bắt những con đòm đóm đó ở đầu ngón tay hội tụ ánh sáng, vô số điểm sáng màu xanh nhạt như đòm đóm bay qua ở trong tay nàng biến thành một ngọn đèn lồng nhỏ sáng ngời. Giang ngư cầm đèn lồng tự chế côi qua bước chân nhẹ nhàng, làm trẻ con có gì không tốt, không lo không nghĩ, mỗi ngày vui vẻ. Trở lại tiểu lâu, ánh trăng đã lên đến giữa trời. Tiểu hắc ngủ ở lâu đài nhỏ, nhận thấy có người tới gần thì nhanh chóng bừng tỉnh. Nhưng nó nhanh chóng phân biệt ra hơi thở quen thuộc lại lười biếng nằm xuống. Nó cảm giác được có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, dường như nàng thăm dò nhìn vào đây. Tiểu hắc ngủ rồi, nàng khẽ mở miệng, đừng làm ổn đến nó. Rất nhanh tiếng bước chân rời đi, bé mèo đen giật giật đuôi, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm trừ Linh Hương đã rời đi, nói phải về kiếm phong dò hỏi chuyện thành tín nguyên. Giang Ngư muốn giữ nàng ấy lại ăn bữa sáng nhưng nàng ấy không đồng ý. Giang Ngư đành phải nấu chút cháo cho mình, thêm vịt kho hôm qua mua, rất ngon. Tiểu Hắc cũng được chia một bát cháo, khò khẻ uống. Giang Ngư xé một miếng chân vịt nhỏ cho nó, Tiểu Hắc ngửi ngửi quay đầu tỏ vẻ không thích. Kén ăn, Giang Ngư nói thầm, mèo con kén ăn không lớn được đâu. Tiểu Hắc thầm nói lừa con nít à. Ăn cơm xong, Giang Ngư đi thăm Linh Điền của mình. Những linh thảo ngoài ruộng này là ngày đó nàng mới vừa thức tỉnh huyết mạch không khống chế được dục vọng làm ruộng tìm hoa vinh trưởng lão xin hạt giống. Hơn 1.000 mảnh linh điền, giải rác chồng có mười mấy loại linh thảo khác nhau. Trong đó, linh thảo cấp một giống hồi xuân thảo, giang ngư nhìn tiến độ trưởng thành, đánh giá đến buổi tối là có thể chín. Nàng tính thời gian phát hiện từ sau khi khôi phục tu vi, thời gian linh thảo mình gieo trồng chín dường như lại ngắn đi một ít. Trừ bỏ linh thảo cấp 1, 2, 3 còn có gần trăm mảnh linh điền trồng linh thảo cấp 3, trong đó có ngưng mạch thảo lúc ấy Giang Ngư muốn mua nhưng không nỡ mua. Hiện giờ, 20 mảnh ruộng ngưng mạch thảo trưởng thành cực tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra qua một thời gian nữa là có thể thuận lợi chín rồi. Giang Ngư tính đại khái giá trị ngưng mạch thảo tim đột nhiên tăng tốc. Tuy rằng Giang Ngư tự hiểu mình đã là một tu sĩ cũng ở Thái Thanh Tiên Tông được hiểu biết không ít không nên vì một chút linh châu mà làm quá. Nhưng mà đó là rất nhiều linh châu đó. Nếu nàng không mua những linh khí và linh đan đắt tiền kia thì hoàn toàn có thể nhờ vào một lần thu hoạch này trực tiếp tự do tài chính. Bởi vì tâm trạng quá tốt đến linh vũ Giang Ngư làm buổi sáng, đều là hình dáng hoa hướng dương. Làm mưa xong, trở lại trong tiểu viện Giang Ngư phát hiện trừ linh hương vậy mà tặng nàng một tấm phù đưa tin. Phù đưa tin này, ngày thường Giang Ngư không dám sử dụng. Bởi vì nó đắt. Giá trị của phù đưa tin căn cứ vào khoảng cách tin tức truyền đi. Nếu là đệ tử trong cùng một ngọn núi đưa tin cho nhau, giá cả còn đỡ. Nhưng như Giang Ngư và Trừ Linh Hương, từ Linh Thảo Viên đến Kiếm Phong, một tấm phù đưa tin giá trị cao đến 20, 30 linh châu. Ngồi một chuyến linh giá đi sang mới mất có mấy linh châu thôi. Trừ Linh Hương không giàu có, ngày thường cực ít khi tiêu pha như vậy. Giang Ngư giơ tay nhận con bướm giấy đang bay múa kia. Bướm giấy rừng ở trên tay nàng, hóa thành từng vụn sáng, cùng lúc đó, giọng díu rít của trừ linh hương truyền ra. Sư tỷ thần nữ tuyết lan đêm qua tỷ đoán là ai? Là cơ linh tuyết, hóa ra một tháng trước nàng ấy nhận một nhiệm vụ của tông môn. Sau khi hoàn thành, cảm thấy chuyện không đúng, tiếp tục theo cha cha được đến Tết tuyết lan của thành tín nguyên. Nàng ấy đoán được có người mưu đồ tạo khủng hoảng ở lễ tuyết lan, cho nên tương kế tựu kế đóng giả. Phù đưa tin có thời gian hữu hạn, trừ Linh Hương gần như nói một hơi xong hết những chuyện chủ yếu cuối cùng còn cảm khái một câu cơ sư muội thật lợi hại. Giang Ngư hoàn toàn không biết hướng đi của quyển sách tầm tiên này. Lúc ấy đọc sách tác giả viết giới thiệu tóm tắt cũng cực kỳ đồ sổ, không nói đến bất kỳ cốt truyện cụ thể nào. Chỉ có thể nhìn ra đại khái là nữ chính một đường trải qua vô số mài rũa cuối cùng được chứng đại đạo. Nghĩ đến mỗi ngày nàng ở Linh Thảo Viên làm ruộng phơi nắng, nữ chính vẫn luôn ở bên ngoài đi tuyến sự nghiệp Nghĩ vậy, Giang Ngư bỗng nhiên thấy may mà mình xuyên thành một pháo hôi vô danh không quan trọng trong chuyện lên sân khấu chỉ có một chương, hoàn toàn không ảnh hưởng bất kỳ chuyện gì. Nếu mà nàng không cẩn thận xuyên thành nữ chính, Giang Ngư yên lặng tự hỏi một chút tốt nhất kết quả đại khái là nàng biến một quyền chuyện thu tiên thành một quyền chuyện làm ruộng Nói nào ngay lấy trình độ hung hiểm như tối hôm qua, sợ là lúc nào nàng cũng có khả năng treo. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm nữ chính. Nàng nhớ tới những hạt giống ngày hôm qua mua, nhìn một vòng, bèn dùng rào che khoanh một miếng đất ở hậu viện chuẩn bị dùng để trồng những rau quả đó. Về phần hạt thóc thì nàng chuẩn bị đến lúc đó cũng làm mảnh đất ở bờ sông để trồng tiện cho việc dẫn nước. Nhưng cây nông nghiệp này không giống linh thảo, nàng có thể dùng phương pháp lười biếng hạ linh vũ, người thường lại không được. Cho nên nàng quyết định dựa theo phương pháp làm ruộng của người thường để trồng những cây nông nghiệp này. Nàng lấy túi chữ vật đựng hạt giống ra, với thiên phú hiện giờ của nàng, ánh mắt đầu tiên nhìn hạt giống là có thể nhìn ra loại cây trồng này thích hợp sinh trưởng dưới hoàn cảnh nào, có tác dụng gì, chu kỳ sinh trưởng khoảng bao lâu. Từ khi huyết mạch thức tỉnh, đan điền mọc ra hạt giống thần bí, Giang Ngư cảm thấy mình trồng trọt càng ngày càng giống trò chơi gieo trồng. Xác định xong vị trí đồng ruộng, Giang Ngư cầm cách quốc nhỏ và nhóm con rối cùng nhau quốc đất. Lúc ninh thuần trưởng lão đến, nhìn thấy cảnh nàng mặc một bộ quần áo nửa cũ nửa mới ống quần cuốn lên, đi chân trần đạp lên trên mặt đất múa may cái cuốc. Ông ta không nói gì một lát hiển nhiên Giang Ngư căn bản không phát hiện ra ông ta. Ông ta đành phải khụ một tiếng, bày tỏ sự tồn tại của mình. Ngày thường đều dùng pháp thuật làm ruộng, hiếm khi tự mình động tay động chân, Giang Ngư rất thích thú. Nàng nghe được động tĩnh, nhìn thấy Ninh Thuần trưởng lão, lạ lùng hỏi, Ninh Thuần trưởng lão thật là khách ít đến, sao ngài lại đến? Giọng điệu thật sự có lệ, động tác quốc đất cũng không dừng lại. Ninh Thuần trưởng lão vẫn khó bày ra sắc mặt tốt với nàng được, nhưng giọng điệu nói chuyện thì ôn hòa hơn nhiều. Ông ta nghe Tuế Văn trưởng lão nhắc đến việc trong thức hải của Giang Ngư có yểm biết có lẽ chuyện trước đó, cô nương này bị oan. Nhưng thứ nhất chuyện còn chưa có kết luận, thứ hai ông ta cũng không bỏ mặt mũi để xin lỗi một vãn bối được cho nên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có vẻ vạn vẹo, trông hết sức quỷ dị. May là Giang Ngư căn bản cũng không nhìn ông ta. Ninh Thuần trưởng lão thấy nàng như vậy muốn tức giận lại đè xuống. Hôm nay ông ta đến là có chính sự có phải linh điền của ngươi sắp chín không? Giang Ngư ngừng động tác cảnh giác nhìn ông ta, phải? Có chuyện gì sao? Bình tĩnh mà xem xét nàng rất tín nhiệm thông môn thậm chí bởi vì những điều nhìn thấy nghe thấy trong một tháng mà còn sinh ra lòng trung thành. Nhưng những thứ này lại không liên quan đến Ninh Thuần chân nhân vừa gặp mặt lần đầu đã ôm ác ý với nàng. Thánh nhân mới có thể lấy ơn báo oán Giang Ngư tự nhận không làm được. Nàng cũng rất khó có sắc mặt tốt với Ninh Thuần chân nhân. Thấy dáng vẻ này của nàng tâm trạng Ninh Thuần Chân Nhân phức tạp nhưng ông ta vẫn nhớ đến chính sự, linh thảo của người sau này không cần đưa cho từ quản sự nữa, cũng không cần đi đổi Linh Châu ở ngoại môn. Giao cho ta, thấy sắc mặt Giang Ngư thay đổi, Ninh Thuần Chân Nhân ý thức được mình nói sai rồi, sự miệng ý ta là bán cho ta, ta thu mua giá cao. Giang Ngư không trả lời mà lại hỏi, vì sao? Tuy rằng nàng không thích Ninh Thuần Chân Nhân, lại chưa từng hoài nghi nhân phẩm của ông ta. Dù sao đối phương cũng chưa từng vận dụng thân phận trưởng lão quản sự Linh Thảo Viên ức hiếp nàng vào lúc nàng nghèo túng nhất cũng chưa thức tỉnh bàn tay vàng làm ruộng, nhiều nhất chỉ độc miệng vài câu. Nói một cách khác, biết nàng và đám người đám người Tuế Văn trưởng lão có giao tình, nàng không tin Ninh thuần chân nhân dám bắt nạt nàng. Ninh thuần chân nhân cũng không nói dối nàng, trầm giọng nói tin tức Linh Thảo Viên không thông, ngươi đại khái không biết tin tức Tuế Văn sư thúc tổ Đồ Kiếp thành công mang đến chấn động lớn thế nào với toàn bộ tu chân giới. Ngươi cho rằng trong khoảng thời gian này vì sao Tuế Văn Sư Thúc Tổ và các vị các trưởng lão đều không thấy bóng dáng. Bởi vì trong tâm môn có rất nhiều người đến thử. Với năng lực đặc thù kia của ngươi, nếu lộ ra ngoài Thái thanh tiên tông chưa chắc đã có thể chặn lại tất cả những người bụng giả khó lường thay ngươi, đặc biệt là những hạng người sắp hết tuổi thọ, lâm vào tuyệt cảnh liều chết đánh cược Ông ta nói, linh thảo của ngươi đưa ra ngoài tuy rằng không có tác dụng mịch thiên như vậy, nhưng không đảm bảo được người có lòng sẽ liên tưởng đến trên người của ngươi. Để bảo đảm những linh thảo này sẽ do ta mang đi, đưa vào dược phong, đặt ở trên người một trưởng lão không muốn lộ ra tên họ ở dược phong. Chỉ là ông ta dừng một chút thanh danh của người có lẽ phải tạm thời ẩn đi. Có thể trồng được linh thảo phẩm chất hoàn mỹ, mà linh thảo lại có thể tăng lên xác suất thành đan của luyện đan sư. Người như vậy truyền ra ngoài tuyệt đối là đối tượng theo đuổi của vô số luyện đan sư. Tu sĩ trẻ tuổi ai mà không thích danh tiếng, nhưng Giang Ngư hoàn toàn không thèm để ý cái này. Không lưu danh tốt lắm, một con cá mặn muốn nổi danh làm cái gì, danh tiếng lớn cùng đến với nó chính là phiền toái, đến lúc đó có muốn nằm cũng không được. Hóa ra là vậy, Ninh Thuần Chân Nhân còn đang nói, việc này đúng là làm ngươi út ức. Ngươi yên tâm, giá cả ta trả tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi. Hơn nữa tông môn cũng sẽ bồi thường cho ngươi, không cần bồi thường thêm ta không cảm thấy út ức. Giang ngư xua tay, sắp xếp như này khá tốt mỗi tháng ta đỡ phải đi thêm một chuyến. Nàng chỉ hứng thú với hướng đi của Linh Thảo, không biết đến lúc đó Linh Thảo của ta sẽ đi nơi nào. Ninh Thuần trưởng lão cũng không giấu tính toán của Tông Môn, Dược Phong sẽ để một phần lại nghiên cứu. Phần lớn sẽ dựa theo quá trình bình thường đưa vào Linh Dược Đường Phát đến tay đệ tử bình thường. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 38, Giang Ngư phát hiện thế mà mình lại không bất ngờ với câu trả lời của Ninh Thuần trưởng lão. Người có đồng ý không? Giang Ngư bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ đùa giỡn, hỏi, nếu ta không đồng ý thì làm sao bây giờ? Ninh Thuần chân nhân trợn trừng mắt hổ, con nhóc này thật là không biết tốt xấu. Người cũng biết, ông ta thoáng nhìn sắc mặt cười như không cười của Giang Ngư, mới ý thức được mình bị đùa giỡn. Ông ta hít sâu một hơi, lạnh giọng của trách không kính tôn trường. Giang Ngư làm như không nghe được chỉ hỏi, bên từ quản sự. Để ta nói chuyện với hắn, Giang Ngư sảng khoái nói, được. Ngày mai nhóm linh thảo đầu tiên sẽ chín, ngày thường ta ở linh thảo viên sẽ không đi ra ngoài, ninh trưởng lão đến tìm ta lúc nào cũng được. Nói xong, ninh thuần trưởng lão cũng không muốn ở lại đây lâu. Ông ta cảm thấy mình trời sinh tương khắc với Giang Ngư. Chỉ thấy ông ta dơ tay, một vật từ trong tay áo phi ra bay đến trước người Giang Ngư thù lao. Đúng là một túi chữ vật Giang Ngư đã qua thần thức chỉ thấy đồ phía trong chia làm hai đống, bên trái là Linh Châu xếp thành ngọn núi nhỏ, mà bên phải lại là một đống linh tinh sáng long lanh. Chưa cần đếm, Giang Ngư đã biết chỗ này đã vượt xa giá linh thảo trên thị trường. Nàng kinh ngạc nói quá nhiều, Ninh Thuần trưởng lão rất nghiêm túc trên việc chính sự, linh thảo của ngươi không thể lấy giá trị bình thường để đong đếm. Thấy Giang Ngư còn muốn nói, ông ta không kiên nhẫn, chẳng lẽ thái thanh tiên tông chúng ta còn phải chiếm hời của con nhóc nhà ngươi à? truyền gia chẳng phải là làm người ta cười đến rộng răng. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi. Giang Ngư thật là lần đầu thấy người đưa tiền mà hào sảng như vậy. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, nàng không khách khí nữa thoải mái nhận lấy túi chữ vật. Ninh Thuần chân nhân xong việc thậm chí không muốn nói nhiều thêm một câu với nàng, bóng dáng lập tức hóa thành một luồng linh quang biến mất. Điễn ninh thuần trưởng lão đi, Giang Ngư đứng một mình lúc lâu ở bên cạnh Linh Điền mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng lao ngay đến bên cạnh Tiểu Hắc một tay ôm lấy mèo đen ngủ gật dùng sức cọ cọ trên mặt nó Tiểu Hắc. Chúng ta có tiền rồi. Mèo đen mới vừa tỉnh ngủ đã bị ép ôm. Nghe rõ Giang Ngư nói, nó không có hứng thú ngắp một cái, chỉ là một ít Linh Châu mà đã vui vẻ thành thế này, thật là chưa hiểu việc đời. Nó hoàn toàn không phát hiện mình càng ngày càng quen với việc Giang Ngư ôm nó cọ cọ. Hàng xóm của Linh Thảo Viên cơ trường Linh là trở về sớm nhất. Chàng cố ý đến bái phòng Giang Ngư, báo cho nàng một chuyện. Huynh nói những thích khách tối hôm qua đều là đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Giang Ngư khiếp sở, cơ trường Linh gật đầu, phải. Sau khi bị chấp pháp đường mang đi, bọn họ thừa nhận nói mình bị người ta xui khiến âm thầm gia nhập một tông môn tà đạo. Ngày ấy ám sát là muốn mang đến một ít phiền toái cho Thái Thanh Tiên Tông. Giang Ngư cảm thấy kết quả này khá kỳ lạ. Nàng co mày vẫn cảm thấy kết quả không khỏi quá mức thuận lợi, thật sự là như vậy à? Tất nhiên không phải, đây cũng là nguyên nhân ta cố ý tới tìm muội Cơ trường Linh nhìn nàng, bởi vì chuyện muội làm trước kia đêm qua ta đã đến chấp pháp đường. Trong lòng Giang Ngư bỗng nhiên hiểu được ý của Huynh là. Giọng điệu cơ trường Linh vẫn bình tĩnh, nội dung nói ra lại làm Giang Ngư kinh hãi, ta tìm được dấu vết của yểm ở trong thức hại của bọn họ. Giang ngư bất giác nắm chặt ống tay áo có người âm thầm tính kế thái thanh tiên tông. Cơ trường linh thấy nàng như thế, trong ánh mắt lại mang theo chút ý cười, muội rất để ý điều này. Đương nhiên, Giang ngư thấy lạ vì chàng hỏi câu này, chẳng lẽ huynh không thèm để ý an nguy tông môn. Cơ trường linh lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt chàng không lạnh lẽo bằng cơ linh tuyết bị đôi mắt lạnh lùng kia của cơ linh tuyết liếc một cái, là cảm thấy quanh thân như có băng tuyết thổi qua. Nhưng rõ ràng là ánh mắt yên lặng bình thẳng, nhưng Giang Ngư lại cảm thấy mình như bị người ta liếc một cái đã nhìn rõ từ trong ra ngoài. Nàng theo bản năng tránh mắt đi. Cơ trường Linh khẽ cười nói, ta rất vui mừng vì thấy thanh lọt vào mắt Giang sương muội Giang Ngư trợn tròn mắt nhìn cơ trường Linh, há mồm muốn nói gì. Cơ trường Linh đã rời ánh mắt đi, mấy tên đệ thử kia đã bị trông giữ chuyện về yểm chấp pháp đường sẽ theo manh mối tiếp tục truy tra. Chàng tự nhiên đổi đề tài, làm những lời giang ngư muốn nói bị nghẹn trong miệng. Nàng khiếp sợ với sự nhạy bén của cơ trường linh. Nàng cũng thừa nhận trước đó nàng ở linh thảo viên tuy rằng yêu thích hoàn cảnh nơi này nhưng không có lòng trung thành gì đối với tông môn thái thanh tiên tông này. Nhưng làm sao cơ trường linh thấy được, thời gian nàng ở chung với đối phương còn không nhiều bằng ở chung với hạt trắng đấy. Nàng ngượng ngùng nói trước đó chẳng qua ta đã quên hết mọi chuyện cho nên tương đối vô tâm vô phế. Cơ trường Linh ôn hòa nói, tâm tính của sư muội rất tốt. Giang ngư cẩn thận xem sắc mặt chàng, phát hiện những lời này hẳn là lời thật lòng, chàng đang nghiêm túc khen mình. Nàng khẽ thở ra, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nói giỡn, sư huynh còn trẻ, sao mà nói chuyện lại cứ như trường bối của ta ấy. Nàng vốn là trêu ghẹo ai ngờ cơ trường Linh nghiêm túc nói, ta lớn hơn sư muội 400 tuổi. Giang sư muội còn nhỏ tuổi, tính tình hoạt bát, ở trong mắt ta, đúng là đối xử với giang sư muội như vãn bối. Giang ngư giật mình nhìn chàng, nàng vốn cho rằng cơ sư huynh cũng chỉ lớn hơn mình mấy chục tuổi. Cho nên, người đứng trước mắt nàng thế mà lại là đồ cổ hơn 500 tuổi. Tuổi tác của tu sĩ là bán xỉ à, nàng còn đắm chìm trong sự khiếp sợ do tuổi tác của cơ trường linh mang đến, bên tai cơ trường linh nói gì đó, nàng cũng không nghe rõ. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện đợi chút đan lân là hạt trắng huynh nuôi. Con bé nàng bao tuổi rồi? Cơ trường Linh nhìn ánh mắt cẩn thận của nàng, rơi vào trong trầm mặt khả nghi. Thấy chàng không nói lời nào, lòng Giang Ngư trầm xuống, run dậy hỏi, Đan Lân, sẽ không lớn tuổi hơn cả ta chứ? Cơ trường Linh tiếp tục trầm mặc cho ra đáp án khẳng định. Giang Ngư dơ tay che chán lại, thở dài một tiếng. Nàng coi Đan Lân như con gái đó. Cơ trường Linh thấy nàng như thế, câu bên miệng đừng để ý, luận tuổi tác con bé còn lớn hơn ta lập tức thu về. Thôi. Hình như Giang sư muội rất để ý cái này, vẫn không nên tiếp tục đà kích nàng. Giang ngư đang đắm chìm bên trong chấn động tuổi con gái còn lớn hơn cả ta, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cơ trường linh vẫn luôn yên tĩnh đứng ở bên cạnh nàng, chờ nàng bình phục tâm tình. Trong lúc hoảng hốt Giang ngư nhớ tới hình như vừa rồi chẳng có nói câu gì đó, cơ sư huynh, trước đó huynh nói gì với ta thế. Ta không nghe rõ. Cơ trường Linh nói, sau này, nếu rời khỏi tông môn ta sẽ phụ trách bảo vệ cho sư muội an toàn. Giang ngư ngẩn ngơ, vội nói, không cần như thế chứ. Một con cá mặn như nàng còn có cả vệ sĩ riêng á. Lần này chàng lại không chấp nhận lời từ chối của nàng, thiên phú của sư muội đối với thái thanh, thậm chí toàn bộ tu chân giới đều cực kỳ quan trọng. Hơn nữa chuyện hiểm trước đó, nếu không có người bảo hộ ở bên tông môn không yên tâm. Cơ trường linh cho rằng nàng không thích bên cạnh có người đi theo ta sẽ cố gắng không quấy dày đến sư muội Không phải vấn đề có quấy dày hay không. Giang ngư cảm thấy không được tự nhiên, điều này sẽ không làm lỡ cơ sư huynh tu hành nhà Cơ trường linh lắc đầu cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, thời trẻ ta tu hành xảy ra sai lầm, mấy năm nay vẫn luôn tĩnh dưỡng. Ở bên sư muội ngược lại có trợ giúp cho việc khôi phục của ta. Giang ngư kinh ngạc ta còn có tác dụng như vậy. Cuộc đời cơ trường Linh chưa bao giờ gặp người không biết tí gì về năng lực của mình như thế, lặng lẽ thở dài. chương 39, lúc gặp lại Hạc Trắng, trong lòng ra ngư rất khó để không cảm thấy lúng túng. Hạc Trắng cọ trên người nàng, thế mà nàng còn lùi ra sau so một bước theo bản năng. Hạc Trắng sững sờ tại chỗ kỳ quái nhìn nàng, người bị sao thế? Người không thích ta, giọng nói của cô bé bỗng nhiên trở nên siêu hung dữ, có phải người lại thích Linh Thú khác rồi không? Trong lòng cô bé nghĩ, hừ, nếu Giang Ngư dám không thích mình bởi vì linh thú khác thì cô bé sẽ, cô bé sẽ cạo sạch lông con linh thú kia cho nó biến thành đồ xấu xí. Giang Ngư có chút rối rắm vội vàng phủ nhận không có. Không có, ta chỉ cần một chút thời gian, xây dựng tâm lý. Hạc trắng, Giang Ngư nói chuyện tuổi tác cho cô bé. Hạc trắng nghe xong, chẳng hề để ý, nhân loại các ngươi đúng là thích nghĩ nhiều. Hơn nữa chúng ta tuổi của linh thú không thể tính theo kiểu của con người được. Cô bé tự hỏi một lát hỏi Giang Ngư, người thích trẻ con à? Giang Ngư không biết tại sao cô bé đột nhiên hỏi như vậy, nàng gật đầu thích. Trong lòng nàng đang buồn bực đan lân hỏi điều này là có ý gì thì thấy trên người hạc trắng trước mắt hiện lên một tầng linh quang màu trắng, bóng dáng hạc trắng dần dần biến mất trong quầng sáng, thay vào đó là một cô bé mắt ngọc mày ngài cao đến eo nàng. Trên đầu đỉnh cô bé có hai búi tóc dùng hai sợi dây đỏ thắt thành nơ bướm, đầu vừa động nơ con bướm cũng lung lay theo. Giang ngư trợn tròn mắt đan lân, cô bé nghiêng đầu, đôi mắt to màu vàng như chứa đầy ánh nắng kia cong cong, là ta. Ta như này có đẹp không? Đẹp chết đi được, Giang ngư kinh ngạc cảm thán xoay hai vòng quanh cô bé, quá đáng yêu. Cô bé còn rũi tay về phía nàng, vậy sao ngươi không ôm ta? Loại yêu cầu này có thể từ chối à? Giang ngư một tay bế cô bé con lên, dán lên khuôn mặt mềm mại còn mang theo vẻ núng nính của trẻ con, trong lòng quyết định tuổi là cái quế gì, Đan lân chính là con gái bảo bối trời định trong cuộc đời ta. Hạc trắng được nàng ôm, ánh mắt như có như không đào qua góc nào đó. Mèo đen, nó khinh thường trợn trắng mắt hừ, vì lấy lòng con người mà bán đứng sắc đẹp. Đáng xấu hổ, thấy Giang ngư móc ra một thứ như hiến vật quý, Đan lân ta cố ý đặt làm cho ngươi. Ngươi xem có thích hay không? Đôi mắt cô bé lập tức dán chặt vào, cái này đúng là cái giá nghỉ chân mà lần trước Giang Ngư tìm chung tử hưng đặt làm, trước đó nàng vẫn luôn chưa có cơ hội lấy ra. Trên giá hình tròn màu bạc quấn quanh hoa văn và cành lá xanh tươi đẹp đẽ, điểm suyết phía dưới bên trái là một cái lồng chim tinh tế nhỏ xinh phần lớn có tác dụng dùng để trang trí. Giang Ngư treo giá nghỉ chân lên nhánh cây đại thụ mà nàng thường nghỉ ngơi, tua rua phía dưới ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Không có bất kỳ bạn nhỏ nào có thể chống đỡ được loại đồ chơi tinh xảo xinh đẹp này. Đàn lần gần như lập tức phớt bỏ hình người mới vừa hóa ra, một lần nữa hóa thành hạc trắng yêu nhã, nhẹ nhàng dương cánh đứng ở trên giá bạc. Cô bé cúi đầu nhẹ nhàng chải vuốt lông chim trên người, hình ảnh mỹ lệ đến như một bức họa Thật đẹp, giang ngư vỗ tay ta đã nói chắc chắn màu bạc hợp với người mà. Hạc trắng hiển nhiên cực kỳ thích nhà mới tinh xảo này. Thậm chí cô bé còn chủ động thu nhỏ thân thể, bay đến lồng sắt nhỏ phía dưới thử một lượt. Mèo meo meo ngay lúc một người một con hạc đều cực kỳ vừa lòng, một âm thanh vội vàng chen vào. Tiểu Hác, Giang Ngư nghi hoặc cúi đầu, nhìn bé mèo đen dưới chân mình. Ánh mắt Tiểu Hác khát vọng nhìn chằm chằm cái giá nghỉ chân xinh đẹp này, không ngừng kêu với Giang Ngư thậm chí dùng móng vuốt bắt làn váy nàng. Ý tứ biểu đạt tương đối rõ ràng, nó cũng muốn... Giang Ngư buồn cười, ngươi là một con mèo, muốn cái này làm gì? Ngươi không thích lâu đài nhỏ của mình à? Hạc trắng càng trực tiếp cô bé nhảy xuống cây, hóa thành hình người dựa gần Giang Ngư, khoe với bé mèo đen, đây là đồ Tiểu Ngư tặng riêng cho ta, ngươi đừng có đòi. Tiểu Hắc rất muốn kiên cường một chút quay đầu đi luôn, là một con mèo lạnh lùng cao ngạo. Nhưng mà cái giá nghỉ chân sáng lấp lánh còn mang theo lồng sắt nhỏ xinh đẹp thật là mê người chết đi được. Nó ngẩn đầu lên, tiếp tục kêu meo meo một lúc với Giang Ngư. Giang Ngư rất buồn bực quay đầu nhìn giá nghỉ chân, không nghe nói mèo thích chơi cái này mà. Trên váy chuyển đến cảm giác lôi kéo, nàng cúi đầu thấy tiểu hắc dùng móng vốt kéo làn váy nàng, đột nhiên nhảy tọt vào trong ngực nàng. Thế mà lại chủ động nhào vào trong ngực, tiểu hắc nằm trong ngực nàng kêu lên vừa khẽ vừa mềm, hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo của ngày thường Thái độ của Giang Ngư nháy mắt mềm xuống, nếu ngươi thích ta đi tìm chung sư huynh đặt thêm cái nữa. Hứ, đàn lần đứng ở bên cạnh nàng, lướt bé mèo đen cười trào phúng chỉ bằng cái thân đen thui kia của nó, đứng ở trên giá ánh bạc lấp lánh cũng chỉ sẽ giống cục than đá. Mèo, Giang Ngư thậm chí chưa kịp phản ứng tiểu hác trong ngực đã thẳng tắp nhào về phía cô bé. Cô bé không đề phòng, tuy phản ứng cực nhanh nhưng vẫn là bị móng vuốt sắc bén của mèo cào rách áo. Ngươi tìm chết. Đàn lần tức giận, váy áo của cô bé là lông chim xinh đẹp biến ảo. Con mèo xấu xí này dám cào lông chim của cô bé. Ánh sáng trắng trên người cô bé chợt lué, một lần nữa hóa thành hạt trắng xinh đẹp, rũi cổ hung tợn mổ về phía mèo đen. Ổi trao ra ngư trợn mắt há hốc mồm nhìn mèo đen và hạt trắng đánh lộn, không nghĩ ra nổi sao lại biến thành thế này. Nàng vụng về dùng linh lực hóa thành lá chắn muốn ngăn cách hai đứa. Hạc trắng mở ra hai cánh, lông cánh như kiếm sắc, dễ như chở bàn tay xuyên qua linh lực của nàng. Tiểu ngư, ngươi đừng động. Giọng bé gái trong trẻo mang theo sát khí, hôm nay ta không đánh nó một trận không được. Trong lòng ra ngư cảm thấy, trong giọng nói này ít nhiều gì cũng mang theo chút ân oán cũ. Nàng nhìn linh lực của mình vỡ vụt, nhìn hạc trắng lại đang kiên trì dùng thủ đoạn vật lý đánh lộn với bé mèo đen, sau khi im lặng một lát quyết định ở bên cạnh nhìn. Ừm, một người mẹ đủ tư cách là không thể thiên vị bất kỳ đứa con nào. Hơn nữa, hai đứa này, một đứa dùng mồm mép trào phúng, một đứa động thủ trước khiêu khích không ngoan đứa nào cả. Mèo và chim đánh nhau, kết thúc bằng việc cơ sư huynh đến. Cơ trường linh nhận thấy được hạc trắng có sát khí, chàng lo bên giang ngư xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới, nhìn thấy một con tiểu linh thú đen thui đang đánh nhau với hạc trắng. Giang ngư đứng bên cạnh, nhìn thấy chàng đến, trên mặt lộ ra vẻ trột dạ Hóa thần chân quân bình tĩnh thong dòng xưa nay im lặng một lát mới mở miệng đan lân. Hạc trắng cứng đờ, bé mèo đen nhân cơ hội này, hung hăng dùng móng vuốt cào rơi một cọng lông vũ của cô bé. Hạc trắng dùng móng vuốt hất bé mèo đen ngã lăn vài cái, rồi vội chải vuốt lông chim của mình, biến thành cô bé ngọc huyết đáng yêu. Chủ nhân, cô bé ngoan ngoãn giấu mờ u bàn tay ra sau, ngọt ngào cười với cơ trường linh. Giang ngư thấy cô bé không có việc gì quay đầu lít tiểu hắc một cái, thấy bé mèo đen tinh thần phấn chấn cúi người quỳ dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm bên kia, xem thư thế kia là lúc nào cũng có thể nhảy lên cho đối phương một cao. được đứa này cũng không có việc gì, sao lại thế này, Giang ngư khụ một tiếng, bọn nhỏ đùa giỡn, nàng kể lại đại khái chuyện vừa xảy ra, rất thành thật tỏ vẻ, là tiểu hắc nhà ta động tay trước. Cơ trường linh đi đến trước mặt tiểu hắc vươn hai ngón tay, nắm sau của nó. Vào lúc cơ trường Linh đến đây, tiểu hắc nhận thấy được nguy hiểm theo bản năng muốn né tránh. Nhưng rõ ràng động tác của người nam nhân này không nhanh thế mà nó không thể nào tránh được tay chàng. Cơ trường Linh dơ vật nhỏ lên nhìn rồi buông ra, nghiêm túc nói với Giang Ngư, Giang Sư muội muội cai quản mèo nhà muội đừng dễ dàng khiêu khích đối thủ mạnh hơn mình. Phàm là vừa rồi đan lân ra sức một chút thì nó không thể sống đến lúc ta chạy đến. Tiểu hắc nhe răng, khe khẽ giít gào với chàng dường như rất không cam lòng. Giang Ngư cũng có điều hiểu biết về vị sư huynh tính tình nghiêm túc này, thấy sắc mặt chàng không có vẻ trào phúng răn dậy mà thật lòng đề nghị nàng. Về phần thực lực của Đan Lân, mới vừa rồi cô bé dễ như chờ bàn tay cắt nát lá chắn linh lực Giang Ngư đã cảm nhận được. Nàng đi qua, học dáng vẻ vừa rồi của cơ trường Linh, sách sau cổ tiểu hắc lên, hỏi nó, ngươi nghe thấy chưa? Đan Lân tỉ tỉ nhường ngươi đấy. Tiểu hắc dầm gì trong cổ họng cũng không ai hiểu nó nói gì. Cơ trường linh thật sự chỉ tới xem, thấy bên này không có việc gì, chàng nói với Giang Ngư một tiếng rồi quay về. Đàn lần nói cho Giang Ngư thời gian này, hình như chàng đang điều hương. Cơ sư huynh còn biết điều hương, Giang Ngư rất là bội phục nghe thật phong nhã. Sắc mặt Đan Lân phức tạp người trước kia biết cơ trường linh đều rất khó liên hệ chàng với hai chữ phong nhã được. Cô bé nói đều là yêu thích nuôi dưỡng qua trăm năm này, dùng để mài rũa tâm tính. Lời này nghe vào rất có ẩn tình, nhưng Giang Ngư không thích nhất là tìm hiểu bí mật của người khác nên chuyển đề tài, người đánh nhau với người ta cơ sư huynh sẽ không ở bên ngoài thì ngại ngầm trở về nói người chứ. Cô bé lắc đầu, nơi con bướm màu đỏ trên đầu cũng đong đưa theo ta không cố ý bắt nạt người ta cũng không đánh thua. Chủ nhân sẽ không quản, bây giờ Giang Ngư mới yên tâm, nàng thật sự không nhịn được rũi tay sờ búi tóc nhỏ tinh xảo trên đầu cô bé. Khi hạc trắng đưa ánh mắt nghi hoặc sang thì nàng thua tay, đan lân, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi chỉ đùa với tiểu hác căn bản không nghiêm túc đánh. Tóc con gái mềm mượt sờ thật sướng. Hạc trắng hư một tiếng, nếu ta nghiêm túc nó không chết thì cũng tàn phế, ngươi sẽ đau lòng. Đôi mắt màu vàng đặc biệt kia nhìn Giang ngư chăm chú, cô bé nghiêm túc nói ta thích tiểu ngư, sẽ không làm ngươi khổ sở. Giang ngư hít hà một hơi, ta phải nghĩ cách, nàng lầm bẩm Đàn lần nghi hoặc nhìn nàng, cái gì? Giang ngư nghiêm túc ta đang suy xét xem khả năng xin ngươi từ chỗ cơ sư huynh lại đây làm con gái của ta có thực thi được không? Cô bé rất thích Giang ngư nhưng nghe được lời này, lại lắc đầu ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi chơi, nhưng chủ nhân chỉ có một. Bản thể của ta rất hung dữ, ngươi không áp được ta. Giang ngư khó hiểu bản thể gì? Cô bé lại không hé răng, rõ ràng không muốn nói thêm nữa. Giang ngư thầm nói tu chân giới này thật là cứ như mỗi người đều có bí mật. Thấy tiểu hắc còn đứng ở bên cạnh thức giận, giang ngư có lòng làm hòa, vỗ tay nói, trưa nay chúng ta nướng thịt nhé, thế nào? Hạc trắng tất nhiên đồng ý, thấy tiểu hắc vẫn buồn bã ỉu xìu, giang ngư lại nói, lại thêm hai con cá nướng. Lỗ tai tiểu hắc lập tức dựng thẳng lên, giang ngư tiếp tục tung mồi, lần trước ta phát hiện có mấy linh thảo thêm muối vào, nướng ăn cũng rất ngon. Nói vừa dứt lời, nàng đã đối mặt với hai cặp mắt sáng long lanh. Nàng nén cười, nhưng nhiều đồ vật như vậy, một mình ta làm không suệt các ngươi đều phải giúp ta. Một mèo một hà két bỏ nhìn nhau rồi quay đầu đi chỗ khác chung quy vẫn không nói gì nữa. Kế hoạch thành công, Giang Ngư thầm yên một cái. Quả nhiên, không có vấn đề gì mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết. chương 40, liên quan đến ăn, mọi người đều rất tích cực. Từ lần trước sau khi bọn Tiểu Hồng đến, ở trên chuyện ăn Tiểu Hắc cũng học được cách tự mình làm mà không làm ông chủ ăn xong phủi tay nữa. Hôm nay hai con cá lớn đều do nó bắt, mà đan lân, sau khi hóa thành hình người cô bé có thể làm rất nhiều chuyện cũng có thể giúp Giang Ngư càng nhiều hơn. Có cô bé hạ trắng hình người, sử dụng pháp thuật còn thuận tay hơn Giang Ngư nhiều. Cô bé tranh việc rửa linh thảo, giúp thái thịt và cá thành lát mỏng, hỗ trợ trông lửa có thể nói, trừ không tự mình nấu cơm cô bé đã làm hết mọi việc. Tiểu hắc nhìn mà hoài nghi bản thân cũng không khỏi sinh ra cảm giác hiểu được thắng bại từ đáy lòng. Nó lặng yên không một tiếng động rời đi chờ đến khi Giang Ngư đặt bàn nướng trên bàn đá, xếp nguyên liệu nấu ăn trình tề tiểu hắc mới trở lại. Nó kéo một cái túi nhỏ từ trong tiểu lâu ra, bên trong không biết thứ gì, nhìn hình thể phải to hơn tiểu hắc mấy chục lần. Giang Ngư giật mình tiểu hắc ngươi làm gì đấy. Bé mèo đen bịch một cái, dùng hàm răng cắn túi lớn vớt ở dưới chân nàng. Có hai thứ đồ tròn vo lọc cọc từ trong túi lăn ra. Là hai trái cây lớn như nắm tay đỏ như lửa. Giang ngư khom lưng nhặt lên, nhìn thoáng qua trong túi, phát hiện bên trong đều là trái cây. Nàng hiểu ra tiểu hắc vừa đi hái trái cây hả? Tiểu hắc hừ nhẹ một tiếng, đồng ý. Giang ngư lập tức khen tiểu hắc thật biết làm, vất vả rồi. Nàng đắm chìm trong sự vui sướng con trai lớn biết chủ động làm việc nhà rồi, vui mừng mà đi bổ trái cây, không thấy được tiểu hắc lộ ra ánh mắt đắc ý với hạc trắng. Hạc trắng rất có phong phạm trị cạt đương nhiên chính yếu chính là, ngươi vẫn nên hóa hình trước rồi hãy nói chuyện, ngươi ở hình thú thế này, ta cũng ngại bắt nạt ngươi. Ở chỗ không ai để ý, một mèo một hạc dùng đôi mắt hình viên đạn lườm nhau. Nhưng chờ đến khi Giang Ngư bưng đĩa đựng trái cây quay lại, bọn nó lại khôi phục bình tĩnh, như chưa từng xảy ra việc gì Lúc chuẩn bị ăn cơm, Giang Ngư nhớ tới cơ sư huynh ở cách vách hỏi Hạc Trắng có cần gọi cơ sư huynh qua ăn cơm cùng không? Hạc Trắng lắc đầu, nếu chủ nhân muốn sẽ thực qua, nói cách khác đừng đi quấy dày chủ nhân. Giang Ngư hỏi ta làm linh thảo, không phải có hiệu quả rất tốt với tu sĩ bọn họ à? Bây giờ Hạc Trắng có thể tự dùng chiếc đũa gắp thịt mà cô bé thích đặt lên bàn nướng. Cô bé nhìn miếng thịt mỏng xèo một tiếng không chớp mắt thịt bị nướng đến màu vàng kim, mùi thơm nồng đậm truyền tới chóp mũi Nghe vậy cô bé đáp linh thảo mà ngươi làm có một loại lực lượng sinh mệnh rất mạnh. Loại lực lượng này có tác dụng rất lớn với mấy người túy văn trưởng lão. Giang ngư à một tiếng, đã hiểu tựa như nhan sư tỷ và linh hương liếc mắt nhìn, rồi ăn linh thảo của ta chồng không có cảm giác gì. Cũng vậy, nó cũng không có tác dụng gì với cơ sư huynh. Hạc trắng gắp thịt nướng mình nhớ mong vào đĩa, hít một hơi thỏa mãn cong đôi mắt. Thật ra ở gần linh điền của ngươi, đối với chúng ta mà nói chính là một chuyện rất vui sướng sự. Giang ngư kinh ngạc nhìn cô bé. Cô bé dùng tay chống mặt có phải ta vẫn luôn không nói với ngươi là trên người của ngươi có một loại hơi thở đặc biệt hấp dẫn người không? Loại cảm giác này từ sau khi ngươi khôi phục tu vi lại càng thêm rõ ràng. Giang ngư nâng cánh tay lên, đặt dưới chóp mũi người ngửi, không người ra mùi gì, hơi thở gì. Rất khó hình dung, ta cũng không phải con hạ có văn hóa gì. Cô bé xua xua tay, dù sao, vừa thấy ngươi là rất muốn thân cận. Cô bé chấm thịt vào nước chấm, bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nheo đôi mắt lại, quả nhiên, thịt do chính mình nướng càng ngon hơn. Nói xong liếc bàn nhỏ đối diện một cái, không nói gì nhưng đã cũng đủ đà kích một con mèo không thể hóa hình. Giang ngư, nàng đau đầu, đan lân, ngươi đừng trêu nó. Hạc trắng chuyển động trong mắt vậy ta với nó, ngươi thích ai hơn. Giang ngư... Bé mèo đen đang phấn đấu với cá nướng cũng dừng động tác ánh mắt sâu kín nhìn nàng, hiển nhiên là đang đợi một đáp án. Giang ngư giả ngục các ngươi đều là cục cưng mà ta yêu nhất, làm gì có trước sau gì chứ. Đàn lần không dễ lừa gạt như vậy, vậy nếu nhất định phải chọn một thì sao? Thấy Giang ngư không nói lời nào, cô bé cười lạnh một tiếng. Bé mèo đen cũng bất mãn mà meo một tiếng, vẻ mặt hai đứa đều như đang mắng nàng là đồ cặn bã. Sao lại nhìn ta như thế? Ngắn ngủi mấy hơi thở, Giang Ngư đã khôi phục bình tĩnh. Nàng vươn một bàn tay ra cho bọn nó xem, đan lân tựa như lòng bàn tay của ta tiểu hắc chính là mờ bàn tay của ta. Lòng bàn tay mờ bàn tay đều là thịt, đều là một bộ phận không thể tách rời trên thân thể ta, sao có thể phân ra trước sau chứ? Nàng thâm tình chân thành, các người đều là cục cưng mà ta thích nhất, không có linh thú nào có thể so sánh. Trên thế giới này có lẽ còn chưa xuất hiện câu nói lòng bàn tay mờ u, bàn tay đều là thịt ít nhất hai con linh thú đơn thuần đều chưa từng được nghe. Bọn nó đều khiếp sợ lỗ tai hạc trắng ngây thơ đỏ lửng, lắp bắp nói, đã nếu đã như vậy ta sẽ không tranh với nó nữa. Tiểu hắc không rên một tiếng, nhưng cũng không có phản ứng gì. Thật ra lỗ tai nó cũng đỏ chẳng qua đen quá không nhìn ra thôi. Bé mèo đen chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch như đứt phanh, nó không nhịn được nghĩ, hóa ra nhân loại này thích nó như vậy. Đáng tiếc nó đã được định trước không thể ở bên nàng lâu dài. Một khi đã như vậy, về sau thái độ của nó với nàng sẽ tốt thêm một chút. Giang Ngư hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hai đứa nó, thấy rốt cuộc bọn nó cũng ngừng, trong lòng nàng thở vào nhẹ nhõm âm thầm khen mình một câu cơ chí. Ăn cơm chưa xong. Đan lần thậm chí không cho Giang Ngư dùng linh lực tự mình ôm lấy mọi việc dọn dẹp sạch sẽ. Giang Ngư chỉ cần thoải mái dễ chịu nằm trên sofa lười siêu lớn hình đám mây, lấy một quyền thoại bản ra, vui sướng hưởng thụ thời gian lười biếng sau giờ ngọ Ăn uống no đủ nằm xuống thật sự thoải mái, nhưng đời trước lúc làm phàm nhân, Giang Ngư không dám như vậy. Ăn no nằm ngay, không chỉ dễ béo mà còn không tốt cho thân thể. Hiện tại nàng không có bất kỳ băn khoăn gì, thân thể tu sĩ bách bệnh bất xâm, đồ ăn xong đều hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào máu thịt của nàng, mà tạp chất không thể bị thân thể hấp thu cũng ở trong quá trình vận chuyển linh lực bị phân giải tan giã. Như vậy khuyết điểm duy nhất chính là hơi tốn linh lực cho nên tu sĩ cơ bản đều không ăn mũ cốc đồ ăn. Giang ngư lại không thèm để ý cái này, không thể hưởng dụng mỹ thực mới càng làm nàng không thể chịu nổi hơn cả việc không có linh lực. Hạc trắng dọn dẹp xong, thấy dáng vẻ thoải mái dễ chịu của nàng cũng động tâm, dứt khoát cũng bỏ lên trên sofa lười, nằm ở bên cạnh Giang Ngư. Một lớn một nhỏ rúc vào cùng nhau, thoạt nhìn thật sự ấm áp cực kỳ. Nếu là lúc bình thường, tiểu hắc nhìn một cái sẽ khinh thường quay đầu, đi đến chỗ bụi hoa của mình ngủ. Nhưng hôm nay, thứ nhất nó không thích nhìn Hạc trắng như vậy, không thể để cô bé một mình độc chiếm Giang Ngư. Thứ hai, nó đã quyết định phải có thái độ tốt với Giang Ngư hơn. Cho nên, sau khi trần chờ lúc lâu, bé mèo đen nhún một cái cũng nhảy lên trên sofa đám mây. Nó liếc hạc trắng một cái, bước chân yêu nhã đi sang bên kia nằm bò xuống dựa vào cánh tay Giang Ngư. Giang Ngư, cuộc sống đột nhiên lên tới đỉnh bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần. chương 41, nàng ngừng thở thật cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác nhận không phải ảo giác thì nở nụ cười hạnh phúc. Trái ôm phải ấp trai gái song toàn, đây là cảnh tượng trong mộng gì chứ? Ta đọc thoại bản cho các ngươi nhé. Giang ngư nói chúng ta cùng nhau nghe chuyện xưa. Hạc trắng hiếm khi có trải nghiệm thanh thản như vậy cảm thấy rất mới lạ được đó. Mèo đen lắc lắc đuôi cũng không có ý kiến. Giang ngư lấy thoại bản có tên là chuyện lạ của Bách Túc ra qua lời kể của một tu sĩ tên Trương Bách Túc kể lại đủ loại kỳ ngộ trên đường du lịch của hắn ta. Chuyện đầu tiên là kể chuyện linh thú báo ân ở một chấn nhỏ. Một con tiểu linh miêu dẫm vào bẫy của thợ săn được thư sinh trên trấn cứu giúp. Nó vừa gặp đã yêu thư sinh Tuấn Tú Lương Thiện, vì để gặp lại thư sinh, nó trộm ăn cỏ hóa hình, chịu đựng đau nhức hóa thành hình người, đi tiếp cận thư sinh. Chẳng may trong lòng thư sinh đã có gia nhân toàn tâm toàn ý muốn cưới tiểu thư nhà phú hộ trên chấn. Trong lòng Linh Miêu đau khổ, không đành lòng thấy thư sinh mất hy vọng, bèn tìm mọi cách tác hợp cho hai người. Sau đó tiểu thư mắc bệnh nặng thuốc và kim châm không cứu nổi, trong nhà mời vô số danh y lại đây, đều nói không có cách nào xoay chuyển. Chỉ có một phương sĩ đi du lịch qua đây liếc mắt một cái, nói muốn cứu tiểu thư cần có một con linh thú tu hành thành công bằng lòng dùng linh đan trong cơ thể mình đổi một mạng với tiểu thư. Linh đan của linh thú cũng như kim đan của tu sĩ chính là căn nguyên của linh lực. Nếu mất đi, nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì bỏ mạng. Đọc đến đây, Giang Ngư khẽ nhú mày, đã có thể đoán được đại khái cốt truyện phía sau. Đan lần dựa vào bên người nàng cũng đoán được một ít con linh miêu kia sẽ không ngu đến mức thật sự dùng linh đan của mình đi đổi mạng cho người khác chứ. Mèo đen cũng bực bội lắc lắc đuôi, thúc sục da ngư nhanh kể tiếp. từ sinh về đến nhà, bệnh nặng một trận, sắc mặt trắng bạch nói muốn đi theo tiểu thư. Linh miêu không đành lòng lặng lẽ đến nhà phú hộ, đưa linh đan tu hành nhiều năm của mình cho vị tiểu thư kia. Đan lần tức giận đến hung hăng hừ hai tiếng, trong nhà con tiểu linh miêu này không có trưởng bối à. Nếu như bị trong nhà biết nhất định sẽ tức giận đến đánh chết đứa ngu này. Mèo đen cũng meo meo meo vài tiếng dồn dập, tuy rằng Giang Ngư không thể hiểu ý cụ thể của nó nhưng từ tiếng kêu dồn rập có thể cảm giác được sự tức giận của nó. Từ từ còn chưa xong mà, Giang Ngư lật tờ sau, tiếp tục nói, Trương Bách Túc gặp một con linh miêu hơi thở thoi thóp ở trong bụi cỏ ngoài núi hoang. Lúc này nó đã biến thành một con linh miêu bình thường, không thể hóa thành hình người. Hắn ta cứu linh miêu, nghe câu chuyện của nó, Đạo trường, Tiểu Linh miêu khẩn cầu hắn ta ta muốn gặp lại ân nhân một lần. Trường bách tốc giấu Tiểu Linh miêu ở trong tay áo, đi chấn nhỏ. trấn trên đang tổ chức một lễ cưới đông vui, đúng là ngày vui của thư sinh và tiểu thư. Linh Miu lặng lẽ đi vào nội thất muốn đi thăm ân nhân của mình. Thư sinh đang thay quần áo. Nó còn chưa tới kịp lên tiếng, lại nghe được giọng nói đắc ý của thư sinh ta sớm biết nàng kia không phải người chẳng qua nói vài câu lời ngon tiếng ngọt với nàng, đã dỗ được nàng toàn tâm toàn ý với ta. An nương bị bệnh từ trong bụng mẹ, nếu không có một con linh miêu ngốc như vậy, sao có thể thành toàn một đời lương duyên của ta cùng với An nương chứ? Đàn lần tức giận đến siết nắm tay kêu răng rắc sau khi không nghe được phần sau, vội vàng hỏi phía sau đâu? Phía sau đâu? Kết quả thế nào? Giang ngư lật lật mấy trang sau, cũng rất bất mãn, không có tiếp theo câu chuyện đến đây là kết thúc. Hạc trắng, bé mèo đen cũng rất bất mãn, một cái miệng không ngừng meo meo meo meo tỏ vẻ câu chuyện này thật sự làm thú tức Hạc trắng vốn đã tức tối, nghe nó ẩm ý, không nhịn được giận chó đánh mèo, loài mèo các ngươi đều ngu thế à. Tiểu hác trợn trắng mắt siêu hung giữ meo lại tỏ vẻ đây nhất định là giả trên thế giới tuyệt đối không thể có thú ngu như vậy. Giang Ngư rất tán đồng, những lời trong sách này đều là tác giả sáng tác ra các ngươi không cần vì thế mà tức giận. Đối với Giang Ngư đã trải qua thời đại mới, loại chuyện xưa này thật sự không được coi là mới mẻ độc đáo, trình độ máu chó cũng vậy. Nhưng đối với hai con thú chưa bao giờ chịu uất ước gì mà nói thật là nghe xong có thể khó chịu cả ngày. Thấy hai đứa giàu dĩ không vui, Giang Ngư muốn nói sang chuyện khác hay là chúng ta không nghe chuyện xưa nữa, hôm nay thời tiết không tồi chúng ta thả diều nhé. Đàn lần biểu môi, không có tâm trạng, không muốn đi. Mèo đen cũng không muốn đổ. Hạc trắng âm u nói cái người tên Trương bách tốt này, tốt nhất đừng bị ta gặp phải. Nếu không ta nhất định sẽ đánh hắn ta một trận, bắt hắn ta sửa lại mới được. Trong lòng Giang Ngư giật mình, mấy ngày này ở chung, nàng cũng ý thức được hạc trắng không ngây thơ đáng yêu như vẻ bề ngoài của cô bé. Nàng không nhịn được cầm tay hạc trắng kiên nhẫn nói với cô bé, Đan Lân chẳng qua là người ta chỉ viết chuyện thôi. Chuyện xưa là chế tạo xung đột cho mọi người xem, hắn không làm sai chuyện gì, vì sao ngươi muốn đánh người? Hạc trắng nghi hoặc nhìn nàng, giọng điệu tự nhiên lại bá đạo thứ hắn ta viết làm ta thấy khó chịu. Giang ngư quay đầu sang nhìn tiểu hắc không thể tin nổi thấy được vẻ tán đồng từ trên khuôn mặt đen xì xì của tiểu hắc. Nàng không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc hai đứa nhãi con nhà mình thế nào đây? Nàng cảm thấy là người lớn trong nhà. Mình cần phải uốn nắn lại tính cách của bọn trẻ ta cảm thấy chúng ta vẫn nên nói lý. Hạc trắng nhạy bén ý thức được Giang Ngư không thích mình như vậy. Cô bé ngẫm nghĩ, nở một nụ cười cọ cọ vào ngực nàng, được rồi. Tiểu Ngư không thích ta sẽ thu lại lời ta mới nói. Nghe giọng điệu là không cảm thấy mình sai gì hết. Giang Ngư còn muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Hạc trắng rỗi tay ra cầm lấy quyển sách vừa rồi lên, cả quyển sách hóa thành cho bụi tan ra trong ánh nắng trời chiều. Loại sách vớ vẩn gì chứ? Giang ngư, đan lân, tiểu cô nương xinh đẹp chớp mắt to nhìn nàng. Giang ngư phát hiện mình không nói nổi lời nói nặng gì, đang lúc trần trừ lại nghe được một tiếng gọi nhàn nhạt. Cơ đan lân, sắc mặt tiểu cô nương nghiêm lại, từ sofa lười nhảy dựng lên, lập tức trở nên quy củ. Giang ngư cũng từ trên sofa thoải mái đứng dậy, nhìn về phía khách không mời mà đến cơ sư huynh đến. Cơ trường linh vẫy tay với cô bé. Hạc trắng do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn đi qua đứng ở bên cạnh chàng. Thấy Hạc trắng lại đây, Cơ Trường Linh mới nói với Giang Ngư, tính tình nó không tốt, ta dạy dỗ rất nhiều năm, mới có dáng vẻ như bây giờ. Để sư muội chê cười. Hạc trắng trộm lẻ lưỡi. Cơ Trường Linh không nhìn cô bé, lại như biết cô bé đang làm gì, trở về chép lại 100 lần Thái Thanh Tĩnh Thanh Kinh. Hạc trắng trợn tròn mắt, lập tức nhận sai, chủ nhân ta sai rồi. Giang ngư lại nhanh chóng mở ra ngọc giàn có thể nói là bách khoa toàn thư của Thái Thanh, xem tĩnh thanh kinh kia là thứ gì. Chờ nhìn đến khi nhìn thấy là một pháp môn tu tâm dài đến mấy chục nghìn chữ, nàng lập tức im lặng. Cơ trường linh không dao động, gật đầu với Giang ngư, sư muội nếu không có việc gì ta đưa đan lân về trước. Tiểu cô nương lập tức đưa ánh mắt xin giúp đỡ sang Giang ngư tiểu ngư. Giang ngư giật giật miệng, tuy rằng cảm thấy trẻ con nên dậy, nhưng... Cơ sư huynh, 100 lần tĩnh thanh kinh kia có quá nặng không? Cơ trường linh nhìn nàng, bỗng nhiên rũi tay, sách cổ áo hạc trắng, nhấc bổng cô bé lên. Tiểu cô nương mở to hai mắt muốn dãy rùa, nhưng mà dưới tay cơ trường linh, mặc cô bé có bao nhiêu bản lĩnh cũng không dùng được chỉ có thể phí công dãy rùa. Trong lòng ta hiểu rõ, cơ trường linh gật đầu với Giang Ngư, rồi cứ như vậy dẫn người rời đi. Giang Ngư nhìn bóng dáng chàng, cứ cảm thấy tư thế này hơi quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại, ồ, không phải ngày đó cơ sư huynh cũng xách tiểu hắc như này à? Nàng không nhịn được cúi đầu nhìn tiểu hắc lại thấy bé mèo đen nhìn hạc trắng bị xách đi, trên mặt mèo toàn là vui sướng khi người gặp họa thế mà còn phát ra tiếng ha ha. Giang ngư nhớ đến dáng vẻ tán thành vừa rồi của nó, sụ mặt giang tiểu hắc. Ngươi nhìn thấy cơ sư huynh quản giáo đan lân thế nào không? Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi cũng có ý tưởng nguy hiểm như vậy, ta cũng sẽ học cơ sư huynh, dạy dỗ ngươi. Vẻ đắc ý trên mặt mèo đen cứng lại, bởi vì chuyện hai nhóc con phản nghịch cả buổi chiều ra ngư đều suy thư làm thế nào dạy dỗ con cái nhà mình trở thành linh thú tốt chính trực thiện lương có đạo đức mãi đến khi một luồng gió mang theo linh lực nhẹ nhàng thổi về phía nàng. Điểm sáng xanh lục quen thuộc từ linh điền bay ra, dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng. Phần lớn điểm sáng xanh lục này tiến vào trong đan điền của nàng, bị hạt giống phát sáng hấp thu, phần còn lại thì dung nhập vào kinh mạch máu thịt của nàng. Tuy rằng nghe có vẻ xảo, nhưng Giang Ngư thật sự rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trở nên mạnh hơn chút. Hiện tại, nàng thậm chí có tự tin đao kiếm bình thường trên thế gian có lẽ cũng không có cách nào để lại vết thương ở trên người nàng được. Nàng đứng dậy quả nhiên linh thảo ở mấy chục mảnh linh điền đang lục tục chín đạt tới hình thái hoàn mỹ nhất. Giang Ngư đã sớm phát hiện chỉ cần là thực vật mà nàng tự tay trồng, cho dù là linh thảo hay là hoa cỏ bình thường, đều có thể sinh ra những điểm sáng màu xanh lục đó. Đặc biệt là ngay vào lúc chín kia điểm sáng màu xanh lục sinh ra nhiều nhất Những điểm sáng màu xanh lục này tính chất đại khái cũng giống với linh lực có thể làm tăng tu vi của nàng Nói cách khác cho dù nàng không chủ động tu luyện chỉ cần vẫn luôn không ngừng trồng trọt là có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu những điểm sáng màu xanh lục này Hoặc là hiện tại đối với nàng mà nói trồng trọt tương đương với tu luyện Nàng nói bóng nói gió dò hỏi mấy đồng môn mình quen người khác cũng không giống như vậy Nàng mới suy đoán điều này liên quan đến thiên phú của nàng hoặc là có liên quan đến hạt giống thần bí ở trong đan điền của nàng Không ai có thể dạy dỗ nàng Giang ngư chỉ bối rối một lát rồi ném ra sau đầu, vui vẻ tiếp tục trồng trọt Lúc không có tu vi vẫn có thể sống đến thư thái vui sướng Không lý gì có tu vi còn mỗi ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia Ninh thuần chân nhân quả nhiên rất giữ lời hứa, lúc chạng vạng đúng giờ đến lấy linh thảo Giang Ngư đã thu linh thảo chín vào trong túi chữ vật đưa cho ông ta, có tổng cộng 100 một mảnh linh Điền đã chín, đều là linh thảo cấp một nơi này tổng cộng 20 vạn cây linh thảo. Tùy đã chính mắt thấy linh điền của nàng, con số như vậy cũng vẫn làm ninh thuần chân nhân giật mình. Một mảnh linh điển lý tưởng sẽ trồng được 2.000 cây linh thảo, người bình thường cũng chỉ chăm sóc được 10 mảnh còn không thể bảo đảm sống hết. Mà một mình Giang Ngư còn hơn 1.000 mảnh linh Điền thế mà có thể bảo đảm mỗi một cây đều có thể sống, thậm chí đều là phẩm chất hoàn mỹ. Giang Ngư căn bản không biết khiếp sở của ông ta, còn đang nói ta để lại một ít linh thảo để cho mình dùng, khoảng trên dưới một vạn cây. Không có vấn đề gì chứ, Ninh Thuần trưởng lão. Nàng muốn ăn, tiểu hắc và đan lân muốn ăn, còn có nhóm linh thú của sư tỷ linh giá của tông môn, có lẽ qua mấy ngày nữa mấy người tuế văn trưởng lão cũng sẽ trở về Giang Ngư tùy tiện tính toán, thế mà lại có một loại cảm giác linh thảo tiêu còn tốn hơn cả linh châu. chương 42, nghe nàng nói còn để lại cho mình một vạn cây, ninh thuần trưởng lão mờ to hai mắt nhìn. Giang Ngư âm thầm nhíu mày, sao vậy, không thể à. Ninh Thuần trưởng lão phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không phải, lão phu chỉ cảm khái linh thảo của người tỷ lệ sống rất cao. Thấy không phải là không được để lại linh thảo cho mình, giang ngư thở vào nhẹ nhõm, là hạt giống của tông môn tốt. Lời này không phải lời khách khí thay thanh tiên tông chia hạt giống linh thảo cho đệ tử, phẩm chất đúng là rất không tồi. Khách sáo xong, hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Ninh Thuần chân nhân mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc chuyện ở tông môn, ngươi không cần cẩn thận như thế. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi là đệ tử thái thanh tiên tông, cho dù thế nào tông môn đều sẽ là hậu thuẫn cho ngươi mà không phải kẻ địch của ngươi. Giang ngư sừng sốt gật đầu ta đã biết đa tạ Ninh Thuần trưởng lão. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người bình tĩnh thản nhiên nói chuyện với nhau như này. Ninh Thuần trưởng lão thậm chí có phần không quen lắm ừ một tiếng, nếu như thế, lão phu đi đây. Tiễn Ninh Thuần chân nhân đi, Giang ngư nhẹ nhàng tìm được bé mèo đen đang chơi ở bàn đua dây. Tiểu Hắc nàng lấy Linh Thảo vừa thu hoạch từ trong túi ra, lắc lắc trước mắt nó, mới thu hoạch thơm ngào ngạt tươi ngon mỏng nước có muốn ăn không? Tiểu Hắc ngửi mùi thơm nơi chóp mũi, lếp nhìn cô gái đắc ý này. Nó ngắp một cái thân thể đung đưa theo bàn đô dây, chờ Giang Ngư tự đưa Linh Thảo đến cửa. Quả nhiên, thấy Tiểu Hắc không phản ứng gì, Giang Ngư suy sụp ôi, vẫn cao ngạo thế, không đáng yêu tẹo nào. Tuy nói vậy nhưng làm gì có người mẹ nào ghét con mình được đâu? Nàng vẫn đút Linh Thảo vào miệng Tiểu Hắc, nhưng mà xưa giờ Tiểu Hắc đã tập mãi thành quen, không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy hơi lúng túng. Nó nhớ đến lời Giang Ngư nói trước đó không lâu, bản thân cũng quyết định phải đối xử tốt với nàng một chút. Giang Ngư nghi hoặc nhìn Tiểu Hắc không ngậm Linh Thảo đi luôn giống trước kia, dường như nó đang trần chờ gì đó. Sau một lát nó chậm rãi đưa đầu qua, lại không phải là cắn Linh Thảo, mà là dùng đỉnh đầu lông xù xù, nhẹ nhàng cọ hai cái ở lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, không đợi Giang Ngư kịp phản ứng, nó đã vội ngậm lấy linh thảo, hóa thành tàn ảnh màu đen biến mất. Để lại Giang Ngư sững sờ đứng ở tại chỗ. Qua một lúc lâu, hai mắt nàng mới sáng bừng lên, hoàn hồn tiểu hắc chủ động thân mật với ta kìa. Giang Ngư mừng rỡ như điên, một mình xoay qua xoay lại mấy vòng trong sân, cuối cùng vẫn kiềm chế, bắt con gà, hầm canh gà, sách đi bái phòng cơ trường linh. Chào, cơ sư huynh. Giang ngư đưa đồ trong tay sang, trước đó huynh bị thương, ta vẫn luôn không đến thăm. Ta không có thứ tốt gì, chỉ có một chút linh thảo và tài nấu nướng thôi. Hy vọng cơ sư huynh đừng chê. Cơ trường linh nhận canh gà của nàng, cực trịnh trọng nói cảm ơn, đa tạ giang sư mụi. Giang ngư nhìn một vòng vào trong, nhỏ giọng tìm hiểu, đan lân không ở đây à. Cơ trường linh nói, con bé đang chép sách. Chàng cho rằng giang ngư đến cầu tình, bình tĩnh nói, giang sư muội đan lân không thể so với người thường. Không nên chiều con bé. Giang ngư vội vàng nói ta không can thiệp chuyện cơ sư huynh dạy dỗ con cái. Chỉ là không thấy con bé nên hỏi một câu thôi. Nàng bỗng nhiên đổi đề tài hỏi cơ sư huynh ngày thường đan lân có thân thiết với huynh không? Cơ trường linh nghi hoặc nhưng vẫn trả lời đúng sự thật đan lân kính ta nhiều hơn là thân thiết với ta. Giang ngư lập tức khuyên nhủ cơ sư huynh ra trường vẫn không thể quá lạnh lùng với con nhỏ được. Ta thấy Đan Lân rất thích huynh, con bé cũng là tiểu cô nương thích làm nũng mà. Ngày thường huynh đừng quá nghiêm khắc với nàng." Ánh mắt Cơ Trường Linh nhìn nàng mang theo chút nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu. Giang sư muội không phải người thích xen vào việc người khác, hôm nay nàng làm sao thế? Lại nghe Giang Ngư mang theo chút đắc ý và khoe khoang, giống như Lơ đãng nói ra, ngày thường tiểu hắc nhà ta cũng không thích thân thiết với ta, nhưng hôm nay nó lại chủ động nhảy lên nằm bên cạnh ta, còn dùng đầu cọ ta đó." Cơ Trường Linh Chàng xác nhận mãi, trọng điểm hôm nay dường như giang sư muội đến là vì nói những lời này. Im lặng một lát trong mắt chàng hiện lên ý cười, xem ra, linh sủng của muội rất thích muội Quả nhiên, nghe câu đó, khóe miệng giang ngư không đè xuống nổi, mặt mày hớn hở ôi, không uổng công mày thường thương nó. Nói xong câu đó, nàng như được thoải mái, lại chuyện trò vài câu với cơ trường linh, cuối cùng còn nhớ nhung hạc trắng, huyền truyền tỏ vẻ trẻ con có thể từ từ dậy dỗ lúc này mới cáo từ. Trở lại tiểu viện, Giang Ngư lại bỏ vốn to, phân biệt đưa một tấm phù đưa tin cho chữ Linh Hương ở Kiếm Phong, Nhan Sán ở Linh Thú Phong, Trung Tử Hưng ở Vạn Tượng Phong. Ba người nhận được phù đưa tin của Giang Ngư, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng mở ra. Nhan Sư thì chữ Sư muội Hưng Sư Huynh, gần đây có khỏe không? Mấy ngày không gặp muội thì ta cực kỳ nhớ thì Mụy Ngươi không biết thì Mụy Ngươi có nhớ muội thì ta có nuôi một con mèo đen không? Hôm nay nó chủ động nhảy vào trong ngực muội thì ta còn dùng đầu cọ muội thì ta khác hàn tính tình lạnh lùng thường ngày Ôi, cũng không biết có phải bệnh rồi không nữa. Ba người nghe một đoạn dài như thế. Ba người đơn thuần đều rất nghiêm túc trả lời, nói cho nàng, sư muội sư tỷ sư muội linh thú chủ động thân thiết là biểu hiện yêu thích, không phải bị bệnh gì, không cần lo lắng. Những dao động bất an của đương sư cuối cùng cũng được thỏa mãn. Bữa tối, Giang Ngư vui dạo dực làm cá nướng cho tiểu hắc lại hầm thêm canh cá. Tiểu Hắc ngồi sổm trên cây trong viện, nhìn nàng vội tới vội lui trong lòng âm thầm nghĩ quả nhiên nàng thích ta đến tận xương Thủy, chỉ hơi thân thiết một chút mà đã vui đến thế này rồi. Nó đắc ý với mị lực của mình, cũng quyết định nể tình Giang Ngư yêu nó như thế, lại tốt với nàng hơn một chút. Nhưng mà suy nghĩ này không duy trì được quá lâu. Lúc mặt trời xuống núi tiểu lâu của Giang Ngư có mấy vị khách đặc biệt ghé thăm. Lấy tiểu hồng cầm đầu trên đầu mấy con thú nhỏ đều đội túi gấm, lễ phép gõ cửa viện. Giang ngư vừa ra, nhìn thấy 6 con thú nhỏ ngồi sổm, đỉnh đầu còn đội đồ, đôi mắt đều thẳng ui ra, sao các ngươi lại đến rồi? Quả cầu tuyết nhỏ nhất là người phát ngôn, giọng vừa mềm vừa ngoan, chúng ta nhớ nhớ ngư ngư, nên đến thăm ngươi. Giang ngư thề tuyệt đối không phải nàng có vấn đề, trên thế giới này tuyệt đối không có người có thể chịu nổi 6 con thú lông xù xù nhìn ngươi còn ngọt ngào nói nhớ ngươi như này. Nàng khom lưng ôm quả cầu tuyết ở trong ngực hận không thể hôn nó một cái ôi, ta cũng nhớ các ngươi Quả cầu tuyết cúi đầu túi gấm màu bạc trên đầu rừng ở trong ngực Giang Ngư. Nó thẹn thùng nói, đưa cho Ngư Ngư. Giang Ngư tò mò mở ra, phát hiện đây là một cái túi chữ vật nhỏ, bên trong có một miếng bạch ngọc xinh đẹp tản ra ánh sáng ấm áp. Các con thú nhỏ khác cũng ngồi xổm bên chân Giang Ngư. Chúng ta cũng chuẩn bị lễ vật, đều là đưa cho Ngư Ngư. Mau xem của ta, xem của ta trước ta chuẩn bị lâu nhất. chương 43 Giang ngư còn đám chìm trong khiếp sợ mới vỏn vẹn mấy ngày không gặp mà linh thú của nhan sư thì đều đã biết nói chuyện, nhóm thú nhỏ đã bắt đầu giới thiệu quà của mình. Có hoa tươi xinh đẹp, một đống lớn lông chim và da lông động vật cục đá xinh đẹp phát sáng lấp lánh, còn có một túi đầy linh châu. Một túi gấm cuối cùng là của tiểu hồng. Giang ngư mở ra, lắp bắp kinh hãi, bên trong thế mà là một cái váy đỏ cực kỳ xinh đẹp. Quả cầu tuyết nhỏ giọng giới thiệu cho nàng biết những món quà này có từ đâu ra Hoa tươi là bé chim tiểu lục trộm đến dược phong hái, loại hoa này có thể nở trên trăm năm sẽ không héo tàn. Lông chim là da lông động vật mà bé chim tiểu hác dùng lông chim của mình đổi với linh thú khác. Cục đá xinh đẹp là bảo bối sóc con chân quý đã lâu. Linh châu là của báo nhỏ, ngày thường nó không có thói quen chữ đồ, trong túi sạch sẽ không có gì cả. Nghe nói phải tặng quà cho Giang Ngư, mấy ngày nay nó đều cố gắng nghĩ cách kiếm một ít linh châu. Váy là mấy ngày hôm trước xuống núi mua ở bên ngoài. Quả câu thuyết nghiêm túc nói, Tiểu Hồng ca, ca nói con người đều thích mặc váy áo xinh đẹp. Người chắc chắn cũng sẽ thích. Ban đầu bọn nó còn không quá quen với cái tên Tiểu Hồng này, nghe ra Ngư gọi nhiều thế mà còn cảm thấy không tồi. Đúng là ta rất thích. Giang Ngư trân trọng nhận những món quà này, cực kỳ vui vẻ cảm ơn các ngươi. Nàng hỏi mấy con thú, đã trễ thế này các ngươi đến đây, nhan sư thì có biết không? Tiểu hồng lộ ra vẻ trột dạ, ngửa đầu ngắm hoàng hôn sắp xuống núi. Giang ngư, quả cầu thuyết lý nhí nói, chúng ta đã để lại tin cho nhan nhan, buổi tối ngày mai lại về. Ngày mai nhan nhan phải đi tàng thư các của tông môn, không dùng đến bọn nó. Nhưng mà nàng cũng chưa chắc bằng lòng thả mấy nhóc con ăn tàn phá hoại nhà mình đến linh thảo viên gây hỏa cho Giang ngư. Tuy rằng có lẽ Giang ngư không cho là vậy, thấy dáng vẻ này, Giang ngư đã hiểu chuyện thế nào rồi. Nàng lập tức gửi một tấm phù đưa tin cho nhan sán, tỏ vẻ đám bé con nhà tỷ đã đến chỗ nguội. Tỷ yên tâm, đều tốt, trời tối rồi, để ở chỗ muội một đêm, ngày mai đưa về cho tỷ. Chờ đến khi gửi phù đưa tin xong, nàng rất muốn sụ mặt giáo dục loại hành động này một chút. Nhưng vừa nhìn sáu đứa nhóc con ngồi sổm chỉnh tề, ngẩn đầu lên, dùng đôi mắt to mọng nước nhìn nàng. Cơn tức trong lòng còn chưa kịp dâng lên, đã vèo một cái tan sạch. Nàng chỉ dẫn mấy nhóc con về, vừa đi vừa nói chuyện, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Linh thú phong cách Linh Thảo Viên rất xa. Tuy rằng trong tâm môn rất an toàn, nhưng các ngươi còn nhỏ như vậy, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ. Nếu muốn đến chơi thì ta qua đón các ngươi Quả cầu tuyết bước chân ngắn nhỏ đi theo bên nàng, nỗ lực nói chúng ta sẽ không xảy ra chuyện đâu. Chúng ta biết đừng, hơn nữa các ca ca rất lợi hại. Khi nói chuyện Giang Ngư mang theo 6 con thú nhỏ vào sân, đối mặt với Tiểu Hắc nằm trên sofa đám mây. Giang Ngư cười tùm tìm nói Tiểu Hắc đây là linh thú nhà nhan sư tỉ lần trước gặp rồi. Bọn nó tới nhà chúng ta chơi, đêm nay ở chỗ này. Bọn Tiểu Hồng đương nhiên nhớ rõ bé mèo đen. Bọn nó thật sự hâm mộ con linh thú này của Giang Ngư, nhưng tuổi của bọn nó lớn hơn Tiểu Hắc không ít nên thái độ với bé mèo đen cũng cực kỳ hiền lành. Quả cầu tuyết thậm chí lắc lắc móng vuốt với nó chào Tiểu Hắc. Tiểu hắc lại còn khuya mới thân thiện như vậy. Nó meo meo meo cực kỳ bất mãn với mấy con thú này. Giang ngư nghe không hiểu. Bé báo xám cùng họ mèo nghe hiểu. Các ngươi không có nhà của mình à. Tới nhà của ta làm gì? Bé báo đen nhìn nhóc con dương nanh múa vốt một cái coi như không nghe thấy. Giang ngư hỏi bọn nó đã ăn cơm chưa? Sáu con thú nghe vậy đồng loạt sượng lỗ tai lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng chăm chú. Được rồi. Giang ngư cố ý sụ mặt ta biết ngay các ngươi đến chỗ ta là vì ăn mà. Quả câu thuyết vội vàng nói, không đúng, không đúng, là vì chúng ta thích ngư ngư. Nếu không phải thích ai sẽ nghiêm túc lại vụn về mà chuẩn bị lễ vật như vậy chứ. Nó là tiểu cô nương thành thật dừng một chút lại nhỏ giọng bổ sung một câu, có một nửa là vì ăn. Giang ngư vốn cố ý trêu bọn nó thấy quả câu thuyết như vậy, lại thấy qua đáng yêu tự hỏi một lát nói, buổi tối làm đồ hơi rắc rối, hơn nữa ăn nhiều cũng không tốt. Ta làm chút cháo thịt cho các ngươi, ngày mai chúng ta lại ăn ngon. Sáu con thú nhỏ không kén chọn tí gì, đồng loạt gật đầu. Tiểu Hắc rất bất mãn, chạy đến bên chân Giang Ngư túm lấy làn váy nàng. Giang Ngư khom lừng bế nó lên, vui sướng hài lòng nói Tiểu Hắc nhiều bạn nhỏ đến như này, ngươi có thích không? Ta đi nấu cháo, ngươi đưa bọn Tiểu Hồng đi chơi đi nhé. Lại quay đầu nói với Tiểu Hồng, Tiểu Hắc khác với các ngươi. Nó còn nhỏ, không có năng lực thiên phú. Nếu các người đùa giỡn thì phải chú ý đúng mực, tiểu hồng dùng sức gật đầu, bảo đảm ngư ngư yên tâm, chúng ta sẽ không đánh nhau. Giang ngư an tâm thoải mái đi nấu cháo, nói là xuống bếp thật ra cũng chỉ là dùng pháp thuật đi nhóm lửa, vo linh gạo, thêm nước cho vào trong nồi bắt đầu nấu thôi. Nàng làm xong tất cả quay đầu lại xem thấy tiểu hắc bá chiếm sofa đám mây siêu lớn từ trên cao chừng mắt nhìn nhóm thú nhỏ. Mà nhóm linh thú nhan xán thì sao, lực chú ý của bọn họ đều ở trên người Giang Ngư và món ngon của nàng, căn bản không để ý đến sự khiêu khích và cảnh giác của mèo con. Ở trong mắt Giang Ngư chính là nhóm lông xù xù ở chung đến cực kỳ hài hòa. Sau khi xong cháu, Giang Ngư lấy ra 7 cái bát nhỏ, trước mặt mỗi bé linh thú đều có một bát tiểu hắc cũng không ngoại lệ. Tiểu hồng thèm đã lâu, Giang Ngư mới vừa đặt cháu vào trước mặt nó, nó đã lập tức vươn đầu lưỡi, một ngụm cuốn hết nửa bát. Giang ngư vừa hay nhìn thấy cảnh này, sợ hãi nói cẩn thận nóng. Đây là cháu mới ra nổi đó. Lại thấy Tiểu Hồng ngẩn đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng với nàng, nói mình không có việc gì. Lúc này Giang ngư nhớ ra Tiểu Hồng là bé linh thú trên người đều có thể nổi lửa. Nàng bỗng tò mò Tiểu Hồng, ngươi là chủng loại yêu thú gì thế? Tuy rằng nàng có cuốn bách khoa toàn thư, nhưng trên đó không thể ghi hết lại toàn bộ các đồ vật ở đại thế giới thương lan, cho nên có rất nhiều đồ, nàng vẫn không biết. Tiểu Hồng đang do dự lại nghe Giang Ngư nói ta nghe nói linh thú khế ước của nhan sư thì có một con sĩ nhật diễm thú ra lông toàn thân đỏ như lửa cực kỳ lợi hại. Nàng càng nói càng cảm thấy quen thuộc bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hồng. Trong ánh mắt trột giả, ngón chân cào đất của Tiểu Hồng, Giang Ngư tự tin ta đã biết. Tiểu Hồng, ngươi không phải là con của sĩ nhật diễm thú đấy chứ. Tiểu Hồng, bên tai mơ hồ vang lên vài tiếng cười trộm. Không cần phải nói, đều là đám nhóc phía sau đang bùi đầu uống cháo kia phát ra. Tiểu Hồng chịu đựng cảm giác thẹn thùng, lắc lắc đầu với Giang Ngư. Không phải à, Giang Ngư cũng không để ở trong lòng. Nhóm linh thù ăn hết cháo rồi còn muốn nữa. Giang Ngư không cho buổi tối không được ăn quá nhiều, ngày mai ta lại làm bữa tiệc lớn cho các ngươi. Buổi tối, nàng sắp xếp nhóm thú nhỏ ở trong phòng khách. Trong phòng trải thảm mềm mại thật dày, trên thảm dài rác vài cái gối đầu đáng yêu màu sắc sáng sủa nhóm linh thú vừa thấy đã thích. Giang ngư còn chuẩn bị chăn nhỏ cho chúng nó, sáu đứa buổi tối ngủ chung, không có vấn đề gì chứ. Nhóm thú nhỏ lắc đầu, động tác cũng cực kỳ nhất trí. Giang ngư đặc biệt thích dáng vẻ này, cảm thấy thật sự là đáng yêu đến Phạm Quy. Nàng ngồi ở trên thảm, nhìn bọn họ một lúc lâu, mới lưu luyến nói, ta ở ngay phòng bên cạnh. Buổi tối nếu các ngươi có chuyện gì, cứ gõ cửa phòng ta là được. Nhóm thú nhỏ trăm miệng một lời, ngươi yên tâm đi. Giọng non nớt lại trong trẻo, cực kỳ dễ nghe, Giang Ngư lảo đảo nện bước rời đi. Nàng chân trước mới vừa đi qua cầu tuyết và bé báo đen tính cách hoạt bát nhất lập tức hưng phấn lăn vài vòng trên thảm. Quả cầu tuyết nhỏ giọng nói, Tiểu Hồng ca ca, cái thảm này có hơi thở của ngươi đó. Bé báo đen nghe thế, nhớ tới suy đoán vừa rồi của Giang Ngư, hết sức vui mừng, ha ha ha tiểu hồng ca ca, ngươi là con của Sí nhật diễm thú à. Tiểu hồng, nó há mồm, phun một quả cầu lửa nhỏ sang, làm bé báo đen nóng đến ngao ngao kêu to, lại bị chim tiểu hắc đập cho một cánh. Yên lặng chút, đừng làm ẩm ý đến ngư ngư ngủ. Chim tiểu hắc lạnh lùng nói, bé báo đen tủi thân ngậm miệng, lăn đến bên quả cầu tuyết cầu an ủi. Ngày hôm sau, trời xanh gió mát. Giang ngư vốn đang suy thư hôm nay trời thế nào lập tức có ý tưởng, hôm nay chúng ta đi ăn cơm dã ngoại đi, mang diều lần trước mua đi. Nhóm thú nhỏ không biết ăn cơm dã ngoại là gì, nhưng Giang ngư nói gì bọn nó đều sẽ không phản đối. Mà tiểu hắc thì cảm thấy mình phải trông đám linh thú này. Nó cảm thấy bọn chúng thật tinh danh, Giang ngư ngốc như vậy, bị lừa thật không tốt. Chuyện cứ như vậy được quyết định, tu trần giới có một chỗ tốt đó là cái gì cũng có thể mang theo bên người. Giang ngư nhét hết phòng bếp vào túi chữ vật để tiện lúc nữa làm cơm trưa. Nàng mang nhóm thú nhỏ đến chỗ trọn trước ở phía nam tiểu lâu cách tiểu lâu hơn 20 dặm là bảo tàng trước đó nàng ngồi trên lưng tật phong phát hiện ra. Hơn 20 dặm đối với tu sĩ và linh thú mà nói là khá gần quãng đường không đến một nén nhang. Nơi này dựa vào bờ sông, là một thảm cỏ xanh thật lớn, sườn tây có một rừng quả tháng tư đúng là thời gian cây cối nở hoa kết trái, đoá hoa hồng nhạt chen đầy đầu cảnh gió thổi qua cánh hoa rào rạt rơi xuống đất đẹp tuyệt trần. Giang ngư trải một cái thảm thật lớn lên trên cỏ, ngồi lên đó, lấy ra điểm tâm thịt khô mứt trái cây, vịt kho bầy đầy một thảm lớn. Lại lấy ra đồ chơi trước đó đặt làm cho nhóm linh thú còn có diều và trong tróng mua ở Tết Thuyết Lan thành tín nguyên mấy ngày trước. Hôm nay gió lớn trong chóng vừa lấy ra đã quay phần phật màu sắc tươi sáng lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhóm thú nhỏ. Giang ngư lại cầm lấy một cái diều, gần như không cần cố sức con bướm lớn xinh đã tà tà bay lên trời. Nàng hiếp mắt nhìn diều bay trên bầu trời, chỉ cảm thấy cuộc đời tốt đẹp cùng lắm chỉ như này mà thôi, lặng lẽ nở nụ cười. Nhóm thú nhỏ rất nhanh đã phát hiện món đồ chơi này, xôi nổi vây quanh Giang ngư, nhìn dây trong tay nàng cùng diều đã bay lên cực kỳ cao. Giang ngư hỏi bọn nó có muốn chơi không? Chúng ta thì xem ai thả cao nhất được chứ? Được, âm thanh vô cùng náo nhiệt truyền đến cực xa. Cơ trường linh nghe được tiếng động quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền ra. Vị giang sư muội tính cách hoạt bát kia đang được một đám linh thú vây quanh tươi cười rạng rỡ trong tay dơ cao cái diều mà chỉ trẻ con người phàm mới mê chơi tranh đua với nhóm linh thú. còn bướm của ta bay cao nhất, ta giỏi nhất, chàng truyền tầm mắt lắc đầu quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên. Lại không phát hiện khóe miệng mình cũng mang theo ý cười. chương 44, Giang Ngư thi thả diều với một đám linh thú chưa hóa hình, hiển nhiên là chiếm hời lớn. Đổi thành những người khác tất nhiên sẽ nhường thú nhỏ, nhưng nàng thì không. Nàng không chỉ muốn thắng, còn muốn lớn tiếng nói ra thậm chí chống lạnh đắc ý khoe khoang vài câu. Cũng vì nhóm linh thú thích nàng, không những không cảm thấy tủi thân mà một đám còn vây quanh ở bên người nàng khen nàng thật lợi hại, làm lòng hư vinh của nàng được thỏa mãn đến cực đài. Chạy ở trên cỏ trong chốc lát, sức mạnh lúc trước qua đi, Giang Ngư buộc dây diều trên một tảng đá, phân ra một sợi linh lực duy trì cho diều không rơi xuống. Cái này thì nhóm linh thú biết nè, bọn nó học theo, dùng linh lực để diều tiếp tục bay ở trên trời. Quả cầu tuyết còn nhiệt tình hỏi tiểu hắc có cần hỗ trợ không? Tiểu hắc lướt nó một cái, ngậm dây diều đưa đến trước mặt Giang Ngư, hừ, nó mới không để nhóm linh thú này có cơ hội biểu hiện ở trước mặt Giang Ngư. Ăn cơm dã ngoại thì đương nhiên ăn là khâu cực kỳ quan trọng. Biết đám thú nhỏ đều biết nói chuyện Giang Ngư bèn hỏi bọn nó có biết chữ không. Tiểu Hồng nói nó biết Giang Ngư bèn cầm thoại bản ra để Tiểu Hồng đọc cho mình còn mình thì cầm hai cái gối đầu thoải mái dễ chịu dựa vào vừa ăn điểm tâm vừa nghe. Bé mèo đen trong lúc nhất thời nó cũng không rõ lắm có phải Giang Ngư thật sự thích đám linh thú này không. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tàn nhẫn đến nỡ lòng áp bức đám linh thú bé nhỏ như vậy. Bên này an nhàn, bên cửa Linh Thảo Viên có mấy người xa lạ bước đến. Bọn họ tìm tới ưng sám tật phong nghe nói bọn họ tìm Giang Ngư còn tưởng rằng là bạn của Giang Ngư, vui sướng chờ bọn họ đến chỗ tiểu lâu. Trên lưng ưng sám là hai nam một nữ thiếu nữ mặc váy tím cực kỳ xinh đẹp cúi đầu đánh giá Linh Thảo Viên trên mặt mang vẻ khinh thường. Nam từ phía sau bên trái nàng ta nhỏ giọng khuyên bào điện hạ thái thanh tiên tông là đại tông tiên đạo môn quy nghiêm ngặt. Lần này chúng ta đến để bái kiến tam công chúa Điện Hạ hay là vẫn chớ nên gây thêm rắc rối thì tốt hơn. Thiếu nữ váy tím không kiên nhẫn, sợ cái gì. Ta đã hỏi thăm người nọ rồi, chỉ là nữ tô thiên phú bình thường, cũng dám ám toán tam tỷ. Nếu nàng ta đã bị trục xuất đến linh thảo viên này, nói vậy đã sớm bị tông môn vứt bỏ. Loại người này giống những phi tần bị phụ hoàng ta cho vào lãnh cung đó, có chết cũng không có ai quản. Một nam từ khắc nghiêm mặt lại, Điện Hạ nói cẩn thận. Tàm công chúa Điện Hạ Hà tu hành ở Thái Thanh, Điện Hạ chớ nên chọc thêm phiền toái cho nàng. Trên mặt thiếu nữ váy tím chợt lué qua vẻ không cam, biết rồi. Ta chỉ dạy dỗ cho nàng ta bài học nho nhỏ thôi. Tật phong nghe bọn họ nói chuyện trong mắt toát ra vẻ nghi ngờ. Dẫu sao nó chỉ linh thú cấp thấp chỉ có một ít năng lực tự hỏi đơn giản cũng không ý thức được người ở trong miệng đám người ngoài này rốt cuộc là ai. Không bao lâu, đã đến tiểu lâu của Giang Ngư. Tật phong hoan hồ một tiếng, hai cánh mở ra, nhanh chóng đáp xuống. Thiếu nữ váy tím kia bất chợt bị giật mình không kịp phòng ngừa cũng may tu sĩ phía sau kịp thời bảo vệ nàng ta. Nàng ta hung hăng mắng, sốc sinh dã man. Từ nhỏ tật phong đã ở linh thảo viên, tu sĩ trước kia lui tới đều khách khí yêu thích nó, làm gì có ai có ác ý thẳng mặt quá mức này. Hưng phấn trong mắt nó thoáng chốc tan đi tủi thân ngừng ở trên mặt đất. Hai tu sĩ kia cho nó mấy linh châu cũng không thể làm nó vui vẻ lại. Thiếu nữ váy tím nhìn quanh bốn phía thấy tiểu lâu tinh xảo mỹ lệ và linh điền xanh ung tươi tốt trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ở trong mắt nàng ta, người phạm sai lầm bị phế tu vi, nên lôi thôi xấu xí, sợ hãi rụt rè giống những phế phi nàng ta gặp ở lãnh cung khi còn bé, giống kẻ đáng thương tồn tại trong cống ngầm. Nhưng nơi này, đừng nói nghèo túng, sưng một tiếng thế ngoại đào nguyên cũng không quá. Nàng ta hoài nghi, nơi này thật là chỗ của giang ngư gì kia á. Giờ phút này tật phong đã nhận thấy được không thích hợp. Nó không đi ngay, đứng ở tại chỗ cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm. Thiếu nữ vài tím nói với người phía sau, trình sư, người đi xem, người có ở đây không? Nam tử trung niên tên trình sư lắc đầu, vừa rồi ta đã điều tra, trong tiểu lâu này cất dấu trận pháp ngăn cách thần thức của ta ở bên ngoài. Ánh mắt ông ta nóng bỏng nhìn chằm chằm chuông gió len canh len canh trên mái tiểu lâu. Ở trong mắt tu sĩ chuông gió từ trung tâm đẩy ra từng vòng linh quang màu lam, lặng yên không một tiếng động bảo vệ tiểu lâu. Trong lòng ông ta mơ hồ thấy không ổn, đệ tử thật sự bị tông môn vứt bỏ sống nghèo túng, sao lại có rảnh ràng dọn dẹp chỗ ở của mình, lại làm sao có linh khí bất phàm như vậy. Đại tông tiên đạo quả thực không có hạng người hời hợt. Ông ta cẩn thận nói, điện hạ, nếu người không ở đây, không bằng chúng ta đi về trước. Thiếu nữ váy tím cười lạnh, bản công chúa chưa bao giờ không làm được chuyện mà đã trở về. Ánh mắt nàng ta chuyển về phía linh điền, có chú ý, chỉ vào kết giới ngũ sắp trên không chung, nữ nhân kia tất nhiên nhận thấy được động tĩnh không dám ra. Trình sư, người chém kết giới này cho ta, hủy hoại linh điền của nàng cho ta. Không phải linh thảo viên bọn họ phải trồng trọt à. Xem ta hủy diệt linh điền của nàng, nàng còn dám co đầu rút cổ không? Nam tử trung niên không từ chối, ở trong mắt ông ta, chỉ mấy mảnh linh điền quèn, đúng là không đáng gì. Có thể làm vị công chúa điêu hoa này dừng tay cũng không tồi. Nghĩ như vậy, ông ta lập tức lấy bảo kiếm ra, chém một kiếm lên kết giới ngũ sắc. Giang ngư thân là chủ nhân kết giới lập tức cảm nhận được đầu tiên. Nàng đứng phát giảy, có người đang công kích kết giới linh điền. Đầu chỉ Giang Ngư nhận thấy được đoàn người này mới vừa tiến vào phạm vi Linh Điền của Giang Ngư cơ trường Linh và Hạc Trắng đang ngồi ở trong tiểu viện cách đó không xa đã đồng loạt ngẩn đầu lên. Nghe nói bọn họ muốn hủy Linh Điền trong mắt Hạc Trắng chợt lé lệ khí muốn đứng dậy lại bị cơ trường Linh đè lại tạm thời đừng nóng này. Ánh mắt chàng đào qua mấy người kia một phàm nhân hai tu sĩ kim đan để Giang sư mội thự xử lý. Hạc trắng vội vàng nói, nhưng mà tiểu ngư không biết đánh nhau, nàng còn chẳng nhớ được mấy cái pháp thuật. Chàng trai ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ đọc sách mặt mày như ngọc mí mắt cũng chưa động chút nào, đan lân, tĩnh tâm, sư muội chưa chắc sẽ bị làm sao. Hạc trắng gấp đến độ rậm chân, lại nghĩ tới cơ trường linh nói chuyện hiếm khi không chuẩn, chỉ đành phải nhịn xuống. Chuyện liên quan đến linh điền, giang ngư vội vàng quay về. Ý thức của nàng kết nối với cỏ cây ở gần đó, dễ dàng thấy được cảnh tượng ở linh điền. Một nam tử trung niên đang dơ kiếm chém về phía kết giới ngũ sắc. Phía sau ông ta có một thiếu nữ váy tím đang đứng thấy rõ khuôn mặt mấy người, Giang Ngư kinh ngạc nhíu mày. Mấy người này tới nơi này làm gì? Các nàng có thù án à? Giang Ngư một lòng chạy về nên không chú ý, đám nhóc linh thú ở phía sau bị nàng dặn dò ngoan ngoãn ở tại chỗ thế mà đuổi kịp bước chân nàng không chút cố sức nào. Cái kết giới rách nát như này mà không phá được à? Thấy nam tử trung niên chém xuống ba kiếm còn chưa phá vỡ kết giới thiếu nữ váy tím càng thêm không kiên nhẫn châm chọc chẳng lẽ gần đây trình sư không ăn no. Nàng ta nhìn về phía một nam tử trung niên khác vẫn đứng yên lặng thái độ hơi kính cần hơn chút vân sư ngài đi giúp ông ta một tay. Nam tử tên vân sư kia còn chưa trả lời thì đã giật mình nhìn về phía sơn tây. Có bóng dáng mặc váy xanh đang vội vàng chạy tới. Trình sư cũng đã nhận ra ngừng động tác trong tay cảnh giác nhìn về phía tây. Chỉ có thiếu nữ váy tím không hề có cảm giác gì còn đang chất vấn, sao lại bất động. Giọng nữ trong trèo từ phương xa truyền đến các ngươi là ai? Vì sao lại phá kết giới của ta? Ánh mắt thiếu nữ váy tím sáng ngời, giang ngư. Ngươi đã đến rồi, lúc nói chuyện nàng ta đã thấy một bóng dáng váy xanh đang lao nhanh đến. Chỉ nhìn riêng dáng người nhẹ nhàng yểu điệu kia thiếu nữ váy tím lập tức cắn chặt răng, trong lòng sinh ra ghen ghét nồng đậm. Giang ngư kia nghe người ta nói là tu vi đã bị phế. Không khác gì phàm nhân, vì sao còn có thể có tư thái xuất trần như vậy? Hay là người mang linh căn có thể tu hành, sinh ra đã nhất định là cao nhân hạng nhất à? Đợi người đến gần, nàng ta nhìn thấy khuôn mặt Giang Ngư thì sửng sốt là ngươi. Mặt Giang Ngư lạnh tanh, ngươi là ai? Ngươi biết ta, thiếu nữ váy tím giận đến bật cười, quả nhiên là oan ra ngõ hẹp hóa ra ngươi chính là Giang Ngư. Sớm biết như thế, ngày đó không nên tha cho ngươi. Nhưng mà cũng tốt hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau tính không muộn. Giang ngư nhíu mày thù mới hận cũ. Ta và ngươi có thù án. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu nữ váy tím khenh miệt liếc nàng một cái. Chúng ta không có thù nhưng ngươi đắc tội với tam tỷ của ta. Tỷ ấy không so đo với ngươi ta làm muội muội cũng không thể chịu được có người mạo phạm người cơ ra chúng ta mà còn có thể toàn thân mà lui. Giang ngư, nàng hiểu ra ngươi là muội mụi của cơ linh tuyết. Có trách nàng vẫn cảm thấy dáng vẻ thiếu nữ váy tím này hơi quen mắt nhìn kỹ quả nhiên mặt mày có vài phần giống cơ linh tuyết. Nàng suy nghĩ một lát hỏi, người tới nơi đây tìm ta gây rối cơ sư muội có biết không? Thiếu nữ váy tím lạnh lùng nói, đối phó với hạng người ti tiện như người cần gì phải làm bẩn tay tam tỷ tỷ của ta. Đó chính là tự chủ trương, quả nhiên cơ linh tuyết không giống người lòng dạ hẹp hỏi như thế. huống chi? Giang ngư liếc thiếu nữ váy tím này một cái, nếu cơ linh tuyết thật sự muốn đối phó nàng cũng sẽ không dùng biện pháp ngô xuân như vậy. Cơ linh tuyết thường giúp nàng, giang ngư bằng lòng để lại mặt mũi cho nàng ấy, bèn nói ân oán của ta và tỷ tỷ ngươi đã sớm xóa bỏ toàn bộ. Chuyện ngươi công kích kết, kết giới của ta ta không so đo. Mời ngươi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Thiếu nữ váy tím không thể tin nổi nhìn nàng giống như đang nhìn một kẻ điên. Sau một lúc lâu, nàng ta cười nhạo ngươi không so đo với ta. Giọng nói của nàng ta âm độc trình sư, nàng nói chuyện làm ta nghe thấy không thoải mái cắt đầu lưỡi nàng cho ta. Vân sư, hủy hoại linh điền của nàng. Giang ngư chưa bao giờ gặp người tàn nhẫn không nói lý như này. Nhưng mà trước mắt không có thời gian cho nàng tự hỏi, hai gã nam tử trung niên phía sau thiếu nữ vai tím sau khi nghe được mệnh lệnh hai thanh linh kiếm đã theo lệnh mà động. Sống chết trước mắt tim Giang ngư đập nhanh trong đầu lại tỉnh táo xưa nay chưa từng có. Nàng điều động linh khí xung quanh, hình thành một lá chắn màu xanh lục che ở trước người, đón lấy một kiếm kia. Nhưng có một bóng dáng còn nhanh hơn tốc độ của linh kiếm. Con thú nho nhỏ trên đầu mọc một cái sừng xinh xắn giống như một quả cầu lửa trực tiếp đón nhận mũi kiếm. Giang ngư hoảng sợ, giây phút này trái tim của nàng thiếu chút nữa ngừng đập tiểu hồng. Nàng vội vàng thu lá chắn lại muốn cứu nó. Lại nghe thấy tiếng cầm giận giữa cảnh máu thịt bay tứ tung trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, một thân hình cao lớn oai hùng, hiên ngang chắn trước mặt Giang Ngư. Mà vị chỉnh sư kia cả người cả kiếm, bị một cái tát đánh bay ra xa vài thước không rõ sống chết. chương 45, Giang Ngư ngửa đầu nhìn con thú uy phong lẫm liệt kia. Nó cao khoảng 3-4 mét, 4 chân màu đỏ sầm, như máu đã khô, ngoài cái này ra cả người màu đỏ như máu, phía trên lông tóc có ngọn lửa màu đỏ đậm đang cháy, đỉnh đầu mọc một cái sừng sắc bén, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Hồng, nàng không xác định gọi, con thú kia không trả lời nàng, cúi đầu, đôi mắt thú nhìn về phía tu sĩ còn lại. Quy áp linh thú cấp cao nặng nề dừng ở trên người, ít hầu vân sư khẽ nhúc nhích cố gắng nặn ra một nụ cười, đây là hiểu lầm. Ông ta còn chưa nói xong, thú lớn đã không kiên nhẫn, dùng một cái móng vuốt khác chụp sang. Vân sư lập tức bay ra ngoài, nằm ở một chỗ với trình sư, không rõ sống chết. Ánh mắt của linh thú ngọn lửa lại lần nữa rời đi, lần này dừng ở trên người thiếu nữ áo tím đang kinh sợ mềm nhũn chân nhìn nó vì biến cố này. Nhìn vào đôi mắt thú lạnh băng, lý trí thiếu nữ áo tím biến mất hoàng sợ thét chói tay, ngươi không thể giết ta. Ta là công chúa hoàng thất đại chu, cơ linh tuyết là tỷ tỷ ruột của ta. Ngươi không thể ra tay với ta, nghe được ba chữ cơ linh tuyết bước chân thú lớn ngọn lửa đi về phía trước hơi khựng lại. Thiếu nữ áo tím thấy câu nói kia có tác dụng lập tức yên tâm không ít trên mặt cũng khôi phục hai phần tự đắc tỷ tỷ của ta là thiên tài trăm năm khó gặp của Thái Thanh Tiên Tông. Ta thấy ngươi là linh thú cấp cao, hẳn nên hiểu tông môn không có khả năng đắc tội với tỷ của ta vì một đứa bỏ đi. Bố, cả người nàng ta bay lên giống một con diều, bị một móng vuốt ném ra ngoài như ném rác treo ở trên cây. Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Giang Ngư lại hô một tiếng tiểu hồng Thú lớn vừa rồi còn uy phong lẫm liệt run lên thật cẩn thận quay đầu trong tròng mắt đỏ lửa đầy sự trột giả Rồi sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Giang Ngư thân hình to lớn nhanh chóng coi lại ánh lửa biến mất một cục tròn tròn mềm như bông từ giữa không chung rơi xuống rừng ở bên chân Giang Ngư Ngao, nó định giờ lại cho cũ tỏ vẻ đáng yêu để qua cửa Nhưng Giang Ngư nhìn thấy cảnh vừa rồi Lại liên tưởng đến dáng vẻ khó có thể mở miệng của nhan xán lúc trước làm gì còn không rõ. Nàng ngồi xổm xuống, theo dõi cục tròn trên mặt đất sụ mặt tiểu hồng. Tiểu hồng lấy lòng dùng móng vuốt lay làn váy nàng. Đừng có tỏ vẻ đáng yêu. Chờ đó ta lại tính sổ với ngươi. Giang ngư nhìn ba người chỉnh tề phía bên kia. Hai tu sĩ trên mặt đất còn đỡ. Nàng hiểu độ mạnh mẽ của thân thịt tu sĩ biết không dễ xảy ra án mạng như vậy. Người trên cây kia không có việc gì chứ. Lúc này tiểu hồng đã thay đổi giọng, biến thành âm thanh thiếu niên trong trèo, không chết được linh thú không thể dễ dàng thương tổn phàm nhân. Ta xuống tay có chừng mực, Giang Ngư vẫn không yên tâm, đi qua nhìn thấy thiếu nữ áo tím đã hôn mê bất tỉnh nửa khuôn mặt xanh xanh tím tím, hẳn là do vừa rồi bị quăng ngã. Hơi thờ của nàng ta vững vàng, xem ra đúng là không có trở ngại gì. Giang Ngư ngẫm nghĩ rồi quay đầu nhìn về phía thật phong đang trợn tròn mắt ngơ ngác. Hưng sám có vẻ như bị kinh hãi, cánh khép chặt thần thái bất an. Trong lòng ra Ngư mềm nhũn đi qua sờ đầu nó tật phong, người ổn không? Tật phong tủi thân kêu hai tiếng, lại lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì. Vậy làm phiền ngươi giúp ta làm một chuyện được chứ? ra Ngư nhờ vả, ngươi đi tìm từ quản sự lại đây, nói có người gây chuyện ở chỗ ta, bảo hắn ta đưa người đi. Tật phong lên tiếng, vỗ vỗ cánh, rất nhanh bay đi. Giang ngư lại quay đầu, bầy con linh thú ở đây, trừ tiểu hắc hết sức tinh thần, tỏ vẻ ta biết ngay bọn nó không thích hợp, quả nhiên có quỷ ra, sáu con còn lại cũng không dám nhìn vào mắt nàng, cực kỳ trột dạ Tiểu hồng, nàng gọi đứa cầm đầu, người muốn ta hỏi, hay là tự chủ động khai? Tiểu hồng lập tức hiểu, đây là cho mình một cơ hội thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nó lập tức nói, ta nói, ta nói, tiểu ngư đừng tức giận, nó vẫn duy trì hình thể thú bé, tròn vo mềm như bông. Giang ngư chỉ có thể khống chế không được đặt ánh mắt lên người nó, để ngừa bản thân mềm lòng. Tiểu Hồng thành thật khai báo, nguyên nhân gây ra chuyện này là do một ngày nào đó, nhan sán mang về nhà một túi linh gạo. Trước nay chúng ta chưa từng ăn linh gạo thơm như vậy. Sau khi ăn xong chỗ gạo kia, lại ăn những thứ khác đều thật vô vị. Bọn nó ngày đêm thơ thưởng, rốt cuộc không nhịn được tìm nhan sán đòi nữa. Nhan nhan nói đây là người đưa cho nàng, nàng ngại xin nữa. Không chịu tới tìm ngươi, chúng ta bèn ngày đêm làm phiền nàng. Giang ngư, khó trách ngày hôm đó, lúc nhan sư thì tới tìm nàng vẻ mặt lại kỳ lạ như vậy. Nàng hỏi ra trọng điểm, ai ra chủ ý, biến thành thú con. Nhóm dị thú trăm miệng một lời, nhìn về phía quả cầu tuyết, không có chủ ý, ngày thường chúng ta thương xương xương nhất, nhan nhan cũng thích xương xương nhất. Cho dù là linh thú hay là nhân loại, đều khoan dung với trẻ con nhất. Đương nhiên bọn nó nghĩ tới dùng chiêu giả làm trẻ con này để lừa ăn gạt uống. Giang Ngư cười ha ha chỉ vào bốn con khác cho nên trừ tiểu tuyết bốn đứa các ngươi đều là giả. Sắc mặt bốn con còn lại lập tức tái mét phát hiện mình sơ ý thế mà lại tự mình làm lộ. Sáu đứa nhóc không hề do dự, lăn đến bên chân Giang Ngư, nằm xuống, mở rộng bụng, làm ra vẻ đáng yêu. Giang Ngư, nàng kiềm chế hưởng thụ trong lòng, sụ mặt đều đứng lên cho ta cho rằng các ngươi thật sự vẫn là trẻ con đấy à. Biến thành nguyên hình đi, thấy ra vẻ đáng yêu vô dụng, nhóm linh thú gục đầu xuống, linh quang trên người lập loè, từng bước biến về nguyên hình. Giang ngư lặng lẽ ngừng thở, năm con linh thú, lúc là thú con đều mềm như bông. Sau khi biến thành hình thái bình thường thì đứa nào đứa nấy xoái khí oai hùng. Nhưng mà đẹp nhất vẫn thuộc về tiểu hồng. Có lẽ vừa rồi đối chiến để uy hiếp nên biến thành con thú lớn cao khoảng 3-4 mét, bây giờ thân hình linh thú ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt Giang Ngư rút nhỏ một nửa, cao khoảng 2 m thân hình mạnh mẽ, ngọn lửa cháy quanh người không tắt. Cho nên, ngươi chính là xí nhật diễm thú của sư tỷ. Giang Ngư hỏi, Tiểu Hồng khẽ gật đầu, ừ, nó nhỏ giọng xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta không nên lừa ngươi, các linh thú khác cũng đều xin lỗi, thật xin lỗi ngư ngư, chúng ta không nên dối gạt ngươi. Giang Ngư khụ một tiếng, đừng tưởng rằng một câu thật xin lỗi là có thể xong hết tất cả trừ khi. Trừ khi cái gì, nhóm linh thú vội vàng hỏi. Giang Ngư đảo trong mắt vừa muốn nói chuyện trên bầu trời đã truyền đến tiếng ưng kêu. Là tật phong tới, nhưng làm Giang Ngư bất ngờ là từ trên người tật phong xuống, ngoài từ quản sự ra thì còn có ninh thuần chân nhân. Từ quản sự vừa tới, đã bị số lượng linh thú đông đảo bên cạnh Giang Ngư làm cho sợ ngây người. Ninh Thuần Chân Nhân chỉ nhìn lướt qua rồi nhìn về phía Giang Ngư, ngươi không sao chứ. Giang Ngư lắc đầu ta không có việc gì, nhưng mà. Nàng chỉ về phía sau trưởng lão có thể xem bọn họ có lẽ bọn họ có việc. Ninh Thuần Chân Nhân tinh mắt liếc mắt một cái đã thấy được hai người nằm dài trên mặt đất cùng người treo ở trên cây. Ông ta rất kinh ngạc trong lòng thế mà lại quỷ dị sinh ra một loại cảm giác quả nhiên như thế. Ông ta kín đáo liếc Giang Ngư một cái, nghĩ thầm quả nhiên chuyện gì xảy ra trên người đệ tử này, đều không hiếm lạ. Ông ta hỏi, ta nghe ưng sám tìm từ quản sự nói ngươi đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Ngư giải thích ngắn gọn toàn bộ những chuyện vừa xảy ra, cố ý nhắc đến bọn tiểu hồng, bắt đầu tố khổ bọn nó là linh thú của một vị sư tỷ linh thú phong mà ta quen. Hôm nay nếu không có bọn nó ở đây, có lẽ ta sẽ bị thương rồi. Không, không có khả năng chỉ bị thương đơn giản. Nàng tỏ vẻ, bọn họ muốn cắt đầu lưỡi ta. Từ lúc bắt đầu nghe kể lại, mặt ninh thuần chân nhân đã trầm như nước đợi cho đến khi nghe xong toàn bộ quá trình, sắc mặt ông ta đã đen như đáy nồi. Hay lắm, mấy người ngoài cũng dám kiêu ngạo ở trong tông môn thái thanh chúng ta. Ông ta dơ tay, một cái dây thường như có sinh mệnh vươn ra bó chặt ba người vào nhau. Ninh thuần chân nhân dơ tay lên, ba người bị ông ta nắm trong tay như thả diều. Ông ta nói với Giang Ngư, ta sẽ đưa bọn họ đưa tới chấp pháp đường. Việc này có liên quan đến ngươi, ngươi đi theo ta một chuyến. Giang Ngư gật đầu, vâng. Nàng để bọn tiểu hồng trong non tiểu hắc mình thì đi theo tư quản sự lên lưng ưng sáng. Ba người bị trói bay ở không chung, thật sự có phần thu hụt ánh mắt người khác chọc đến Giang Ngư liên tiếp quay đầu lại nhìn bọn họ. Ninh Thuần chân Nhân hỏi, ngươi đang xem cái gì? Giang Ngư thành thật nói, xem bọn họ chơi vui phết. Ninh Thuần chân Nhân. Rõ ràng vừa rồi bị người ta gây rối thế mà dáng vẻ nàng không bị ảnh hưởng chút nào thật đúng là không tim không phổi. Ông ta sụ mặt tìm đề tài ta nói cho ngươi biết rõ trước. Việc ngày xưa tông môn sẽ không bởi vì ngươi là tu sĩ nhỏ không có bối cảnh mà ức hiếp ngươi. Hôm nay cũng sẽ không bởi vì thiên phú của ngươi mà thiên vị thêm. Giang ngư lại cảm thấy như vậy cực tốt được. Ta đã biết, Ninh Thuần chân nhân còn nói thêm, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Ông ta âm u nói, dám bắt nạt người linh thảo viên của ta, lão phu nhất định sẽ làm nàng ta trả giá cái giá đắt. Giang ngư ngạc nhiên hỏi, Ninh trưởng lão thế mà ngài lại thừa nhận ta là người linh thảo viên. Ngài không ghét ta nữa à? Ninh thuần chân nhân, ông ta tạm thời quyết định tiếp tục ghét nàng. Cầm miệng, được rồi, Giang ngư tiếp tục quay đầu lại thưởng thức diều của chân nhân. Không bao lâu sau đã đến chấp pháp đường. Nói là chấp pháp đường, thật ra là một tòa đại điện đơn độc. Khác với những nơi khác tinh xảo hoa mỹ tiên khí bay bay ở Thái Thanh Tiên Tông, toàn bộ đại điện chấp pháp đường xây từ đá xanh thật lớn, không có hoa văn tô điểm nào thừa thải. Đại điện ở giữa quảng trường, có một pho tượng dị thú thật lớn, bên cạnh dị thú là một thanh kiếm đá thật lớn cao hơn 10 mét sựng thẳng. Cổ xưa, nặng nề, sát khí, nghiêm nghị, ninh thuần trưởng lão một đường nắm người tiến vào, làm không ít người chú ý. Rất nhanh đã có đệ tử áo đen đi ra dò hỏi. Ninh thuần trưởng lão đẩy Giang Ngư ra, có người vào linh thảo viên thương tổn đệ tử linh thảo viên của ta. Giang Ngư giam ba câu đã nói hết những chuyện vừa xảy ra. Bởi vì chuyện liên quan đến cơ linh tuyết chấp pháp đường cũng gửi một tấm phù đưa tin cho cơ linh tuyết trước. Giang Ngư gặp được một người quen, là ngày đầu tiên nàng mới tới thế giới này, vị kim trưởng lão lạnh như băng ít nói kia. Nàng bỗng nhiên cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Kim trưởng lão vẫn cao ngạo lạnh lùng, nghe xong chuyện xảy ra, vẫn chưa vội vã nói chuyện. Ông đánh một đảo linh lực qua, ba người nằm trên mặt đất dần tỉnh lại. Thiếu nữ áo tím vừa mở mắt thấy mình nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, cả người đều đau, bên cạnh có mấy người xa lạ đang đứng, mà trình sư và vân sư phụ trách bảo vệ nàng ta thì nằm ở bên cạnh nàng ta không thể động đẩy. Nàng ta há mồm muốn hét chói tai. Kim trưởng lão lại đánh một đảo linh lực qua, thành công bịt kín miệng nàng ta. Đừng vội mở miệng, ông lạnh lùng nói, mọi người đến đông đủ rồi hãy nói, đỡ phải lặp lại lần thứ hai. chương 46, cơ linh tuyết đến rất nhanh, giang ngư thấy nàng vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng kia, nhìn thấy muội muội ruột nằm trên mặt đất cũng chỉ khẽ nhíu mày, không có quá nhiều lo lắng. Nhưng thiếu nữ áo tím nằm trên mặt đất, sau khi nhìn thấy cơ linh tuyết thì sắc mặt hết sức kích động. Cấm ngôn chú trên người nàng ta vừa được giải đã vội không chờ nổi mở miệng tam tì tì. Cứu muội Bọn họ đều bắt nạt muội Giang ngư kia còn muốn giết muội Giang ngư, ở trước mặt mấy vị trưởng lão đừng có mà ăn nói lung tung. Giang ngư cũng không phải là người ngậm bồ hòn làm ngọt, là người vô duyên vô cớ mang theo người đến nhà ta, muốn hủy linh điền của ta, cắt đầu lưỡi của ta. Giang ngư nhìn về phía kim trưởng lão, trưởng lão minh dám ta căn bản không quen biết nàng ta. Kim trưởng lão nhìn Giang ngư một cái, người yên lặng trước. Lại nhìn về phía thiếu nữ áo tím được người ta nâng dậy. Một đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng nhìn chằm chằm nàng ta chậm rãi mở miệng người đến Linh Thảo Viên làm gì. Giang Ngư chỉ cảm thấy trong giọng nói của ông ta mang theo một luồng vận luật kỳ lạ làm người ta không nhịn được trả lời vấn đề theo lời ông ta nói. Chỉ một thoáng hoảng hốt phía sau lưng nàng bị người ta vỗ nhẹ một cái. Giang Ngư quay đầu lại đối diện với khuôn mặt lạnh thanh của Ninh Thuần Chân Nhân Kim Trưởng Lão Cương Trực Công Chính Tu Đạo Chí Cương chí Chính. Ông ta có một môn chân ngôn chú kẻ đạo tâm không đủ kiên định ắt sẽ bị ảnh hưởng. Giang ngư thấy sắc mặt thiếu nữ áo tím hoảng hốt căn bản không chú ý đến bọn họ thì nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi ta cũng bị ảnh hưởng, nói lên đạo tâm của ta không đủ kiên định à. Thật ra nàng không quá để ý cái này, trên thực tế rốt cuộc đạo tâm là cái gì, Giang ngư cũng không biết quá rõ. Ninh thuần chân nhân, cơ linh tuyết nhìn thoáng qua bên này, người trẻ tuổi vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn. Ninh Thuần chân nhân hừ lạnh một tiếng, khoanh tay không nói. Mà thiếu nữ áo tím đã bắt đầu khai ra. Ta nghe nói có người ám toán tam tỷ của ta nên vô cùng tức giận, muốn mang hai vị sư phụ đi dạy cho nàng ta một bài học. Mẫu hậu ta nói tam tỷ là thiên tài trăm năm khó gặp loại người dám có gan thương tổn tỷ ấy, sao thái thanh còn dám giữ lại mạng sống cho nàng ta? Ta đã hỏi thăm rõ ràng kim đan của nàng ta đã bị phế. Đến lúc đó để chỉnh sư và vân sư để lại chút vết thương ngầm ở trên người nàng ta. Không bao lâu sau, người sẽ thần không biết quỷ không hay mà chết đi. Một đệ tử tu vi bị phế cũng sẽ không có ai để ý. Kim trưởng lão nói, nàng phạm sai, nàng đã trả giá. Các người không oán không thù, vì sao người muốn tính mạng của nàng? Ông ta lế cơ linh tuyết một cái tuy rằng rất tán thưởng vị hậu bối này, nhưng vẫn hỏi một câu, việc này có liên quan đến cơ linh tuyết không? Thiếu nữ áo tím lộ ra sắc mặt oán hận bất mãn, không có. Ta tới thay thanh mấy ngày, ngoài việc tống cho ta ít đồ ra cơ linh tuyết căn bản không quan tâm ta. Ta là muội muội ruột của tỷ ấy đó. Không oán không thù, đúng là không oán không thù. Tỷ mụi ruột dựa vào cái gì mà tam thịt thì thiên phú cực tốt ta lại chỉ có thể là một phàm nhân bình thường. Nàng ta cười đắc ý ta ấy mà, muốn nhìn dáng vẻ đám tu sĩ đứng trên cao các nàng ngã xuống bụi đất bị nghiền nát. Giang ngư lặng lẽ liếc cơ linh tuyết, vẻ mặt đối phương không biến hóa quá lớn, chỉ có hơi thờ quanh người càng thêm lạnh lẽo. Tầm mắt nàng dịch xuống, lại thấy bàn tay cầm kiếm đã dùng sức đến đốt ngón tay trắng bạch. Được rồi, kim trưởng lão quát lạnh một tiếng, tỉnh lại. Vẻ mặt mơ màng của thiếu nữ áo tím dần dần tỉnh táo, nhớ lại vừa rồi mình nói những gì, sắc mặt nàng ta dần dần trắng bạch. Nàng ta hoảng sợ nhìn cơ linh tuyết. Kim trưởng lão không nhìn nàng ta chỉ hỏi Giang Ngư chuyện xảy ra có đúng theo lời nàng ta nói không. Giang Ngư gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nàng chỉ vào ba người, vết thương trên người bọn họ là do linh thú của ta làm vì bảo vệ ta. Kim trưởng lão lạnh lùng nói, đã là bọn họ ra tay trước lại có ý đồ lấy tính mạng của ngươi thì có chết cũng xứng đáng. Ông ta nhìn về phía Giang Ngư, ba người bọn họ đều không phải là đệ thử thái thanh. Người muốn tông môn xử lý hay là tự giải quyết. Giang ngư tò mò hỏi, tông môn định xử lý thế nào? Kim trưởng lão, hai gã tu sĩ không thể lãng phí tròng khóa linh lực lên đi phục dịch cho các phong. Phạm nhân này, hạ khắc kỳ trú, sau này nếu có suy nghĩ độc ác thì sẽ chịu nỗi đau vạn con kiến cắn tim. Ta, Giang ngư vừa định nói ta thế nào cũng được thì lại nghe cơ linh tuyết gọi một tiếng, Giang sư tỉ. Giang ngư sừng sốt nhìn về phía nàng. Thấy cơ linh tuyết khom lưng, hành lễ với mình, chuyện xá muội phạm sai lầm, ta thay muội ấy xin lỗi ngươi. Giang ngư tránh đi, người phạm sai lầm lại không phải ngươi, ngươi không cần làm như thế. Cơ linh tuyết nghiêm túc nói, cho dù thế nào, việc này cũng có liên quan đến ta. Nàng lại khàn giọng nói, giang sư thì, việc xử lý muội muội của ta có thể để ta và ngươi ngầm giải quyết không? Giang ngư nhú mẩy, trước đó nàng cho rằng cơ linh tuyết cũng không phải loại người có tính nôn chiều người thân thiết. Ánh mắt thiếu nữ áo tím sáng ngời, tỳ tỳ, tỳ tỳ cứu muội cơ linh tuyết không để ý đến nàng ta chỉ nói chuyện với Giang Ngư từ nhỏ ta rời nhà tu hành, dưới gối mẫu thân chỉ có một đứa con là muội ấy. muội ấy thay ta hiếu thuận phụ mẫu, ta không đành lòng để muội ấy ra cửa một chuyến trở về trên người thêm một chú ngữ cả đời không thể giải trừ. Nàng vươn tay, lòng bàn tay hiện lên một cái nhẫn màu đen cổ xưa, ở đây có thiên tài địa bảo ta thích góp được mấy năm nay coi như nhận lỗi với Giang Sư Tỷ. Ngoài cái này ra ta sẽ đánh gãy một chân của mụi ấy, cho mụi ấy một bài học về làm chuyện ác cũng bảo đảm sau này muội ấy sẽ không xuất hiện ở Thái Thanh Tiên Tông, xuất hiện ở trước mặt Giang Sư Tỷ nữa. Thiếu nữ áo tím không thể tin nổi nhìn chằm chằm nàng, Tỷ đang nói gì vậy? Rốt cuộc ta có phải muội muội của Tỷ hay không? Đây là ngầm giải quyết gì chứ? Giang Ngư cũng bị lời nàng nói làm kinh sợ trần chờ một lát mới nói ta cũng từng có thẹn với Sư muội Một khi đã như vậy cho nàng ta một bài học là được nhận lỗi thì không cần. Nàng không quên thiếu nữ áo tím muốn cắt lưỡi mình, đầu lưỡi đổi một chân cũng không quá đáng. Sau khi cơ linh tuyết nghe xong, không nói thêm gì nữa tay trái khẽ nhúc nhích vỏ kiếm chém thật mạnh vào chân trái của người kia. Á, thiếu nữ áo tím phát ra một tiếng hét thảm, ngay trước khi ngã xuống đất thì được một bàn tay vững vàng đỡ lấy. Nàng ta không cảm kích cắn răng đầy tay cơ linh tuyết ra, đau đớn kịch liệt làm trước mắt nàng ta biến thành màu đen, lý trí cũng tràn ngập nguy cơ, tì cút đi cho ta. Ai muốn tỉ đỡ, cơ linh tuyết tỉ là đồ phế vật tiện nhân. Đều là tiện nhân, cơ linh tuyết không tránh đi, bình tĩnh nói, hiện tại ta không đỡ muội thì muội không đi được. Chờ trở lại kiếm phong, ta sẽ gọi người tới đưa muội về đại chu. Sau này, muội tất nhiên không cần nhìn thấy tỉ nữa. Thiếu nữ áo tím vẫn chửi rùa, cơ linh tuyết sứt khoát lưu loát đánh cho nàng ta hôn mê. Nàng dơ tay lên, nhẫn màu đen rơi vào trong lòng bàn tay Giang Ngư rồi lại thi lễ với Kim trưởng lão và Ninh Thuần trưởng lão chuyện lần này đã xong để thư cáo lui. Mọi người chơ mắt nhìn nàng ôm muội muội rời đi. Kim trưởng lão để người dẫn hai gã tu sĩ đi, việc này đến đây coi như đã giải quyết xong. Ra khỏi đại điện chấp pháp đường, Ninh Thuần chân nhân liếc Giang Ngư một cái, ngươi nhìn tâm tính người ta xem, lại nhìn ngươi xem chật Ông ta lắc đầu trong mắt đều là nhìn không nổi. Giang ngư giật mình nhìn ông ta, ninh trưởng lão trước đó ta thật là hiểu lầm ngài. Ta trong cảm nhận của ngài thế mà có thể đánh đồng với thiên tài tông môn như cơ sư mụi à. Đến bản thân nàng còn không dám nghĩ đó. Ninh thuần chân nhân, ông ta tức giận vứt một vật lên trên người giang ngư. Trước mắt giang ngư tối sầm, sờ lúc lâu mới phát hiện đây là một cái áo choàng Nàng khó hiểu, đột nhiên ngài cho ta một tấm áo choàng làm gì. Ninh thuần chân nhân đi nhanh về phía trước, mặc ngay ngắn vào, đưa ngươi đi xem thứ này. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.